t r ư ơ n g 1240, đặt vững chiến cuộc bị bóc ra vô địch vòng bảo hộ t r ư ơ n g 1240, đặt vững chiến cuộc bị bóc ra vô địch vòng bảo hộ lâm giật kế hoạch ngay tại vững bước đẩy vào thời gian mỗi trôi qua một giây đồng hồ hắn bóc ra tứ thi vương vô địch vòng bảo hộ tiến độ độ hoàn thành liền càng cao cũng là tứ thi vương tình huống liền tương đối hỏng bét bọn hắn đang thử tìm lâm giật sơ hở chỉ tiếp tìm hồi lâu bị hí lộng vô số lần đều không thể tìm tới bất kỳ lâm giật lỗ thủng không tìm được bất kỳ có thể đánh tan lâm g ậ t cơ hội tứ thi vương không có bất kỳ cái gì phát giác thắng lợi thiên bình đang tại h thật tình không biết tứ thi vương phòng ngự vòng bảo hộ đã bị toàn bộ phá giải ta bên này tốt phục hy p h ủ thanh âm truyền vào lâm giật trong đầu trải qua hơn hai giờ tích xúc năng lượng lâm giật rốt cuộc hoàn thành mục tiêu của mình ngươi đừng nói cái này hai giờ đem lâm giật làm thật mệt mỏi toàn công suất chuyển v ậ n chính mình nguyên lực cứ việc tốc độ khôi phục có thể xưng hặc lâm giật nhiều ít cũng có chút t â m mệt mỏi Tốt. lâm giật lên tiếng nhìn tướng thần một đôi lợi trào hướng chính mình đánh tới lần này lâm giật cũng không muốn dùng kỹ xào đem công kích dẫn đạo tới cái khắc thi vương trên thân dứt k h á t phát động quan ảnh giao thoa kỹ năng trực tiếp chuẩn bị tới một vài km địa phương xa a không biết do đã bị xảo k ỉ n h hóa giải công kích bao nhiêu lần tướng thần vốn cho rằng chiến đấu sẽ như vậy một mực tiếp tục kéo dài không nghĩ tới lâm giật lại bắt đầu dùng thuấn di kỹ năng bắt đầu né tránh cái này khiến tâm tình nguyên b ả n rất là xa suốt tướng thần thấy được hy vọng lâm giật đây là không được hắn đã không có thể l ự c tiếp tục phát động cái kia kỳ quái kỹ xảo chiến đấu huynh đệ mấy cái tiểu tử kia giống như không được ta lên trước một bước nên nói không nói tứ đại thi vương bên trong trừ bỏ hạn bạt bên ngoài ba người khác cũng không quá có đầu ó c có lẽ là bản thân liền có siêu cao trị số trong chiến đấu không cần quá mức cẩn thận lúc này mới dưỡng thành l ă n g đầu t h à n h tính cách cái này đem thần càng là như vậy ỉ vào chính mình nắm giữ cực mạnh lực phòng ngự kia là một điểm cũng không sợ lâm giật lại lần nữa lộ ra chính mình móng ướt h ư ớ n g phía lâm giật liền bắt tới doanh câu cùng hậu khanh cũng không nhàn rỗi cũng đi theo một khối bọc tới duy chỉ có hạn bạn phát hiện không thích hợp giờ phút này lâm giật cùng lúc trước so sánh đã hoàn toàn cải biến tư thái của mình hắn giang hai cánh tay ra nhắm mắt lại tựa hồ là đang ôm ấp lấy p i ế n thiên đ i ệ này viễn cổ cấm chú băng chi chúa tể cái này băng hệ viễn cổ cấm chú kỹ năng một mực ở b à o duy trì liên tục mở ra trạng thái chỉ là lúc trước lâm giật không có tiếp lấy sử dụng mà thôi có vô địch vòng bảo hộ dưới tình huống dù là lâm giật kỹ năng rất mạnh cũng ít có có thể đưa đến tác dụng cùng nó tại thời điểm này lãng phí biểu lộ không bằng thật tốt chấp hành kế hoạch của mình đánh t ứ thi vương một trở tay không kịp hiện tại chính là tốt nhất thời khắc lâm giật cảm giác vô cùng nhạy cảm dù là hắn nhắm mắt lại toàn thân tâm lung lòng cũng có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một tên thi vương vị trí vậy thì đem bọn hắn vô địch vòng bảo hộ cho tháo、đem. lâm giật mỉm cười đáp lại phục hy p h ủ bố cục lâu như thế rốt cục thành lâm giật trong lòng có loại không nói ra được khoái cảm ngay cả phục hy p h ủ chính mình cũng rất chờ mong xem như tứ thi vương khắc tinh chính mình đem tam giới lục đạo thế giới bọn tứ đại thi vương kéo xuống thần đàn một màn kia phải biết lâm giật thế nhưng là đang trình diễn một vs bốn hành động vĩ đại lâm giật là cái năm gần ba mươi tuổi hậu sinh văn bối thông qua tay của hắn có thể làm được một bước lời nói đối với hắn phục hy phụ tới nói cũng là một cái rất có ý nghĩa chuyện、Tốt. ông lâm g ậ t vừa dứt tiếng trong nháy mắt đó kim quan g đại thịnh lấy phục hy phủ làm trung tâm cấp tốc nhộn nhạo lên tứ thi vương thậm chí cũng không kịp phản ứng cái kia kim sắc gọn sóng liền đã xuyên thấu qua thân thể của bọn hắn đây là cái gì cực độ bất an xông lên ba vị thi vương trong lòng bọn hắn rất biết rõ phục hy phủ chính là khắc tinh của mình vị thứ này cho chúng đích tất nhiên sẽ tương đối phiền thoái khủng hoảng phía dưới tướng thần chờ ba vị thi vương ngừng tiến công b ư ớ c c h â n đã vận hành lên trong cơ thể mình thần lực cùng thái sơ ý đồ thông qua phương thức như vậy tìm đến tìm được trong cơ thể mình xuất hiện dị dạng địa phương kỳ q á i là bất luận làm sao tìm được tìm cũng không tìm tới thân thể xuất hiện dị dạng địa phương chẳng lẽ lại lâm giật là sấm to mưa nhỏ không đúng tiểu tử này không có khả năng làm chuyện loại này húng chi tiểu tử này trong tay còn có phục hy p h ù loại cấp bậc này t h ầ n khí tiểu tử này làm sao sẽ làm ra dọa người c h u y ệ n đến ngay tại doanh câu cùng hậu khanh đang xoắn suýt phải trăng muốn t r ư ớ c lui một bước tránh cho cùng lâm giật phong mang đối bính lúc tướng thần cái này một b ư ớ c liền đã xuống tới đáng chết tiểu tử giả t h ầ n giả quỷ hù dọa ngươi tướng thần ra ra đâu ra ra ta cái này tướng thần giống như một viên sa băng vẽ ra trên không trung một đạo trói sáng đường vào cùng cái này một hệ liệt thao tác hoàn thành thời điểm lâm giật thậm chí đều không hiếm đến mở ra ánh mắt của mình chỉ là một mặt hưởng thụ cảm thụ lực lượng mang tới mỹ hảo thế giới bột là rất khó soát chỉ khi nào cơ chế bị phá giải hoặc là bị thủ đoạn đặc thù cho gỡ ra mong muốn chiến thần thế giới bột u liền không còn là sự tỉnh đơn giản như vậy giờ phút này tốn thần chính là kia bị gỡ ra cơ chế thế giới bột u tại băng chi chúa tể trạng thái tâm hướng tới băng tức chỗ hướng chỉ cần lâm giật trong lòng suy nghĩ vĩnh hằng chi băng liền sẽ đem hạn bạn phong kín ở trong đó trong nháy mắt hoàn thành năm lần trúng đích hiệu quả đối lâm giật t ớ i nói thực sự quá mức đơn giản cảm giác này thật tốt đ a toàn thân đóng ánh lâm giật thở ra miệng hạt khí tại cái này một cái t r ớ c mắt hạn bạn rốt cục kịm phản ứng kia dập dần mở kim sắc gợn sóng đến tột cùng là cái gì kia đạo kim sắc lưu quang lại sẽ mạnh như vậy n h ư n g bốn vị thi vương vẫn lấy làm kiêu ngạo vô địch vòng bảo hộ trong nháy mắt mất đi hiệu lực ba người các ngươi mau trốn không có vô địch vòng bảo hộ tại lâm giật trước mặt cũng chỉ còn lại có đảo mệnh con đường này đừng nhìn lâm giật vừa mới tiến vào hạng a thần lực không có thời gian bao lâu hắn kinh khủng chuyển vận toàn bộ tam giới lục đạo không có mấy người không biết được tại thần lực đẳng cấp giống nhau dưới tình huống tiểu tử này kỹ năng có thể đưa đến hữu hiệu chuyển vận tứ thi vương còn thế nào kháng phải biết tiểu tử này thế nhưng là thả cái kỹ năng đều có thể liền thả hàng trăm hàng ngàn đạo tiểu tử này chính là cái chuyển vận đại pháo không có vô địch vòng bảo hộ liền xem như tứ thi vương siêu d à y lượng máu đều có thể trong nháy mắt bị bốc hơi bởi vậy đối đầu lâm giật thời điểm cũng chỉ có đảo mệnh con đường này trốn thế nào trốn trốn nơi nào ngươi cảm thấy các ngươi có thể chạy trốn sao lâm giật lời nói lạnh như băng q u a n q u ầ n tại toàn bộ tinh cầu nghe nói như vậy thời điểm hạn bạn tâm lập tức liền chìm xuống dưới quả nhiên tại lâm giật vừa dứt tiếng trong nháy mắt đó doanh câu cùng hậu khanh hai vị thi vương tại cùng thời khắc đó biến thành băng điêu bị vây ở vĩnh hằng trì băng bên trong mấy người các ngươi đều đã nhiều năm như vậy còn không muốn phát triển là thật là ngoài dự liệu của ta thế nào ta cầm lấy phục hy phủ xuất hiện một phút này các ngươi không ngờ tới qua sẽ xuất hiện kết cục như vậy sao các ngươi không phải biết cái này phục hy phủ là khắc tính của các ngươi sao thời gian lâu như vậy phục hy phủ không có động tác các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao chương 1241, sau cùng thể diện chương 1241, sau cùng thể diện đúng vậy à phục hy phủ lâu như vậy không có động tĩnh chuyện này đối với sao chuyên môn dùng để khắc chế tứ thi vương thần khí lâm giật làm sao có thể không sử dụng đây cho đến giờ phút này hạn b ạ t mới biết như ở trong ngậu mới tỉnh hoặc là nói hạn b ạ t mới bằng lòng đi đối mặt bọn hắn t ấ t bại sự thật vô địch vòng bảo hộ bị gỡ ra cảm giác trên bạn năm đến hạn b ạ t vẫn là lần đầu cảm thụ nói như thế nào đây vòng bảo hộ bị gỡ ra cảm giác liền tựa như tại chạy trần t r ồ n g đồng dạng không có chút nào cảm giác an toàn lâm giật ngay tại bình tĩnh nhìn chính mình từ lâm giật trong ánh mắt hạn b ạ t nhìn không ra cái gì r ụ c vọng công kích nói không qua trường hạn b ạ t có một loại chính mình trở thành gái thất gỗ bên trên thịt cá mặc người tùy ý làm thịt cảm giác do dự muốn đánh giết các ngươi đã rất nhiều năm hôm nay rốt cục có thể đạt được ước có cái gì muốn nói không có có cái gì muốn nói sao thật đúng là thứ thi vương giống như thật không có gì có thể nói ngay cả bạn ý nghĩ này nhiều nhất thi vương đều không có suy nghĩ kỹ c ả g ý nghĩa sự tồn tại của mình là cái gì cũng là ngươi không có gì nói kia là chuyện lại không quá bình thường sự hiện hữu của các ngươi ý nghĩa rất thuần túy chính là vì cho thế giới này nhiều có thể nhìn được thế giới m ộ n vì chính là cho người có năng lực tăng thực lực lên cơ hội các ngươi có thể ở cái này tam giới lục đạo bằng ý chí của mình sống nhiều năm như vậy đã rất thỏa mãn không phải nghe được lâm giật lời nói hạn bạc đ ố n g nhiên có loại tiêu tan cảm giác đúng vậy à tứ thi vương tồn tại vốn là vì sung làm thế giới bột nhân vật bọn hắn cực kỳ sau kết cục là đã được quyết định từ lâu bọn hắn tồn tại vốn là vì bị đánh giết là dị bẩm thiên phú các dũng giả cung cấp có thể được tới tam giới lục đạo ý chí ban thưởng cơ hội lâm giật lời nói rất có đạo lý một phen trầm tư về sau hạn bạc khỏe miệng lộ ra cái tiêu tan nụ cười với cái thế giới này không bỏ đối đồng bạn với luyến nơi này cắt ra bắt đầu chậm rãi tiêu tán hạn bạc chậm rãi nhắm mắt lại mặc cho lâm giật xử trí chỉ là nàng không nghĩ tới chính là giờ phút này nàng dường như không để ý đến cái gì lâm giật n é t miệng lên một vệ nụ cười tất cả tất cả đều tại dựa theo kế hoạch của hắn từng bước một đẩy vào lâm giật kỹ năng nhiều mặt tăng thêm h ố n độn thái sơ đa trọng phóng thích hiệu quả đối tứ thi vương tiến hành c h u y ể n vận tiêu hao huyết lượng của bọn hắn là một chuyện rất đơn giản tứ thi vương lượng máu đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại rơi xuống làm tứ thi vương lượng máu tỷ lệ phần trăm rơi đến bảy mươi lăm thời điểm tứ thi vương tiến vào giai đoạn thứ hai tiến vào giai đoạn hai bọn hắn cũng không bột phát ra quá mức cường hãn sức chiến đấu thậm chí đều không có tránh thoát lâm giật viễn c ủ a băng hệ cấm chú trói buộc không có cách nào lúc trước bị trêu đùa bọn hắn bị tức đến không được thời điểm đó bọn hắn mặc dù không có rơi đến giai đoạn thứ hai lượng máu nhưng lại thành công sớm mở ra cứ như vậy hạn b ặ t dù chưa bị băng phong lại cùng cái khác ba vị thi vương một khối bị lâm giật điên cuồng c h u y ể n vận hạn b ặ t không có d â y rụa là nàng ý thức được một chút sự phản kháng của mình dường như không có dư thừa dùng xấu xí dãy rụa hành vi không cải biến được bất kỳ kết cục nàng không thêm phản kháng thao tác còn lại ba vị thi vương đều nhìn ở trong m doanh câu hậu khanh cùng t ư ớ n g thần ba vị thi vương tuy bị b ă n g phòng nhưng cũng rõ ràng nghe được lâm giật g i ả n g cho hạn bằng h e đến trên thế giới này đi một lần vì cái gì bất quá là trở thành người k h ắ c mạnh lên trên đường đá cây chân lời này nghe là rất trâm trọc không sai nhưng cũng là lời nói thật tại đổi từ bỏ thời điểm từ bỏ giấy ruộng nhường chính mình coi trọng đi lộ ra không phải xấu như vậy lậu dường như cũng là lựa chọn tốt ít ra có thể thông dông thể diện rời đi nhìn xem đủ loại hoa mắt kỹ năng nện ở trên người mình nện ở đồng đội mình trên thân các vị thi vương đông nhiên đều tiêu tan không tệ à lâm giật đại nhân ngài đối kỹ năng điều khiển thật có thể nói là tới mức lô hỏa thuần thanh cái này tam giới lục đạo chỉ sợ là tìm không ra hai cánh tay số có thể cùng ngài địch nổi đối thủ a phục hy phủ chứng kiến cả tràng chiến đấu tại lâm giật vừa mới sử dụng ra hóa cái này đ ỉ n h cấp kỹ xảo chiến đấu thời điểm phục hy phủ liền đã nhận ra lâm giật thâm tàng bất lộ như vậy cao dai kỹ xảo chiến đấu chỉ có đứng đầu nhất thượng vị thần khả năng trưởng khống đáng giá nhất nâng g lên một câu chính là coi như đứng đầu nhất thượng vị thần cũng không biện pháp làm được giống lâm giật như vậy đối hóa cái này kỹ xảo chiến đấu sử dụng như thế lô hỏa thuần thanh tại sự kiện lần này kết thúc về sau phục hy phủ tất nhiên sẽ nhắc nhở thiên vương thật tốt để phòng lâm giật người trẻ tuổi kia người trẻ tuổi kia tiềm lực cùng thực lực dường như siêu việt bọn hắn nhận biết lâm giật nhẹ gật đầu còn tốt để bọn hắn tận khả năng vân nhanh mất máu có thể khiến cho k i a bên ngoài phụ thần khí xuất hiện sát xuất biến lớn một chút hoa mỹ tiểu tử này thật sự là quá hoa mỹ phục hy phủ ở trong lòng nhịn không được cảm thán lên tự thân thuộc tính cường đại thần lực đẳng cấp an tâm lại đẳng cấp rất cao kỹ xảo chiến đấu cao siêu đôi kỹ năng trưởng khống còn như thế biến thái tứ thi vương trừ bỏ thuộc tính không giống bên ngoài lực phòng ngự cũng đều có cao thấp bản thân thuộc tính càng là hoàn toàn khác biệt ngay cả hv cũng là đều có cao thấp lâm g i ậ t toàn bộ xuất thủ quá trình bên trong đều bảo trì tứ thi vương hv dựa theo giống nhau tỷ lệ phần trăm tại rơi xuống dùng giống nhau kỹ năng đối bốn vị thi vương tiến hành chuyển vận mong muốn làm được điểm này sao mà khó khăn đối nguyên lực tinh chuẩn điều khiển chỉ là hoàn thành cái này một thao tác trong đó một vòng muốn thực hiện điểm này nhất định phải có nhất cực hạn năng lực nhận biết cùng sức quan sát phục hy phụ tại thế giới này thời gian đa số đều bị vây ở trong bí cảnh mặc dù như thế nó kiến thức là thật không ít cơ hồ mỗi lần đều là đi theo chủ nhân đánh cấp cao cục chỗ đụng phải đối thủ không khỏi là toàn bộ tam giới lục đạo cường giả đứng đầu nhất tại những n à y nhất cường giả đứng đầu bên trong phục hy phụ đều không kiến thức tới có thể làm được giống lâm g i ậ c dạng này nắm giữ cấp cao nhất điều khiển tồn tại tiểu tử đáng chết này thật đáng chết ta nhẹ như vậy bồng bề n một câu lại là những cường giả khác dốc cả một đời đều không thể đạt tới độ cao tại tiểu tử này miệng bên trong nói ra đúng là như vậy mây trôi nước chảy trong lòng suy nghĩ tự nhiên là không thể để cho lâm giặc biết mắt nhìn thấy tứ thi vương lượng máu càng ngày càng thấp đều chỉ thừa năm lượng máu lâm giật động hắn phát động chính mình quang ảnh giao thoa kỹ năng đem đã hoàn toàn mất đi đấu trí cùng chờ đợi tại lạc băng tâm bên cạnh lão huyền dẫn tới trước mặt của bọn hắn tạo nhiều như vậy sắc nhiệt ngươi có thể yên tâm đi chỉ tiếp k i ể u hữu chi địa bị hủy bằng không mà nói tầng mười tám địa ngục vẫn rất thích hợp ngươi lâm giật nói xong tâm niệm b ừ a động tản ra h u quang thần khí đoạn hữu quyết liên đã xuất hiện ở lâm giật trên tay bốn người các ngươi giúp nàng một đường cô nương này đâu cuối cùng cũng không làm ra cái gì thành tích đến cuối cùng liền để nàng bồi tiếp các ngươi một khối lên đường đi lâm giật dứt lời trong tay thần lực bắt đầu phun trào sau đó nhanh chóng hướng lạc băng tâm bao khỏa mà đi cái này một thân mát cấp cường hóa thần thoại trang bị thật không tệ ở trên thân thể ngươi toàn lãng phí liền khiến người khác thay thế ngươi n h ư n g cái này thân trang bị tản mát ra nó vốn có q u a n mang à. lạc băng tâm không phản kháng theo thần lực dóp vào mát cấp cường hóa vạn tượng phản vệ người trang p h ụ n bắt đầu từ lạc băng tâm trên thân bong ra từng mảng sau đó tại lâm g ậ t thần lực điều khiển dưới từng kiện hướng phía lâm g ậ t vị trí bay đi đông nhiên thức tỉnh ký ức chương 1242, đông nhiên thức tỉnh ký ức cuối cùng giá trị đều muốn bị ăn xong l a o sạch đụng tới lâm giật đối thủ như vậy là thật đủ tàn khốc nếu là tiểu ngao su tại chỗ lâm giật tất nhiên sẽ thông qua vòng linh quân chủ thần lực đem lạc băng tâm long tộc huyết mạch toàn bộ chuyển rời đến tiểu ngao su trên thân mới đầu nhìn lâm giật tức đoạt lạc băng tâm ứng long thần trang thứ thi vương nội tâm cũng không có quá chấn động lớn cho đến nhìn thấy lâm giật phụ cận không gian bắt đầu bạt mẹo một thanh tản da màu xám vầm sáng trường kiếm từ lâm giật không gian tùy thân bên trong hiện ra lâm giật cổ tay nhẹ nhàng cái đạo liền c tại tứ thi vương tràn ngập khốn ánh mắt mê hoặc bên trong lâm giật cầm đoạn h ồ n q u y ế t hướng phía lạc băng tâm đâm tới nhìn thấy tiểu chủ tính mạng con người nhận uy hiếp lão huyền tranh thủ thời gian bắt đầu chuyển động hai tay của hắn trong khoảnh khắc liền hóa thành lóng c h ả o trên đó bao vây lấy lít nha lít nhít lân phiến tại dương quang chiếu xạ phía dưới tản ra làm người sợ hai q u a n trạch xem như long tộc lão huyền lực p h o n g ngự là không thể nghi ngờ chỉ tiếc long tộc vẫn lấy làm tiêu ngạo lực phòng ngự tại cấp cao nhất thượng vị thần trước mặt không có chút nào đủ nhìn lâm giật thậm chí đều chẳng muốn nhìn nhiều lão huyền một cái dùng ra chính mình trọng lực điều khiển kỹ năng một cô gấp mấy trăm lần tại trọng lực lực lượng liền không có dấu hiệu nào tác dụng tại lao huyền trên thân frank vừa mới nâng lên ngăn khuất lạc băng tâm trước mặt tay phí một tiếng liền mạnh mẽ nện xuống đất lao huyền cắn răng dùng hết toàn bộ lực lượng ý đồ đem hai tay của mình nâng lên không thể không nói người tại cực hạn cảm xúc thời điểm có thể bộc phát ra bình thường căn bản không cụ bị lực lượng gấp mấy trăm lần trọng lực vẹn vẹn đem lão huyền áp chế một giây liền để hắn lại lần nữa đứng lên khôi phục vừa rồi tư thế ngăn k u ấ t lạc băng tâm trước mặt có ta ở đây ngươi mơ tưởng tổn thương tiểu chủ nhân mảy may lao huyền là cái bất thiện ngôn ngữ người tứ thi vương cũng coi là cùng hắn ở chung được thời gian rất lâu đ ố i với hắn có tương đối sâu khắc hiểu rõ người này ngày bình thường nhìn qua như cái buồn bực bình dầu trên thực tế cẩn thận rất đồng thời tương đối dịu dàng tại chung đụng cái này thời gian mười năm bên trong lạc băng tâm gây ra rất nhiều chuyện mỗi một lần lao huyền đều là đi theo cái mông của nàng đằng sau yên lặng cho lạc băng tâm giải quyết đi phiền thoái chưa hề phản n ả n qua lạc băng tâm không phải phải biết lao huyền là ứng long người hầu ứng long sớm đã vẫn lạc nhiều năm nhưng trong năm này hắn không có làm ra cái gì phản bội ứng long chuyện không nói còn đánh v ắ t lên ứng long nhân vật bồi bạn lạc băng tâm nhiều năm như vậy hiện tại tại lạc băng tâm từ bỏ trị liệu thời điểm còn l i ề u chết cản ở trước mặt của hắn như thế có tình có nghĩa người hẳn là có cái hoàn mỹ chào cảm ơn mới l à có thể lâm giật cũng không có làm như vậy nhìn thấy lao huyền liều chết đứng lên ngăn khuất lạc băng tâm trước mặt hắn chẳng những không có bất kỳ muốn mềm lòng ý tứ ngược lại lộ ra tà mị đủ cười một cước liền đá vào lao huyền trên tầm bụng đem lão huyền đạ bay ra ngoài lao huyền bản thể là long tộc thân thể dị thường cường hãn có thể trước mặt hắn là lâm giật lâm giật chỉ số khoa trương tới cực điểm kinh khủng lượm đạo đem lão huyền nội tạm q u ấ y cái nháo nhẹn quân quận khí huyết không bị khống chế dâng lên từ lao huyền trong miệng p h u n tới nội tạm bị q u ấ y nát thời điểm lão huyền cảm giác chính mình toàn thân lực lượng trong nháy mắt bị rút sạch mặt mũi hắn tràn đầy thống khổ nằm dạp trên mặt đất gấp mấy trăm lần trọng lực áp chế hắn dậy không nổi hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm giận cầm lên đoạn hộp u y ế t lần nữa treo tại lạc băng tâm trên đỉnh đầu nói đến vẫn tương đối làm tâm tính lạc băng tâm gia hòa này cứ như vậy âm n đầy t ử khí mặc cho thế cục phát triển lao huyền đang liều chết hộ vệ nàng nàng lại ngay cả chuyện đều chẳng muốn chuyển một chút không không muốn lâm giật ngươi cái này tên đang chết đừng với tiểu chủ nhân ra tay người tên hèn nhất này đối một cái đánh mất đấu trí nữ nhân ra tay ngươi cũng không sợ là ra ngoài mất mặt ngươi thế nhưng là đường đường thần quan đại nhân phép khách tướng đối lâm giật từ trước đến nay là không có bất kỳ cái gì dùng bất quá hôm nay lâm giật có ý định khác làm như vậy là vì kích thích tứ thi vương phản kháng m u ố n chỉ cần có tư tưởng liền sẽ có tình cảm chỉ sợ bọn họ đã từng là thế giới này sợ hãi la tam giới lục đạo t r ù n g cực bột cũng không ngoại lệ cùng lạc băng tâm thời gian trung đụng dòng d ã có mười năm tại cái này thời gian mười năm bên trong bọn hắn chứng kiến lạc băng tâm cải biến vì báo thủ làm ra hy sinh với bắt đầu chỉ là vì giúp báo thủ hứa hẹn mới liên hợp hành động lạc băng tâm cho bọn hắn tự do bọn hắn thay lạc băng tâm thực hiện mục tiêu nhưng hiện tại thời khắc này bọn hắn mềm l ò n g bọn hắn không thể gặp l a o huyền bị như thế t r ả tấn trong lòng lửa giận bọn một cái liền thăng lên nhưng bây giờ có thể làm sao tứ thi vương vô địch vòng bảo hộ đều bị gỡ ra căn bản cũng không có muốn lại xuất hiện dấu hiệu muốn bị thế giới bột lượng máu càng là thấy đáy dưới tình huống như vậy thế nào là bản đẫu nhiên một cỗ vốn không thuộc về tứ thi vương ký ức tràn vào tứ thi vương trong đầu đây là trong hình tượng là một chỗ mang hoang chi điệp đại điệp cả nước ngọn núi vỡ vụn dòng sông thay đổi tuyến đường một nam một nữ hai vị thượng cổ đại thần ngay tại vây công một cái hình thể khổng lồ toàn thân b ú t lên hắc ký tướng mạo dường như cực kỳ cho to lớn sinh vật cái này to lớn sinh vật toàn thân há to miệng cực kỳ hung ác tại đối mặt hai đại thượng cổ đại thần công kích thời điểm biểu hiện chính là như vậy chẳng thèm nó tới mặc cho hai người công kích rơi trên người mình lại vẫn bình tĩnh đợi đến cẩn thận nhìn một cái hai người công kích liền cái k i a màu đen quái vật phòng ngự đều không thể đột phá ha ha nữ hoa phúc hy ngươi cảm thấy bằng hai người các ngươi lực lượng liền có thể đối phó ta xin lỗi không thể nào các ngươi liền công kích của ta cũng không phá nổi không phải lao tử k h o á t lác toàn bộ tam giới lục đạo cũng không có cái gì công kích có thể phá vỡ phòng ngự của ta cũng không có bất kỳ người nào có thể giết chết ta liền xem như các ngươi cũng không được cùng lao tử một cái vị cách thì thế nào các ngươi nên sẽ không cảm thấy các ngươi phối cùng lão tử đánh đồng a là ta thừa nhận công kích của ta là không đả thương được các ngươi kỹ xảo chiến đấu cùng các ngươi so sánh ta t r ê n lệch nhiều lắm nhưng là lão tử lực phòng ngự cũng không phải là các ngươi có khả năng mới tới càn rỡ kêu gạo dẫn tới là hai vị khác thượng cổ đại thần càng thêm mánh liệt c h u y ể n vận có thể bất kể thế nào c h u y ể n vận kết quả tựa như đều không thay đổi cái này màu đen quái vật là tương đối càn rỡ không sai có thể nó càn rỡ dường như rất có đạo lý bất luận hai vị khát thượng cổ đại thần làm sao chuyển vận quấn quanh ở trên người x ư ơ n g mù màu đen như cũng một mực bám vào tại quái vật này trên thân đừng nhìn kia x ư ơ n g mù hình thái chính là lơ lửng hạt tròn có thể p h o n g ngự lực lại là không gì sánh được thế nào hai người các ngươi liền chút bản lãnh này sao tại hai vị thượng cổ đại thần phát động công kích thời điểm quái vật không có dư thừa động tác liền lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất mặc cho hai vị thượng cổ đại thần chuyển vận cái này chính là cực hạn lực p h o n g ngự là h ố n g bản mệnh thần khí hát vụ hiệu quả chỉ cần nguyên lực vẫn còn tồn tại hát vụ liền có thể đem chuyển hóa làm nhất cực hạn năng lực phòng ngự Chẳng những có những tiêu h cho hoàn hấp thu, thể h ể đem đem năng lượng cho hoàn toàn hấp thu, càng là có thể đem bật lý có bật ệ u quả u giải. cũng chính là vì gì đại địa lộ, còn có hoàn toàn thủng nàn không n gì g hóa thể là trăm tại địa đại Đây y lỗ, vì n không nhúc địa g y ê Tiêu n nhân. sái quả thứ không nên quá tiêu sái hống tự sinh ra ngày lên liền mang theo cái này t h ầ n khí lúc này mới có thể tại cái này tam giới lục đạo như thế hoành hành bá đạo hai vị thượng cổ đại thần ánh mắt thư vừa bắt đầu tự tin biến thành hiện tại mê mang chẳng lẽ lại cái này tam giới lục đạo chính là quái vật này phòng ăn sao nó muốn ở nơi nào ăn người ngay tại nơi đó ăn người từ biểu lộ không khó coi đi ra nữ hoa cùng phục hy hai vị thượng cổ đại thần ngay lúc đó nội tâm vẫn là thật bất đắc dĩ xem như cùng cấp bậc cường giả hai người bọn họ liên thủ lại không cách nào phá hống phòng ngự không cách nào tưởng tượng tên kia tại một đối hai thời điểm lại sẽ để cho hai vị thượng cổ đại thần rơi vào như thế hạ p h ò n g vốn nghĩ không làm gì được hống liền tạm thời rút lui có thể hai vị đại thần chính là không có cân nhắc tới hống cũng là có t ỷ khí bình thường trông thấy hống thời điểm hai vị thượng cổ đại thần đứng tại chính nghĩa trên lập trường nói là muốn cho tam giới lục đạo trừ hại đối lống độc thủ cho hống gãi g a i ngứa cái này còn chưa tính khẩu hiệu đi ai cũng sẽ hô tê đi ra khẩu hiệu tia có thể có bao nhiêu hàm kim lượng đâu ngược lại hống lực phòng ngự có thể xưng vô địch bị đánh trúng cơ bản sẽ không có cảm giác gì nhường đánh liền đánh nhưng lần này hống gia hỏa này là thật tức giận tính tình tốt cũng không đại biểu hống gia hỏa này không có tính tình phục hy cùng nữ hoa hai vị ngang cấp thượng cổ đại thần liên thụ lại đối phó hống điều này nói rõ một cái vấn đề gì đây là muốn đem hống giết chết đ hai người làm đến mức này hống như thế nào còn có thể tùy tiện thả bọn họ đi là hống kỹ xảo chiến đấu tiếp cận số không hắn chỉ có thể bằng vào chính mình bản năng tiến hành căn xé có thể bất kể nói thế nào hống đều là thượng cổ đại thần bất luận là công kích vẫn là phòng ngự đều không có chọn tốc độ càng là nhanh đến làm cho người giận x ô i chỉ bằng đơn giản căn xé đủ để tạo thành đại lượng tổn thương phục hy cùng nữ ba kỹ xảo chiến đấu s ắ c thực không phải hống có thể so sánh nhưng hống từ đầu đến cuối ở vào một cái vô địch trạng thái hai người chỉ cần hơi hơi thư giãn liền sẽ bị hống chờ đến cơ hội phát động công kích ngược lại chính mình có gần như vô hạn thể lực hống không ngại cùng hai vị n g n g cấp thượng cổ đại thần thật tốt chơi vừa mới đầu tại hống vừa đem phục hy cùng nữ đoa cho cản lại thời điểm hai vị thượng cổ đại thần còn không có quá đem hống coi ra gì nghĩ đến chỉ bằng hống kia toàn bằng trị số chống đỡ mới sống đến bây giờ trình độ tuyệt đối uy hiếp không được hai người tồn tại cho đến đến tiếp sau đập thủ hai vị thượng cổ đại thần mới hiểu được hống ra hỏa này ngày thường tại bị đánh thời điểm không phản kháng cũng không phải là bởi vì không có gì sức chiến đấu mà là nó lười nhác sò、so、đo trận chiến đấu này kéo dài suốt mười ngày mười đêm dù là nắm giữ cấp cao nhất thần lực hai vị thượng cổ đại thần đều tại lần chiến đấu này bên trong lâm vào tương đối bị động đặc biệt là theo thời gian trôi qua hai vị thượng cổ đại thần phát giác thể lực của mình dần dần bắt đầu không chịu nổi cùng quái vật so sánh nhân loại thể lực thủy chung là có chút t u a trị kém em hống gia hòa này liền cùng hưng phấn kia là càng đánh càng hăng một cái đuổi theo hai vị thượng cổ đại thần cắn tới lúc này hai vị thượng cổ đại thần mới đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc mới phản ứng được lần này là thật đem hống quái vật này cho làm mất lòng thế nào hai người các ngươi không phải muốn thay trời hành đạo không phải muốn thay tam giới lục đạo ngoại trừ ta cái này t a i hòa sao ta không đi cho hai người các ngươi cơ hội hai người các ngươi đối ta cũng đừng nhân t ử nương tay ta chiến đấu dòng dã mười ngày mười đêm tại hống cặp kia con ngươi màu đen bên trong không nhìn thấy bất kỳ mọi mệnh thái độ tương phản trong cặp mắt kia quang là càng ngày càng sáng tỏ thoạt nhìn là đang nhập giai cảnh trái lại nữ hoa cùng phục hy hai người tình huống hỏng bét tới cực điểm vốn nên là từ từ thong dong thành thạo điêu luyện hai vị thượng cổ đại thần hiện tại l à đội vàng lộn nào trên thân cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì một khối địa phương tốt quần áo bên trên càng là thủng trăm là lỗ xuyên đấu qua một ít tổn hại địa phương thậm chí có thể nhìn thấy bị xé nước ra thịt hai vị thượng cổ đại thần trên mặt tràn đầy hắt tuyến nhìn chằm chằm hống ánh mắt đã từ vừa bắt đầu khinh thường biến thành ngưng trọng cứ việc hai người rất không nguyện ý thừa nhận nhưng sự thật chính là như thế nếu không thể tìm tới cơ hội chạy trốn đồng thời hoàn toàn đem đầu kia đánh không chết quái vật cho vứt bỏ lời nói hai người hạ tràng rất、ừ. rõ nhất định phải bị xé thành mà nhỏ bị một đ ầ u t r í thông minh không quá cao quái vật như vậy trào phúng đối hai vị thượng cổ đại thần tới nói kia thật là rất có vũ nhục tính chỉ là bọn hắn hiện tại thật sự là không tâm tình cùng hống nhật tháo nha không nói không nói lời nào lời nói ta liền tiếp lấy độc thủ ta cho các ngươi cơ hội để các ngươi đánh giết ta hy vọng các ngươi cũng có thể giống nhau cho ta cái làm thịt cơ hội của các ngươi hôm nay chúng ta không chết không t h ô i ở hống đang dếo cợt xong hai đại thượng vị thần về sau liền lập tức bắt đầu chuyển động mở ra huyết bùn đại khẩu liền xông về hai người nữ hoa cùng phục hy nhìn lại lần nữa công tới hống trong lòng lại dâng lên tuyệt vọng bọn hắn không nghĩ ra trên thế giới này làm sao lại đản sinh ra thiết lập như thế biến thái quái vật quái vật kia không đánh nổi không nói tổn thương cũng là cao đáng sợ đối đầu đối thủ như vậy làm như thế nào thủ thắng a theo thời gian trôi qua hai người vết thương trên người có thể biến càng ngày càng nhiều khi tức biến càng ngày càng suy yếu hai vị thượng cổ đại thần có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn sắp không chịu được nữa h ố n g nhìn thấy hai người phản kháng ý nguyện bắt đầu yếu bớt phát động công kích kia làm ộ t chút so một chút tàn nhẫn mắt nhìn thấy không cần bao lâu thời gian hai vị thượng cổ đại thần liền phải v ấ t lạc h ố n g tâm tình biến phá lệ phấn khởi nó là một cái ăn người k h á c huyết đục đến mạnh lên sinh vật thôn vệ sinh vật càng mạnh đạt được tam phúc cũng liền càng lớn nghĩ đến thiết lập như thế gia hỏa này bất luận thế nào thốn vệ đều ăn không đủ no chỉ là những cái kia thực lực t h ấ p xuống có thể bị hống nhẹ n h ó m liền đi săn ăn lên không có mỹ vị như vậy trải qua một phen chiến đấu mới đánh chết ăn lên càng thêm mỹ vị ngang cấp thượng cổ đại thần trước lúc này hống làm muốn đều không dám nghĩ cũng không nghĩ tới chính mình phải hao phí bên trên mười ngày mười đêm thời gian đến đi săn mới có thể đem đối thủ cho đánh giết hai vị thượng cổ đại thần sẽ đẹp cỡ nào vị hống kia là nghĩ cũng không dám nghĩ vốn cho rằng tất cả muốn hết thể đều kết thúc chưa từng nghĩ nữ hoa cùng phục hy lại đồng thời khai phát ra chính mình bản mệnh thần khí hạch tâm công năng bằng vào nữ hoa linh cùng phục hy phủ hiệu quả lớn hai người đem hống hồn phách cùng nhục thể tách rời phân biệt phong ấn tại địa phương khác nhau đương nhiên lần chiến đấu này về sau nữ hoa cùng phục hy chịu tổn thương lại khó khép lại hống tên i kia trong công kích bổ sung âm hàn chi lực một mực tại ăn mòn thân thể của bọn hắn cho đến đem bọn hắn tra t ấ n đến chết bộ phận này ký ức tràn vào tứ thi vương trong đầu tứ thi vương cũng coi là tại lúc này minh bạch lai lịch của mình biết được hạn b ạ c tại sao lại thông minh như vậy tướng thần lực phòng ngự tại sao lại như vậy biến thái ngôi lai、like, tứ thi vương mỗi một cái đều kế thừa thượng cổ đại thần hướng bộ phận năng lực chỉ cần bọn hắn một lần nữa hợp thể liền có thể phát huy ra hống lực lượng lao huyền bị ngược thương tích đầy mình máu me khắp người trên mặt đất bất lực dãy rủa lạc băng tâm thì là thảm hại hơn so với lao huyền trên n ụ c thể chịu tổn thương nàng nói thẳng tan nát con tim lòng phản kháng hoàn toàn chết hai người tính là chân chính đi lên cùng đổ mặt lộ tứ thi vương không biết là ra ngoài hoàn thành cam kết chấp n h i ệ m vẫn là nhìn thấy cái này chủ tớ ở giữa tình nghĩa ngược lại bọn hắn hiện tại không muốn xem lấy lâm giật tại đạt được thắng lợi về sau còn như thế đi ngược người ta cái này không ý niệm hợp nhất tứ đại thi vương rốt c ụ c có động tác Quỷ dị hát quang tại tứ thi vương trên thân đồng thời sáng lên ngay sau đó quái dị hát vụ không có dấu hiệu nào hiện hiện đem tứ thi vương toàn bộ báo khỏa chương một nghìn hai trăm bốn mươi b ố thượng cổ đại thần phục sinh t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bốn mươi b ố thượng cổ đại thần phục sinh nhìn thấy cái này màu đen quỷ dị sương mù tứ thi vương đều có thể minh bạch tiếp x u ố n g sẽ phải xảy ra cái gì tại hát vụ vào tứ thi vương tiến vào hoàn toàn miễn dịch tổn thương trạng thái tại cái này trạng thái dưới đừng nói là lâm giận truyền vợi ngay cả thượng cổ đại thần đích thân đến đều làm không được thực là không tối a hợp thể thời điểm có thể miễn dịch tất cả tổn thương hợp thể về sau đem hoàn toàn tiến vào hát vụ dạng kén bao bọc kể từ đó tứ thi vương chẳng phải vô địch sao cũng là lúc này hạn b ạ n rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện vì sao tại lúc đầu thời điểm phục hy cùng nữ ba lựa chọn đem tứ thi vương phân tán tại địa phương khác nhau đồng thời phong ấn mà không phải trực tiếp đối bọn hắn độc thủ hợp lấy cái này bốn cái ra hỏa khi tiến vào thấp hát g â trạng thái về sau sẽ lại lần nữa tổ hợp tới một khối hiện ra kia thượng cổ đại thần g á n vẻ kể từ đó sẽ tiến vào một cái không cách nào đánh rết n g bê vòng lúc này lâm giật rất hợp thời nghi ngừng tay phục hy phù nói cho hắn không cần lãng phí thể lực không bằng đem c à nhiều g n lực lượng đều rót vào trong cơ thể mình kia hát vụ rất quỳ dị tại vạn năm trước đi theo chủ nhân thời điểm chiến đấu ta liền đã cảm thụ qua kia hát vụ chỗ đáng sợ nó là như thế nào cung cấp khoa trương như vậy lực phòng ngự ta là thật không rõ ràng hoặc là người dùng một loại áp đảo cái này tam giới lục đạo bên trên tuyệt đối thiết lập đến lý giải hắn cũng được liền nói như vậy không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể phá vỡ kia hát vụ phòng ngự mong muốn công kích tới hát vụ về sau bản thể không có khả năng trừ phi ngươi dùng giống nhau cấp bậc thiết lập rời đi kia hát vụ đem kia hát vụ bóc ra đang nghe s o n g phục hy phủ sau khi giới thiệu lâm giật rất thức thời thu hồi chính mình thủ đoạn ngược lại đem chính mình nguyên lực không ngừng hướng phía phục hy phủ bên trong d ó p vào hiện hiện hát vụ rõ ràng hiện ra tại lâm giật đám người trước mặt càng chuẩn xác tới nói kia là khói đen nắm giữ hỏa nhãn kim tinh lâm giật có thể c ẩ n t h ậ n nhập vì quan sát trước mặt mình tất cả kia hát vụ tự cũng là nhìn cái rõ rõ rằng ràng kia là nguyên một đám nhỏ bé màu đen hạt tròn nhìn cảm nhận nên là đặc thù nào đó màu đen hoặc kim bọn hắn dày đặc sắp xếp ở cùng nhau một mực bảo hộ ở tứ thi vương quanh thân lâm giật tốc độ phản ứng rất nhanh có thể hắn càng thêm cẩn thận hắn không biết rõ tứ thi vương hợp thể về sau sẽ lấy như thế nào phương thức đối tượng mình tiến hành phản công không gian chung quanh đã phân tích hoàn tất lâm giật có thể tùy thời phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng tiến hành lệ tránh dù là có năng lực như thế tiến hành lần tẩy cũng không thể thư giãn vẫn là câu nói kia sư tử b ộ thọ cũng dùng toàn lực nhiều cẩn thận chút tóm lại là không sai giờ phút này không riêng gì lâm giật ngay cả thần hà tụng đều nhìn trận mắt hốc một nó không nghĩ tới trên thế giới này lại có cùng mình như thế giống nhau bên ngoài phụ thần khí chính mình là chất lỏng người ta nhìn giống như là khí thể mà thôi cùng là bên ngoài phụ thần khí thần hà tụng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương cường đại hơn mình quá nhiều dù l à hắc vụ hiện tại không có bất kỳ cái gì muốn tấn công ý tứ kia cảm giác các bách lại vô cùng rõ ràng nếu là lâm giật chỉ có thần hà tụng món này bên ngoài phụ thần khí hôm nay bại cục chỉ sợ đã được quyết định từ lâu hai kiện bên ngoài phụ thần khí cùng lâm giật một khối nhìn chằm chằm tứ thi vương biến hóa huyết lượng của bọc hắn từ cái này sương mù màu đen xuất hiện về sau bắt đầu nhanh chóng k h i phục theo sương mù khuyết tán càng ngày càng nhiều kia hát vụ cũng là biến càng thêm nồng đậm sau đó bắt đầu xoay tròn mới đầu hát vụ xoay tròn tốc độ vẫn rất chậm nhưng theo xoay tròn tốc độ càng đổi càng canh trường kia sương mù màu đen bắt đầu biến thành màu đen vòi rồng kia từ màu đen hạt tròn tạo thành màu đen vòi rồng đang không ngừng ăn mòn tứ thi vương thân thể chớ nói còn lại ba vị thi vương ngay cả tướng thần thân thể cũng bắt đầu ở đằng kia vật chất màu đen trùng kích vào thường khúc tăng ăn dã bắt đầu băng liệt kia là có ý gì lâm giật mới đầu có chút nhìn không hiểu nhiều kia sương mù màu đen hiện, hiện không phải là vì bảo hộ tứ thi vương trợ giúp bọn hắn khóa lại hp sao như thế nào bắt đầu tan giã thân thể của bọn hắn đâu không đúng không có khả năng lâm dật lập tức sử dụng toàn thị chi nhãn quan sát lên tứ thi vương trạng thái nếu không phải trông thấy tứ thi vương thanh máu ngay tại gia tăng lâm dật thật đúng là không có cách nào ra kết luận chỉ từ tứ thi vương dần dần tan giã thân thể cũng không thể xác định tứ thi vương trước mắt là cái trạng thái gì nhưng từ dần dần khôi phục hp có thể nhìn ra cái kêu màu đen vật chất là tại tiến một mức cải biến tứ thi vương trước mắt trạng thái hoặc là nói tại tiến một mức thăng cấp thân thể của bọn hắn quả nhiên màu đen vòi rồng vận tốc bay biến càng lúc càng nhanh đưa thân vào trong đó thi vương nhóm thân thể bắt đầu gia tăng tốc độ phân giải tất cả ngay tại dựa theo lâm giật mong đợi phương hướng tiến hành phát triển tứ thi vương thân thể bị hoàn toàn biến thành một phấn đơn thuần sử dụng mắt thường lời nói cũng không còn cách nào quan sát được bọn hắn tồn tại ngay cả bình thường thị giác bên trong thanh máu đều hoàn toàn biến mất nắm giữ toàn thị chi nhãn lâm giật có thể thấy rõ ràng tứ thi vương thanh máu ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành dung hợp tên kia muốn xuất hiện sao không riêng gì lâm giật ngay cả vô tri kỷ cùng đại thánh đều mắt không chấp nhìn chằm chằm trước mắt quỷ dị hấp vụ không có làm cho tất cả mọi người thất vọng sương mù màu đen dần dần biến ngưng trọng cùng dày đặc cho đến mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy trong đó tình huống vòi rồng tốc độ xoay tròn biến càng ngày càng chậm chậm cuối cùng ngừng lại sau một khắc một mực toàn thân mọc ra màu đen lộn xộn lông dài ngoại hình nhìn đặc biệt giống chó nhưng lại không phải chó tướng mạo đặc biệt hung ác quái vật từ đó đi ra những cái kia màu đen vật chất rất tự nhiên quanh quẩn tại cái này cự thú chung q u n h cự thú mở ra miệng rộng c a n ngôi khí t ứ c từ lên trong miệm p h ư n tới hương vị kia thực sự quá trải qua đầu muốn lâm giật đến hình dung cái kia chính là núi thây biển máu mục nát hương vị lâm giật thậm chí hoài nghi g i a hỏa này có phải thật vậy hay không ăn mục nát trên thực tế người ta xem như thượng cổ đại thần khinh thường làm chuyện này sở dĩ trong một mùi hôi khí tức nặng như vậy là bởi vì hống là một cái không thể hóa hình g i ã thú không có cách nào đ á n h răng một lúc sau cứ như vậy hống cùng mình khoảng cách càng ngày càng gần đi đến lâm giật trước mặt thời điểm lâm giật mới rõ ràng ý thức được hình thể là kinh khủng đến cỡ nào trọn vẹn hơn bốn trăm mét thân cao nhường lâm giật ở trước mặt hắn lộ ra cực kỳ nhỏ bé là cái này cùng nhau đi tới là đụng phải qua so hống hình thể lớn quái vật nhưng những quái vật này cho lâm giật mang tới cảm giác các bách hoàn toàn không có cách nào cùng hống so sánh bất luận là toàn thị chi nhãn vẫn là hỏa nhãn kim tinh tại lúc này đều không nhìn thấy hống quái vật này trạng thái kia h ắ p vụ hủy dị tới cực hạn nó tựa như là tuyệt đối vòng bảo hộ đồng dạng đem hống hoàn toàn ba o khoa tại trong đó tiểu tử ngươi không tệ lắm vậy mà để cho ta một lần nữa sống lại chờ đợi trên văn năm rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời theo lý thuyết ta hẳn là tạ ơn tiểu tử ngươi Thân thể ta thành phân hóa bị cái k h á cá c có độc thức biệt, tại thể, tầm t lập ý ư ờ n g dưới cái cái tình huống, cái này 4 cái độc l ậ p cá t h ể thể là không thể nào tâm nhường ý của thể trời, là không nhường thức mình tâm càm của ý xóa bị đ i hôm thiên nay cái ó thể thấy lại n h mặt t r ờ h o à này t o n người là cho m ấ t ê ngống này cảnh. n vào tuyệt đưa h k ô phải, cái này thế nào còn bắt đầu cảm tạ lên chính mình tới chẳng lẽ lại sau đó phải hóa thù thành bạn kia không thể à lúc trước lâm giật đang tiêu hao tứ thi vương hp thời điểm tam giới lục đạo ý chí nhắc nhở một mực vang lên không ngừng nói lâm giật tiêu hao nhiều ít bao nhiêu hp thu được như thế nào bàn thường có lễ phép đại phản phái chương một nghìn h có lễ phép đại phản phái không sai một mình tiêu hao hết tứ thi vương lượng máu đạt được ban thưởng là tương đối phong phú lâm g i ậ t độc hưởng thế giới này bên trên lớn nhất đoàn bản cung cấp tài nguyên những tư nguyên này tổng lượng là khó có thể tưởng tượng ngay cả lâm g i ậ t cũng tự nhận là đời này không gặp gặp qua nhiều như vậy tài nguyên thế nhưng là đâu nếu như cùng hống ở giữa chiến đấu cứ như vậy kết thúc lời nói kia đánh giết tứ đại thi vương ban thưởng liền phải như thế phế đi kia là mấu chốt nhất ban thưởng lâm dật cũng không muốn như thế từ bỏ đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cởi chó câu nói này hôm nay sợ là không thể tuân theo ngay tại lâm giật chuẩn bị mở miệng cho thấy chính mình lập trường thời điểm hống câu chuyện đ ố n g nhiên nhất c h u y ệ n ta có thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời tiểu tử ngươi không thể bỏ qua công lao là nên thật tốt cảm ơn ngươi không sai nhưng mà cũng không phải là mọi chuyện cần thiết đều sẽ thập toàn t h ậ p mỹ kia bốn cái có độc lập ý thức r a hỏa biểu thị bốn người bọn họ có thể đem ý thức của mình hoàn toàn xóa đi để cho ta ngăn chặn bị phong ấn khả năng vì thực hiện điểm này ta chỉ có thể tuân theo bọn hắn ý tứ đưa ngươi tiểu tử cho gật bỏ hống trong giọng nói nhiều ít là mang chút áy náy chi ý vẫn là câu nói kia cái này tam giới lục đạo tự thân trên lợi ích vì không còn bị mở ra phong ấ n vì có thể tiếp tục tại cái này tam giới lục đạo làm sàng làm b ậ y vì có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại h ố n g cũng chỉ đành bị khuất lâm g i ậ t nghe nói như vậy lâm giật cũng không cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn trận chiến đấu này vốn là không thể tránh né nếu là không có phục hy phụ bản thân hắn cùng h ố n g chiến đấu phần thắng đến gần vô hạn cùng số không nhưng bây giờ có phục hy phụ giúp đỡ phần thắng liền lớn thêm không ít nghe được hống lời nói sau lâm giật theo bản năng cùng nó kéo dài khoảng cách h ố n g như vậy to lớn hình thể liền xem như cách xa nhau mấy cây số lâm giật cũng có thể thấy rõ ràng nó bất kỳ động tác tinh tế cẩn thận chút cho mình lưu lại cái dung sai mới là tốt nhất ứng đối phương thức tốt đã ngươi muốn chiến lời nói vậy thì đánh đi người chết vì tiền chim chết vì ăn cũng không thể vì như thế cái dám lớn một chút đạo nghĩa liền để ngươi từ bỏ từ đây vô địch cơ hội ngươi nói đúng không lâm giật trả lời nhường hống rất là ngoài ý muốn suy nghĩ kỹ một chút nên là lâm giật tiểu tử này không rõ ràng chính mình cường đại mới vừa nói ra như thế rộng rãi lời nói đến chỉ là hống sẽ cảm giác được có chút đáng tiếc tứ thi vương kế thừa hống siêu cường phong ngự kế thừa bản mệnh thần khí cường đại thổ tính bọn hắn nắm giữ cường đại phong ngự thì như nói vô địch vòng bảo hộ cùng hống hắc vụ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu có thể đem tứ thi vương bước đến d u n g hợp tình trạng chỉ có thể nói lâm giật tiểu tử này là thật đủ mạnh đáng giá nhất nâng lên một câu chính là lâm giật n i ê n kỷ ba mươi a hống có thể từ lâm giật cốt linh bên trong rõ ràng cảm giác được lâm giật n i ê n kỷ tuổi con nhỏ liền nắm giữ như thế khoa trương thực lực dạng nay người trẻ tuổi nếu có thể t r ư ở n thành đây chẳng phải là tiền đồ vô lượng không sai người trẻ tuổi trước mắt này chính là không hiểu chính mình hàm kim lượng không biết rõ một tên đã từng quát tháo tam giới lục đạo thượng cổ đại thần đến tột cùng ý vị như thế nào ngay tại hống định cho lâm giật nói đừng quá tự tin thời điểm lâm giật bên người trung niên nam nhân bắt đầu xảy ra biến hóa trên người hắn hiện lên kim quan g nhàn nhạt cuối cùng cả người bị dìm ngập tại kim quan g bên trong đồng thời bắt đầu tan giã đây là đang làm gì hẳn là cái này trung niên nam nhân cũng có thể giống tứ thi vương như vậy thông qua h ò a tan thân thể d ự n lại biến thành càng cường đại hơn tồn tại sao không đúng quá không đúng Hôm、tại cảm giác trung Nam trung niên n A hôm â n tin tức thời điểm, h k n g thể c ả g i á có được trước cốt linh tin tức. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trước mắt cái cũng liên linh liền là tới niên tin niên phải quan trung Nam Nhân này mang nghĩa, này trung Nam Nhân không phải là vật sống. n mắt vật ý là vật gì k h á chút u y n đến. hống hóa h có mà Tại c ánh mắt kinh ngạc bên trong trung niên thân thể của nam nhân gây dựng lại hội tụ cuối cùng biến thành một cái nhường hống ấn tượng cực kỳ khắc sâu đồ chơi Tia cổ lão minh văn, tia khí tức thần thánh, cái tia thuộc thần minh cái giác cổ cảm gác bách cùng vô cùng khổng lão lồ l văn, quen khí vô phân biệt phong ấn kẻ cầm đầu phục hy phủ sao đáng chết tiểu tử này vậy mà thu được vị t i a thượng cổ đại thần bản m ệ n h thần k h í phục hy phủ trách không được tứ thi vương như vậy nhẹ nhõm liền rơi xuống bại hóa ra là tiểu tử này nắm giữ có thể khắc chế chính mình thần k h í cái này cũng liền có trách vì sao tại cùng lâm giật gặp nhau trước tiên hống không có đem lâm giật xem như là đối thủ của mình toàn bộ tam giới lục đạo hống liền nhớ ký hai người hương vị hai người này chính là ra tay đem hắn phong ấn ngang cấp hai vị thượng cổ đại thần bất luận thời gian thế nào trôi qua hai người này khí tức hống cũng sẽ không quên nội tâm rung động là thật bối rối đồng dạng là thật nhưng mà đang nhìn thấy lâm giật thu được phục hy phủ quyền sử dụng về sau hướng nội tâm nhiều ít là có chút vui vẻ phục hy phủ rơi vào người khác trong tay người này khí tức bao quát linh hồn đều cùng phục hy tên kia không có bất kỳ quan hệ gì cái này không liền nói rõ phục hy phủ tên kia cũng vẫn là sao thượng cổ đại thần có thể thế nào cùng một cái khác cùng cấp bậc thượng cổ đại thần liên thủ đem chính mình phong ấn lại có thể thế nào kết quả là còn không phải rơi vào cái vẫn l ạ hạ chẳng so sánh m ớ chính mình kết cục có vẻ như muốn tốt hơn nhiều ít ra hiện tại hắn hướng còn sống ít ra hắn hiện tại lại thấy ánh mặt trời hắn rất tự tin cho dù thời gian vạn năm trôi qua hắn h ố n g như cũ có thể vô địch tại thế nó như cũ có thể nương tựa theo chính mình bản m ệ n h thần khí cường đại lực p h o n g ngự tại cái này tam giới lục đạo thỏa thích dong du ổi làm bất kỳ chính mình muốn làm chuyện ha ha tiểu t ử a không tệ a c h ắ c không được có thể ép bốn tên kia làm ra hy sinh quyết định của mình đến hóa ra là có phục hy phụ a không sai không sai tiểu t ử xem như bản đại gia xem nhẹ ngươi lấy thần lực của ngươi làm cấp tăng thêm kia bên ngoài p ụ thần khí quả thật có đánh với ta một trận tư cách nhưng mà ngươi đừng cao hơn g quá sớm ngươi cùng tên kia thực lực có thể không ở cùng một cấp bậc vạn năm trước tên kia là dùng hết tất cả mới miễn cưỡng đem ta phỏng ấ n ngươi bây giờ được đến phục hy phủ giống như cũng không tác dụng quá lớn đừng nói thống gia hỏa này phẩm đức còn rất khá dù là lập trường khác biệt nó đều trước khẳng định lâm giật đối trợ giúp của mình l i ê n xem như muốn động thủ cũng biết rõ ràng cảm giác hiện tại cảm thấy lâm giật không phải là đối thủ của mình còn nói ra chiêu hàng ý nghĩ đồng thời là lâm giật về sau chỉ còn được sáng nếu là gia hỏa này không lạm sát kẻ vô tội lời nói chế định sẽ không bị tam giới lục đạo nạp làm thế giới buột tạ tiền bối nhắc nhở lâm giật cười đối lông chắc tay ngay cả vị trí đều cùng hống tới gần gần phân tích một người tính cách đem hoàn toàn nắm giữ đúng là cần không ít thời gian dù sao lòng người khó giỏ có thể hống gia hỏa này liền không giống nhau đầu tiên sự thông minh của hắn không có cao như vậy liền đã định trước trong lòng của hắn không có nhiều như vậy còn con quấn cũng sẽ không nghĩ đến thông qua tiện t i phương thức tháng qua lâm giận tiếp theo gia hỏa này là là thật có lễ phép cùng nguyên tắc Đơn giản một phen một trò chương u một nghìn hai trăm bốn mươi sáu thúc thủ vô sách thiết lập bên trên tuyệt đối vô địch căn cứ vào trở lên nguyên nhân lâm giật đều hống g i a hỏa này bông xuống cảnh giác tới hống trước mặt nhưng mà ta người này chính là ưa thích làm chút khó khăn chuyện nghe nói đánh chết người sẽ thu hoạch được tương đối phần thưởng phong phú vì phần thưởng kia ta phải thử một chút ngươi thế nhưng là bị tam giới lục đạo ý chí rêu dao là thế giới b u ộ n tồn tại tương đối phần thưởng phong phú đến tồn cùng có nhiều phong phú ta cao thấp là phải xem nhìn cao thấp phải xem nhìn sao người tuổi trẻ bây giờ liệu như thế c ũ n g sao hống ở trong lòng không nhịn được lẩm bẩm lên có thể bị tam giới lục đạo rêu dao vậy đã nói rõ chính mình tồn tại rất khủng bố a sao có thể vì kia cái gọi là phong phú nhưng lại mở đục ban thưởng đi mạo hiền đâu lấy lâm giật điệu từ này thiên phú không bao lâu thời gian một khi hoàn toàn trưởng thành lên ngày sau thực lực có thể so với thượng cổ đại thần t i ê n là chuyện chắc như đinh đóng cột vì điểm này ban thượng liều lĩnh nhất định phải ra tay với mình đối địch với chính mình có phải hay không có chút quá qua loa tiểu tử ngươi cần phải suy nghĩ kỹ một khi ta cảm giác được sát ý của ngươi đối với ta kia về sau công kích ta đối với ngươi coi như sẽ không lưu i thủ không cần thiết vì một chút cùng mình tương quan tính không lớn ban thượng đi liều lên tính mạng của mình nếu không coi như ngươi thắng ta ngươi cuối cùng tỷ lệ lớn sẽ mất mạng hưởng thụ kia cái gọi là ban thượng phục hy phụ chủ nhân tỷ lệ lớn chính là cái này vô tình gặp lại mặt trời băng chi chúa tể trạng thái còn chưa kết thúc mượn cơ hội này lâm giật có thể thử lại lần nữa chính mình kỹ năng cường độ ta trước cùng quái vật này giao giao thủ nếu là ta không có đoán sai ngươi mong muốn xuất ra đối phó quái vật kia thủ đoạn hẳn là cần tụ lực không ít thời gian à. tại biết được phục hy phủ đối phó tứ thi vương thủ đoạn về sau lâm giật đại khái cũng đoán được phục hy cùng nữ hoa ban đầu là thế nào đem hống cho đánh tan vâng không sai ngươi nghĩ rất đúng hống thực lực ta lúc ban đầu là tự mình cảm nhận vượt qua như muốn phòng ngự đánh tan toàn bộ tam giới lục đạo trừ bọ ta đều không có bất kỳ người nào có thể làm được lúc trước cuộc chiến đấu kia chiến thắng mấu chốt ở chỗ ta nhất định phải nói nữ ba linh cũng phát huy đ ạ i tác dụng vậy cũng đúng nhưng không có ta đem kia hắc vụ từ hống trên thân gỡ ra không có ta thực hiện cái tiền đ ề này điều kiện nữ ba linh làm sao có thể đem nó giải thể đâu phục hy phù lời nói nói cũng không nhiều có thể lâm giật có thể nghe được lúc trước đem hống cho tách ra phong ấn là nữ ba linh thủ đoạn xác thực nếu không có phục hy phù đem hắc vụ cho c h u y ệ n di lời nói nữ ba linh không làm được đến mức này tên kia không phải đã nói rồi sao tứ thi vương từ bỏ tồn tại tam giới lục đạo cơ hội cái này cũng liền mang ý nghĩa tiếp xuống ngươi chỉ có thể bằng vào chính mình cường đại chuyển vận đem h ư n g lượng máu cho m à y đến cùng không thể chia ra làm tứ thi vương nó nhìn như là hoàn toàn nắm giữ thân thể của mình trên thực tế cũng cho ngươi sáng tạo ra đánh giết cơ hội phục h y phù lời nói lâm giật tự nhiên là có thể hiểu được đối với mình chuyển vận lâm giật cũng có cực lớn tự tin nhiều như vậy kỹ năng ném ra đến h ư n g tuyệt đối cũng chịu không được đồng thời tại thời cơ chín mùi thời điểm lâm giật sẽ dùng ra bản thân vô hạn chi cầu đem chính mình chuyển vận kéo đầy Tốt, vậy ta tiếp xuống liền theo ra h ò a chơi đ ù a băng hệ kỹ năng không làm lạnh ta ngược lại thật ra muốn nhìn tại cái này băng chi chúa tể trạng thái dưới ta phải chăng có thể đối với nó tạo thành vi hiếp lâm giật tâm niệm vừa đậu quanh mình tất cả băng nguyên tố liền ở dưới sự khống chế của hắn bắt đầu bắt đầu chuyển động ánh mắt chiếu tới tâm hướng tới chính là vĩnh hằng chi băng chỗ hội tụ chi đ i ệ m h ư n g thể tích khổng lồ chỉ xem tứ chi t r ắ n g kiện liền có thể tưởng tượng ra ẩn chứa trong đó cỡ nào lực lượng khổng lồ nó có thể sức mạnh bùng lên khẳng định là tương đối kinh cùng tiểu tử nhìn ngươi hoàn thành nguyên tố hóa giám vẻ ngươi hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi đã như vậy lời nói ta có thể muốn động thủ đừng khiến ta thất vọng không ngoài dự liệu thống tại động thủ trước đó quả thật cùng lâm giật lên tiếng c h à o cho ta phong nghe được cái này khai chiến c h à o hỏi lâm giật không dám chút nào đúng lòng lập tức ở trong lòng mặc niệm dùng thể tích vượt qua hống gấp ba trở lên vĩnh hằng chi băng đem nó cho đóng băng lên tràn ngập tại thiên địa này ở giữa băng nguyên tố nghe được lâm giật kêu gọi lập tức liền đi bắt đầu chuyển động hướng phía h ố n vị trí nhanh chóng tụ tập mà đi vĩnh hằng chi băng là tới đáng tiếc là bọn hắn dường như không có cách nào làm sao hống tùy dị hát vụ, chính ó t ể ư g mình g tuyệt đối. n hàng chi rõ ràng đã hào ý sớm chào hỏi được thôi ngươi đã không có ý định động lời nói vậy ta đọc rồi đã vĩnh hằng chi băng không cách nào chọn chúng nó vậy thì sử dụng băng hệ kỹ năng trực tiếp thuần phát lục giai băng hệ kỹ năng thứ cốt thâm hàn t h u ầ n phát không cần ngâm sướng không có làm lạnh lâm giật một hơi t h u ầ n phát trăm lần lấy lâm giật trước mắt thuộc tính hắn lam lượng là đủ để c h è o chống hắn hoàn thành điểm này mấy trăm cái lục giai băng hệ kỹ năng t h u ầ n phát đối người tầm thường mà nói cũng đã là tương đối khoa trương thao tác tại lâm giật trên thân cái này thao tác biến để cho người ta trợn mắt hốt mồm những n à y t h u ầ n phát mỗi một cái lục giai băng hệ kỹ năng thứ cốt thâm hàn đều có thể phát động tới lâm giật t h ầ n kỹ hôn đ ộ n thái sơ từ mấy ngàn tới mười ngàn cái này bội xuất tại ngẫu nhiên bị phát động lâm giật lần này thả ra lục giai băng hệ kỹ năng số lượng đi thẳng tới khoa trương mấy chục bạc cái đầy trời hàn băng gai sắc khóa chặt hống vị trí sau đó lấy kỳ tốc độ nhanh rơi xuống hống gặp qua như chút nước mưa to có thể hắn chưa thấy qua mấy chục bạn cái bén nhọn núi băng nhỏ hướng phía chính mình như là tuần mưa giống như rơi xuống cảnh tượng một màn trước mắt cực kỳ rung động kia mấy chục bạn nói tản ra băng làm quan g mang núi nhỏ đ ề u đối chuẩn chính mình chán hình tượng n h ư ờ n g vị này bị phong ấn bạn nam thượng cổ đại thần lần chịu r u n động nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra người tuổi trẻ bây giờ không ngờ trải qua đã cường đại đến loại trình độ này thật sự là hậu sinh khả、ý. tráng lệ là tráng lệ có thể chuyển v ậ n tính gộp lại tổn thương đưa đến khống chế thời gian điệt ra tới tương đối trình độ khủng bố nhường lâm giật cảm thấy khó giải quyết chính là hiệu quả là không có chút nào rõ ràng thậm chí nói chính mình kỹ năng hoàn toàn không có đưa đến hiệu quả vô số thứ cốt thâm hàn kỹ năng tại rơi vào tiếp xúc đến hống quanh thân hắc vụ trong nháy mắt đó cũng không có dựa theo kỹ năng giới thiệu hóa thành từng trôi cực hàn lưỡi dao đâm vào hống thân thể càng không có tại đâm vào hống thân thể về sau đem hống đ ó n băng tia từng cây như ngọn núi lớn nhỏ hàn băng gai sắc tại tiếp xúc đến hát vụ một m h á y mắt đều hóa thành một mịn đừng nói đến tiếp sau k h ô n g chế ngay cả tổn thương đều không thể đánh ra đến hống cứ như vậy c h ư ớ c mắt to nhìn xem công hướng mình kỹ năng đổi lại những người khác dưới tình huống như vậy trong lòng nhiều ít sẽ có chút thất t h o n g có thể gia hỏa này chính là nương tựa theo bản mệnh thần k h í cường đại đem cái này mấy chục vạn nói đồng thời nện xuống lục giai băng hệ kỹ năng xem như pháo hoa đến xem cũng chính là giờ phút này lâm giật mới hiểu vì sao tại cái k i a mãn g hoang thượng cổ niên đại hống gia hỏa này sẽ để cho nhiều người như vậy kiêm kỵ gia hỏa này thiết lập thật sự là vô địch thế nào lâm giật đại nhân đối phó gia hỏa này có phải hay không không có đầu mối gì à lâm giật nghĩ tới dùng chính mình quang ảnh giao thoa kỹ năng tiêu ký hướng bản thể sau đó đem nó từ hắc vụ bên trong lôi ra ngoài đáng tiếc là ngay cả toàn thị tri nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh đều không thể xem thấu cái này hắc vụ một cái cấp bậc không cao không gian hệ kỹ năng làm sao có thể làm được tiêu ký bao p h ủ tại hắc vụ bên trong hướng đâu chương 1247, phòng ngự tuyệt đối chương 1247, phòng ngự tuyệt đối phục hy p h ủ đặt câu hỏi lâm giật cũng không có không thừa nhận kia không có cách nào không dựa vào phục hy phù lời nói lâm g i ậ t công kích xác thực không có cách nào có hiệu quả tự thân thuộc tính tại toàn bộ tam giới lục đạo xem như đứng đầu nhất lâm g i ậ t những năm gần đây lục phải vô số kỳ ngộ từng có vô số lần tăng trưởng thực lực thời cơ tại những ngày trải qua cơ duyên gia trì dưới lâm g i ậ t thuộc tính đạt đến tương đối trình độ khủng bố tăng thêm tự thân kỹ năng cấp bậc rất cao tạo thành kỹ năng tổn thương bội s u ấ t rất cao cuối cùng đánh ra tới chuyển v ậ n sẽ rất cao chỉ có như vậy thiên tài tại đối đầu hống thời điểm thật sự thúc thủ vô sách băng chi chúa tể cái này viễn cổ cấm chú mang đến tăng lên thế nhưng là tương đối kinh khủng tại chính mình chuyển vận vốn là rất khả quan dưới tình huống đem kỹ năng chuyển vận hiệu quả tăng thêm một bước băng chi chúa tể tăng tổn thương hiệu quả có thể đền bù băng hệ kỹ năng chuyển vận thiếu thốn đặc điểm gia tăng hai trăm phần trăm về sau băng hệ kỹ năng chuyển vận trị số thậm chí có thể c ù n g h ò a hệ kỹ năng tương đương địch dưới tình huống như vậy mấy chục vạn nói lục giai kỹ năng tính gộp lại chuyển vận có thể nói là tương đối kinh khủng có thể kết quả sau cùng nhường lâm giật tương đối bất đắc dĩ nhiều như vậy nói lục giai kỹ năng đánh lên đi sửng sốt không có tác dụng gì đúng vậy à nếu là không có người hỗ trợ gia hỏa này nhìn nhiều đều coi như ta không c ó tự mình hiểu lấy to lớn băng thứ tại c h ạ m đến hắc vụ trong nháy mắt đó đều không ngoại lệ tất cả đều hóa thành một miệng có tán loạn trên mặt đất có cứ như vậy theo gió mà đi cho đến mấy chục vạn cùng to lớn băng thứ tất cả đều bị tăng giã cho đến thế giới này một lần nữa tính mịch sùng dưới hầu mới đưa ánh mắt của mình một lần nữa tụ tập tại lâm giật trên thân người trẻ tuổi người lợi hại à lão tử thế nhưng là cũng chưa hề gặp qua người mạnh mẽ như vậy đối thủ đâu ta mặc dù sẽ không nhận những này kỹ năng tổn thương có thể ta từ ngươi thả ra những này kỹ năng tản phát khí tức bên trong có thể cảm giác được rõ ràng ngươi kỹ năng tổn thương không thấp duy nhất một lần l i ê n phóng thích mấy chục và nói pháp lực của ngươi chị có thể g á n h bắt được sao nghe hống đối với mình đánh giá cao như thế lâm giật nội tâm vẫn là rất im lặng t r u y ề n vận cao có gì hữu dụng đâu cường hãn hơn nữa t r u y ề n vận không có cách nào xuyên qua kia hấp vụ trực tiếp chúng đích bản thể lời nói cùng thuần túy thị giác hiệu quả khác nhau ở chỗ nào liên phong ngự của đối thủ đều không có cách nào phá vỡ nửa điểm được đến lại nhiều tán thưởng thì có ích lợi gì đâu ngay tại lâm giật dự định phóng thích cái khác kỹ năng đến đối hống tiến hành chuyển vận thời điểm hai người tắt chiến vị trí trên bầu trời từng khúc không gian bắt đầu sụp đổ vỡ tan kia là cảm giác được khí tức quen thuộc lâm giật lúc này mới phản ứng lại chính mình kém chút bên mình còn có thủ đoạn khác đang vỡ tan khe hở không gian bên trong một cô đến từ v ị diện khác khí tức đập vào mặt kia là độc thuộc vào hư không khí tức xem như đối thủ hống tự nhiên cũng nhạy cảm đã nhận ra cô này kỳ quái khí tức nó hiếu kỳ ngóc lên đầu to đem ánh mắt khóa chặt tại hai người vị trí chiến trường bầu trời chỉ thấy kia trên bầu trời ám tử sắc khe hở càng biến càng lớn hống có thể rõ ràng cảm giác được kia khe hở phía sau có thực lực cường đại đặc thù sinh vật tồn tại bọn hắn ngay tại ra sức xé rách lấy chiếc kia tử hống g i a hòa này kiến thức rộng rãi nó cả đời này cùng vô số cường giả giao thủ qua có thể nó chưa từng có đụng phải quỷ dị như vậy chiêu thức giờ phút này lâm giật trên thân cũng không xuất hiện bất kỳ năng lượng ba động tại không có sử dụng năng lượng gì dưới tình huống lâm giật làm sao có thể làm được triệu hoán nhiều như vậy kỳ quái sinh vật cường đại làm sao có thể không tiêu hao năng lượng đâu không chờ hống suy nghĩ tin tưởng vấn đề này trên bầu trời đến hàng b ạ n mà tính ám tử sắc k h ẽ hở liền bị xé mở cũng đủ lớn kích thước từng con to lớn dữ tợn nhìn qua thậm chí có chút buồn nôn to lớn cánh tay từ kia trong cái khe lò ra p h a n h thanh thanh những này cự thủ tốc độ rất nhanh h ớ g đầu chính là bọn hắn nhắm chuẩn mục tiêu q u ỷ dị như vậy cùng kỳ lạ phương thức công kích h ố n g vẫn là lần đầu nhìn thấy đến từ hư không cự thủ tương đối chi lớn cùng hống hình thể so sánh v ớ i vậy nhưng thật sự là tương đối cân đối lấy hống tốc độ phản ứng cùng hành động tốc độ tương đối nhanh chóng bằng vào hắn tính cơ động hoàn toàn có thể tránh khỏi những cái kia đến từ hư không vị diện cường giả công kích tại trải qua đơn giản suy tư về sau hống cuối cùng làm cái nhường lâm giận cảm thấy không thể tin lựa chọn lấy thân thể t r ọ i cứng hư không vị diện các đại lao công kích phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh đến không hết công kích liên tiếp rơi xuống những cái kia bổ sung hư không chi lực cự thủ vô tình rơi vào hống t r ê n thân không chuẩn xác mà nói nên là rơi vào hắc vụ bên trên hắc vụ cái này bên ngoài phụ thần khí đủ cường đại mỗi một cái đối với ố n g đầu chuyển bận hư không cự thủ đều rất giống đập vào kiên cố thép tấm phía trên tại chúng đích hắc vụ thời điểm đều sẽ bị cường đại phản x u n g lực cho vô tình bắn ra nhưng là đâu hống tình huống cũng không tốt đi nơi nào không biết là duyên c ơ gì tại cự thủ chúng đích ố n g đầu thời điểm hống có thể cảm nhận được kia cỗ to lớn vật lý lực lượng cự t r ư ờ n g rơi xuống thời điểm hống có thể cảm nhận được đầu góc của mình tại sọ nào bên trong bị lay động cảm giác theo rơi xuống cự thủ càng ngày càng nhiều hống thậm chí sẽ bị đập nằm dạp trên mặt đất một màn này nhìn lâm giật có chút khó hiểu dựa theo phục hy phù nói tới kia hắc vụ là có thể hóa giải tất cả vật lý công kích nhưng bây giờ đ ế từ hư không vị diện các đại lao công kích lại đối ố n g có hiệu quả là hp đúng là không có bất kỳ biến hóa nào những cái kia đến từ hư không v ị diện các đại lao công kích là không có nhường hống hp xuất hiện chút nào lưu động nhưng công kích vật lý hiệu quả lại là tác dụng tại hống trên thân hư không v ị diện các đại lao công kích liên tiếp không ngừng hạn bạt vị trí dương lên đầy trời bụi bặm gặp có hát vụ b a o khỏa lâm giật toàn thị chi nhãn c ù n g h ỏ a nhãn kim tinh hoàn toàn bắt giữ không đến hống vị trí ngay tại lâm giật nghĩ đến phải t r ă n g phải nhanh một chút kéo dài khoảng cách thời điểm một đạo hát ảnh cấp tốc đột phá kia đầy trời bụi mù tới lâm giật phía trước thế nào lại nhanh như vậy lâm giật con ngươi trong n g á y mắt phóng đại hắn rõ ràng nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một chương huyết bùn đại khẩu ám tử sắc b ự a lưỡi bên trên tản ra lấy tanh hôi khí tức bén nhọn răng trọn vẹn ba hàng che kín nó toàn bộ khoang miệng giờ phút này hướng miệng rộng đã đến lâm giật trước mặt nó chỉ cần đem miệng ngậm bên trên kêu ba hàng bén nhọn lại dày đặc r ă n g liền sẽ va chạm tại một h ố i đem lâm giật thân thể ép thành mặt thịt không còn kịp rồi ngay cả quan g ảnh giao toa cái này thuấn phát kỹ năng cũng không kịp phát động lâm g ậ t thậm chí còn chứng kiến hát vụ cái này bên ngoài vụ thần khí bắt đầu kéo dài tới lên nó thậm chí hóa thành từng con tay t ừ hống trong miệng đưa ra ngoài ý đồ đem lâm giật cho trói buộc chặt nhường lâm giật mất đi hành động năng lực bảo đảm hống có thể một ngụm cắn chúng nó con mồi lâm giật rất biết rõ chính mình nếu là không làm ra ứng đối lời nói hôm nay sợ rằng là muốn biết gì trúc ở đây rồi thần hạ tụng phát giác được chủ nhân gặp nguy hiểm lập tức ngay tại lâm giật chung quanh lan tràn mong muốn biến thành hình cầu đem lâm giật bao bao ở trong đó từ đó thực hiện bảo hộ lâm giật hiệu quả nhưng mà lâm giật rất rõ ràng chất lỏng hình thái bên ngoài phụ thần khí là không cách nào ngăn cản hống cắn xé nó thế nhưng là hàng thật g i thật thượng cổ đại thần lực công kích, tuyệt đối không thể khinh thể thường. Trừ cái đó ra, đó lâm giật còn tới h hát h ấ y rõ ràng, kia lại vụ bắt đầu ư n hống trên hầm răng, g phía hầm bám vào mà vào đ Kể từ t đó, h ầ nói hạ thì h tụ càng k ngăn cản hống công kích. 1248, không thể nào khả năng. 1248, không thể nào khả năng. kích. khả khả thể thể ố Trước Trước 1248, 1248, đ lâm giật tới nói, chân tâm đối với mình hắn đều biết dùng gấp đội chân tâm đi đối đãi thần hà tụng mặc dù không phải hắn bản m ệ n h thần khí có thể qua nhiều năm như vậy một mực là hắn lâm giật tại sử dụng bên ngoài phụ thần khí không coi là nhiều bên ngoài phụ trong thần khí thần hà tụng cũng không phải là đứng đầu nhất k i a một hàng cũng là không ảnh hưởng tại mười năm này ở giữa trở thành lâm giật trọng yếu nhất đồng bạn thần hà tụng là chất lòng hình thái không sai có thể nó bản chất vẫn là thể rắn nếu để cho nó tiếp nhận áp lực quá lớn lời nói cái này bên ngoài phụ thần khí là có khả năng hư h a o nó có thể không nỡ nhường vị lão bằng hữu này cứ thế mà đi dù là vị lão bằng hữu này cứ thế mà đi về sau cái này tam giới lục đạo liền sẽ thêm một cái nắm giữ bên ngoài phụ thần khí danh l ệ nghĩ đến cái này lâm giật lập tức liền ra lệnh thần hà tụng trở về xem như vô c h i kỳ bản mệnh thần khí thần hà tụng đối vô c h i kỳ là tuyệt đối trung thành tại vô c h i kỳ sau khi nga xuống lâm giật chính là thần hà tụng chủ nhân trở thành lâm giật võ h ồ n vô c h i kỳ bản mệnh thần khí cũng chuyện đương nhiên trở thành lâm giật bản mệnh thần khí lâm giật nếu là chủ nhân của mình thần hà tụng lại làm sao có thể nhìn xem lâm giật xảy ra chuyện đâu dù là liều lên phấn sâu xương vỡ đánh đổi thần hà tụng cũng nhất định phải bảo vệ tốt lâm giật bảo vệ tốt chủ nhân của mình cái này không đang nghe lâm giật để cho mình rút lui trở lại lúc thần hà tụng mê man đây là ý gì thần hà tụng rõ ràng đã rõ ràng cảm giác được lâm giật không kịp phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng đến né tránh vì sao còn muốn cho chính mình rút lui đâu trong lòng nghĩ không thông nhưng là xem như vũ khí lại không có cách nào là kháng chủ nhân ý chí thần hà tụng chỉ có thể ngoan ngoãn về tới lâm giật thể nội lâm giật không phải loại kia không có đầu góc ra hỏa hắn biết quyết định này của mình ý vị như thế nào vang bao nhục thân ngăn cản thượng cổ đại thần toàn lực công kích cái kia chính là thiên phương giả đặc chuyện có thể lâm giật khác không nhiều chính là thủ đoạn nhiều tốc độ nhanh lại có thể thế nào lâm giật nổi giận gầm lên một tiếng vung lên nắm đấm của mình liền chiếu vào hống răng n ệ m cho đi qua đây là thấy cảnh này vô tri kỳ n h ị n không được cảm thán lên lâm giật tại phương diện chiến đấu thiên phú hắn quá mạnh hắn quả thực chính là thiên tài thư không quan c h ắ c người trang phục là trên thế giới này cấp cao nhất thần thoại trang phục dù là xem như thượng cổ đại thần hống cũng không biện pháp không nhìn cái này thần thoại trang bị hiệu quả lâm giật lúc trước công kích không thể có hiệu quả là một chút cũng không có đánh vào hống trên thân không có tạo thành bất kỳ vật lý tổn thương bởi vậy thư không quan trắc người trang phục hư hóa hiệu quả không thể phát động mong muốn phát động cái này trang bị hiệu quả rất đơn giản cũng rất phức tạp nói đơn giản đâu xác thực cũng đơn giản chỉ cần tại bên trong quá trình chiến đấu đối với địch nhân tạo thành một tổn thương chút nào liền có thể phát động đối đầu bình thường địch nhân chỉ cần phát động công kích liền có thể làm được nói khó khăn đó cũng là thật khó khăn hống không thể so với địch nhân khác nó là chân chính tượng h cổ đại thần hán thực lực cực kỳ khủng bố bản m ệ n h thần khí hắc vụ năng lực phòng ngự càng là khoa t r ư ờ n g tới cực điểm bất kỳ công kích đều có thể bị nó ngăn cản mấy chục vạn nói lục giai băng hệ kỹ năng rơi xuống cũng không thể đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương mong muốn phát động hư không quan c h ắ c người trang phục hiệu quả cơ hội là chuyện không thể nào hiện tại lâm giật bắt l ấ y thực hiện cái này không thể nào cơ hội hớn tại mở miệng cắn về phía lâm giật thời điểm lâm giật thấy rõ ràng kia hát v ụ cũng không có bao k h ỏ a tại v ò miệng của hắn bên trong tại thần hà tụng xuất hiện thời điểm hát v ụ thậm chí chủ động bao k h ỏ a tại hống trên hàm răng vì chính là nhường sau bằng vào hát vụ tuyệt đối cường độ trực tiếp phá vỡ thần hà tụng phòng ngự hát vụ tại hống khép lại miệng trong n h y mắt liền bắt đầu nhanh chóng bao khoả h ố n răng bao khoả tốc độ không tính nhanh nhưng cũng tuyệt đối không chậm ít ra tại khép lại trước đó liền đã hoàn toàn bao trùn lâm dật vì sao không lùi mà tiến tới hướng phía hống miệng rộng và b à o đó là bởi vì lâm dật thấy được hống những bộ vị khác to lớn ám tử sắt trên đầu lưỡi cũng không bị kia hắt vụ cho bá khỏa cái này cũng liền mang ý nghĩa hống đầu lưỡi là có thể tổn thương đến tấn lôi nhất thiểm kỹ năng nhanh chóng phát động màu lam điện quang t r ợ t hiện lâm dật tránh đi một hàng kia sắp xếp dày đặc rằng trực tiếp xuất hiện tại hống đầu lưỡi kia phía trên quang ảnh giao thoa kỹ năng là so tấn lôi nhất thiểm kỹ năng công năng tính càng mạnh một chút có thể thuấn di đến chính mình muốn đi kỹ năng phạm vi bên trong bất kỳ một nơi dù là hai cái điểm rơi ở giữa có cái gì cách t nhưng lôi n ấ t thiểm tính một chút. thể một thẳng tắp tiêu trí tuyến thể phải chỉ không h cái di lại di liên giữa, kém mục mở kỹ năng này, công năng Nó động, động cùng là là có có c đầu ở vị mà bất kỳ cái gì sự vật đều có tính hai mặt hai cái này khác biệt khác hệ kỹ năng cũng không ngoại lệ qua n g ảnh giao thoa cái không gian này hệ kỹ năng công năng tính càng mạnh là không sai có thể kỹ năng này mong muốn thành công phát động hạn chế lại so với lôi hệ kỹ năng tấn lôi nhất thiểm hơn rất nhiều tấn lôi nhất thiểm kỹ năng này chỉ cần tiến lên lộ tuyến bên trên không có chướng ngại vật liền có thể thành công phát động cũng tỉ như nói hiện tại trực tiếp tuân phát lâm giật trên n ắ m tay quấn quanh lấy màu lam lôi điện tại đến vị trí về sau lâm giật cho mình thực hiện một cái vài trăm lần trọng lực nhường thân thể của mình cực tốc hạ xuống đồng thời rơi xuống còn có tấn lôi n h ấ t tiệm kỹ năng sử dụng về sau cường hóa công kích thứ tư, tư một quyền này thế đại lực c h ậ m đồng thời nhường lượng lớn lôi nguyên tố rót vào hống thể nội cũng đ ố i hống tạo thành chân thực tổn thương theo một quyền này rơi xuống toàn thị chi nhãn lần nữa khôi phục hiệu quả nó hiện ra hống giờ phút này hp tỷ lệ phần trăm hiện ra giờ phút này thanh máu độ dày h ư không quan c h ắ c người trang phục hư hóa hiệu quả cũng tại lúc này có hiệu quả cái này cũng liền mang ý nghĩa lâm giật biến thành không cách nào chọn chúng trạng thái hống cái này căn xuống một cái đi người đ ề u t ê lúc đầu ưu thế tuyệt đối đống nhiên biến thành thế yếu lâm giật một quyền này tổn thương không thấp tại hỗn độn thái sơ mấy ngàn lần kỹ năng bội xuất hiệu quả hạ nhường hống trực tiếp rơi mất không chấm năm lớn nhhp ấ t càng quan trọng hơn là trực tiếp thoát ly hống quá chặn biến thành trong suốt trạng thái hống vốn cho rằng lâm giật sẽ từ trong miệng của mình trực tiếp đi ra không nghĩ tới chính là lâm dật trực tiếp tại trong miệng của mình chơi này cầm chú hạch bạo danh sát loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc kiểu d a i khắc hệ cơ giới hệ tiêu hao tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám mp ngâm sướng thời gian hai mươi giây thời gian cung đ ổ mười hai giờ hiệu quả lấy vô hạn pháp tắc chi lực ngưng tụ sáu khối hình vương hạch bạo đạn đem địch nhân khốn tại trong đó sau đó sáng tạo một môn hữu cự hình hỏa pháo phóng ra một cái đạn hạt nhân dẫn nổ sáu khối hình vương đạn hạt nhân đ ố i khốn tại trong đó địch nhân tạo thành lượng lớn tổn thương lại bổ sung lĩnh cựu thiêu đốt hiệu quả ghi chú biết cái gì gọi là cường sát sao cơ giới hệ cầm chú giờ phút này là dùng tốt nhất h ố n g hát vụ s á c thực có thể ngăn cản tất cả công kích nhưng là hát vụ không có cách nào gỡ ra người sử dụng bản thân mặt trái trạng thái bổ sung đ ĩ n h cựu đốt bị thương hiệu quả có thể duy trì liên tục đối lống tạo thành tổn thương ít ra tại hống thanh trừ hết cái trạng thái này trước đó lâm giật có thể duy trì liên tục phát động không cách nào chọn chúng hiệu quả từ đó thực hiện lần tránh tổn thương lại tùy thời tìm kiếm lật bản cơ hội vào lúc này dùng ra cái này cơ giới hệ kỹ năng là lựa chọn tốt nhất vì thế lâm giật không tiếc tiêu hao một lần thuấn phát kỹ năng hiệu quả từ xưa đến nay người thứ nhất t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bốn mươi chín từ xưa đến nay người thứ nhất h ố n g trí thông minh không cao nó không có cách nào sử dụng kỹ năng có thể ở cái này tam giới lục đạo dùng trà phong vân trừ bỏ nó bản l ã n h cường đại thuộc tính bên ngoài sự cường đại của nó cảm giác lực đồng dạng phát huy tương đối quan trọng tác dụng lâm giật phóng thích kỹ năng thời điểm ngoại trừ sử dụng pháp lực của mình trị bên ngoài còn hướng trong đó quán chú trí cao phát tắc quán chú thái sơ chi lực quán chú thần lực cho dù không cần ánh mắt vẹn vẹn bằng vào cảm giác của mình h ố n cũng có thể biết được lâm giật tại trong cơ thể của mình không có nhàn rỗi hắn giờ phút này điều động nhiều như vậy thần lực cùng thái sơ tuyệt đối là muốn tại trong miệng của mình làm chút nghiêng trời lệnh đất đại sự h ố n g m u ố n là không có ý định đem miệng của mình cho mở ra coi như hiện tại lâm giật ở vào không cách nào chọn chúng trạng thái không có cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương h ố n g như cũng không có ý định nhường lâm giật cho tới hắn nghĩ là tại n g ậ p miệng dưới tình huống dùng hắc vụ đem đầu lưỡi của mình cũng cho bảo vệ nói như vậy lâm giật liền không có cách nào thông qua đối với mình tạo thành tổn thương phát động hư không quan chắc người trang phục không cách nào chọn chúng hiệu quả liền có thể đem lâm giật giết chết tại trong miệng của mình hắc vụ xem như hớn bản mệnh thần khí tất nhiên là sẽ dựa theo h ông ý tứ đến hành động đồng thời tốc độ rất nhanh lâm dật rất rõ ràng điểm này biết đối với mình có lợi chiến cuộc trước mắt l à qua chính mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ cho nên hắn nhất định phải bằng vào một chiêu kỹ năng cho mình tranh thủ thời gian dài cầm chú h ạ c h bạo binh sát tại hỗn độn thái sơ hiệu quả phía dưới thực hiện ngoài định mức chín lần đa trọng thi pháp cũng chính là dòng g ã mười cái bộ xuất kỹ năng sáu mươi khối hình b ô n g đạn hạt nhân bám vào tại hống trên đầu lưới tại trong miệng của người khác dẫn nổ đạn hạt nhân kia tổn thương ngẫm lại đều kinh khủng liền xem như kỹ năng người thi pháp chính mình cũng phải bị cái này bạo tạc liên lụy nhận nhất định tổn thương may giờ phút này lâm giật tiến vào không cách nào chọn chúng trạng thái to lớn vụ nổ hạt nhân pháo xuất hiện ở lâm giật trên bờ bay lâm giật không chút do dự b ó p vụ nổ hạt nhân pháo cỏ súng ngọn lửa nóng bỏng từ họng pháo bên trong phun ra cấp tốc đem hống khoang miệng hoàn toàn chiêu sáng một cái đạn hạt nhân trong nháy mắt xuyên tấu h sáu mươi mai hình bông đạn hạt nhân áp s ụ n g năng lượng trong nháy mắt này bị triệt để dẫn nổ hát vụ là rất mạnh không sai nhưng tại hống đem miệng ngậm lại khi đó cũng không biện pháp trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hống k h a n g miệm không có cách nào bảo hộ tới hống đầu lưỡi nhiệt độ nóng bỏng mang theo lực lượng bị diệt tại hống trong miệng phun trào hống hình thể s á c thực rất lớn có thể sáu mươi mai đạn hạt nhân cũng không nhỏ cường h á n lực trùng kích c u ố n sạch lấy lực lượng bị diệt không riêng đem hống đầu lưỡi cho nhóm lửa kia cố xích diễm thậm chí theo hống h u ế t hầu chui vào trong bụng của nó đóng chặt miệng cũng bởi vì bạo tạc mang đến đau đ ớ n mà bị ép mở ra biết được hai người tại chiến đấu có thể nhìn ra hống đây là miệng rắn rắn chắc chắc chịu vụ nổ hạt nhân không biết được tình huống còn tưởng rằng h ố n là tại phun ra hỏa diễm đâu đáng chết tiểu tử đã lâu kịch liệt đau nhức n h ư n g h ố n nhịn không được lên tiếng mắng lên phải biết cho dù là tại cường giả kia như mây thời đại thượng cổ hống tại bản mệnh thần khí hát vụ bảo vệ dưới cơ h ộ không có nhận qua cái gì tổn thương mà bây giờ một cái tuổi gần ba mươi hậu bối có thể nhường hống lâm vào như thế trong bị động chuyện này đối với hống tạo thành không riêng gì trên thân thể thống cổ càng là tự tôn đạp kích từ miệng khang chỗ truyền đến nóng rực nối thẳng dạ dày cảnh tượng trước mắt đều bị xích diễm chỗ bổ sung cái kia vốn nên bị hát vụ c h ỗ ngăn trở tổn thương rốt c u c tác dụng tại hống bản thể bên trên liên tục phóng thích mười lần cơ giới hệ cầm trú bổ sung lấy lực lượng bị diệt tăng thêm lâm giật thuộc tính bản thân liền rất cao lần này trực tiếp nổ rất hống phần trăm ba lượng máu trọng yếu nhất là cơ giới hệ kỹ năng bổ sung vĩnh c ử u thiêu đốt hiệu quả còn tại duy trì liên tục phát lực mỗi g i â y lấy hống lớn nhhp ấ t 0.1 lượng máu ngay tại hạ xuống lâm giật xuất hiện ở nơi xa cùng hống kéo ra tuyệt đối khoảng cách an toàn quả nhiên lo lắng của hắn là chính xác xem như thượng cổ đại thần lại không có gì kỹ xảo chiến đấu thượng cổ đại thần thống đô chất thân thể là cực kỳ cưng hãn dù là bị lực lượng h ủ diệt tự nội bộ quét sạch cũng có thể nhẹ nhõm đường lối t hủy diệt uy năng cấp tốc bình tĩnh hống ngập lại miệng của mình một đôi đen nhánh hai mắt đang nhìn chòng chọc vào lâm giật ánh mắt kia vô cùng h u n g ác một bộ muốn cho lâm giật sẽ thành mảnh nhỏ tư thế hống tứ chi đột nhiên phát lực dưới chân đại điện vỡ b ụ n g thành từng mảnh to lớn thân ảnh cấp tốc vượt qua ngàn mét khoảng cách đặt tới lâm giật trước người tốc độ này nhanh chóng đến mức hống nguyên bản vị trí xuất hiện tàn ảnh coi như có được hỏa nhãn kim tinh lâm g ậ t cũng chỉ có thể nhìn thấy hống thân thể tựa hồ làm đ n g lúc đích lại lần nữa nhìn thấy lâm g ậ t thời điểm trước mắt xuất hiện dạng này một màn hống g i lên chính mình to lớ đang đối với đầu của mình cảm giác kia liền tựa như bỗng nhiên thiếu thốn mấy tấm hình tượng dường như cự trảo hướng phía lâm giật đầu mạnh mẽ v u a xuống cùng lâm giật ở giữa không gian từng khúc sụp đổ vỡ vụn từ lần này hướng cải biến công kích của mình phương thức không khó coi ra g i a hỏa này là hấp thụ lúc trước giao hấn cũng không dám lại tùy tiện dùng miệng phát động công kích nói thật toàn bộ tam giới lục đạo từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu liền lâm giật một người có thể nghĩ ra tới này dạng tổn hại chiêu cái này phương thức chiến đấu cho dù là phục hy phù cũng vì đó cảm thấy chân kinh lúc đầu đâu, phục hy phù đã làm tốt tùy thời gian tay trợ giúp lâm dật chuẩn bị không nghĩ tới lâm dật lại thật có thể thời gian dài đổi mới hư không quan c h ắ c người hư hóa trạng thái hắn hiện tại xem như tự hống sinh ra đến nay bằng vào tự thân bản sự đem hống lượng máu giảm b ấ t người thứ nhất tiểu tử thật lợi hại rõ ràng dùng đều là cơ bản nhất thủ đoạn lại có thể như thế hữu hiệu đối lống tạo thành tổn thương lâm dật tiểu tử này lại có thể đối lống tạo thành tổn thương đây chính là thượng cổ đại thần phục hy cùng nữ hoa đều chưa từng làm được chuyện a trong lòng đối lâm dật khẳng định càng lên hơn một tầng lầu chỉ tiếc đáng tiếc nó là của người khác bản mệnh thần khí nếu không có người k i a tồn tại chính mình nhất định sẽ kiên định không thay đổi lựa chọn đi theo lâm g i ậ t thể nội vô c h i kỳ cũng cảm thấy như vậy đồng dạng bị lâm g i ậ t thao tác cho khiếp sợ đến xem như thượng cổ đại thần vô c h i kỳ tự giác thân kinh mắt chiến tự cảm thấy mình kỹ xảo chiến đấu không gì s a n h kịp liền hóa loại này kỹ xảo chiến đấu đều có thể lĩnh lộ dù vậy hắn cũng không dám nói chính mình tại cùng hống chiến đấu bên trong có thể không dựa vào phục hy phủ cái này đặc thù thần khí đôi hống tạo thành tổn thương có thể yên tâm h ư ờ n g lâm dật đến đây nơi đây hoàn toàn là bởi vì phục hy phủ tồn tại thiên tài tiểu tử này quả thực quá thiên tài nếu không phải hiện tại chiến đấu đang đứng ở gây cấn vô c h i k ỳ cao thấp muốn cho lâm giật khen hơn mấy câu cự trào đánh nát không gian không chút huyền n i ệ m rơi vào lâm giật trên đầu liền xem như mạnh như hống như vậy thượng cổ đại thần cũng không cách nào tránh đi thần thoại trang bị trang phục hiệu quả bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối hống bản mệnh thần k h í hát vụ đặc điểm là tuyệt đối phòng ngự vô luận như thế nào đều không phá nổi phòng ngự tuyệt đối không cách nào vượt qua tồn tại đối người sử dụng tạo thành tổn thương phòng ngự tuyệt đối ở phương diện này cực đoan s á n ạ o ra hống tại phương diện khác năng lực t i ế u thốn phục hy phủ cung cấp lực phòng ngự cùng hát vụ so sánh hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên nhưng có thể chúa tể hiện đ ư ợ c nó nói không chừng có thể khiến cho người sử dụng trực tiếp vượt qua hư không quan c h ắ c người trang phục hư hóa hiệu quả n h ư n g người sử dụng trực tiếp đối mục tiêu tạo thành tổn thương Trước thế giới bắt Trước thế giới bắt thống tương tại thuận giật trên đầu. Đáng tiếc là, tại lợi trảo tiếp xúc đến lâm giật trong nháy mắt đó, lâm giật thân rơi giới giới buộc buộc Cái lực cực công 1250, 1250, không, mạnh kích, không nháy đến đến động động gian Đáng kia điểm lợi lợi đầu đầu sau, đầu. đạo đó, náo. náo. này mụn vào là, lâm lâm lâm vỡ về xúc không có đối lâm giật tạo thành bất kỳ tổn thương cái này coi như thảm chỗ tinh cầu đại địa h ố n g cự trào rơi xuống trong nháy mắt đó mấy đạo k h ẽ hở cấp tốc trên mặt đất bỏ ra cho đến lâm giật dưới chân mặt đất từng khúc sụp đổ xuất hiện sâu không thấy đáy n ô to một trào này là khủng bố đến mức nào đầu này thượng cổ hứng thú v ị diện tật h là đáng sợ chút nhìn xem công kích của mình thất bại h ố n g tâm thái bắt đầu xảy ra biến hóa cảm nhận được lâm giật trên thân cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ lực lượng chấn động nó rốt cuộc hiểu rõ lâm giật né tránh công kích của mình b ằ n bảo không phải tự thân có kỹ năng mà là dựa vào thần thoại trang bị hư không quan c h ắ c người trang phục thần thoại trang bị ưu tiên cấp rất cao chỉ so với thần khí thấp một chút như vậy đối với thần khí chỉ chuyên chú phòng ngự bản thân lại không có đủ bất kỳ kỹ năng thủ đoạn hư ố muốn n nói. Mong muốn phá giải cái này g giải tới cái phá h k hóa ô n quan chắc người trang g chắc phục hư h hiệu quả căn bản là là chuyện không thể nào h ố n g so bất luận kẻ nào đều tin tưởng chính mình thủ đoạn cảm giác này liền tựa như nhường một cái tiểu học sinh đi làm cao đẳng toán học đó thật là một cái lời rơi không đi xuống không có đầu mối trong miệng thiêu đốt cảm giác còn đang tiếp tục hớm có thể cảm giác được rõ ràng đầu lưỡi của mình giống như đã bị thành an chỉ có chính mình không ngừng đem tự thân thần lực cung cấp đi lên khả năng phòng ngừa đầu lưỡi tiếp tục thiêu đốt nhưng mà mong muốn dập tắt lực lượng hủy diệt giấy lên hòa diễm chỗ nào đơn giản như vậy vĩnh cửu thiêu đốt hiệu quả mong muốn đem gỡ ra cũng không phải sự tình đơn giản như vậy nhất là tỷ lệ phần trăm mất máu hiệu quả nhường hống cảm nhận được tương đối bất an hống là có thể dựa vào chính mình cường đại tốc độ khôi phục triệt tiêu hơn phân nửa bộ phận thiêu đốt hiệu quả chỉ khi nào thời gian dài cái này thiêu đốt hiệu quả lại không biện pháp gỡ ra lời nói chính mình tất nhiên lâm vào bại cục bên trong vậy phải làm sao bây giờ thừa dịp lâm giật không nhúc nhích công phu hống lại lần nữa phát động mấy chục lần xung kích đều không ngoại lệ những n à y xung kích đều bị lâm giật sử dụng h ư không quan c h ắ c người trang phục phát động h ư hóa hiệu quả cho hoàn toàn n ệ tránh duy trì liên tục đối lống tạo thành tổn thương nhường lâm giật duy trì liên tục ở vào không cách nào chọn chúng trạng thái đây là hống mặc kệ phát động bao nhiêu lần công kích đều không có cách nào đối lâm giật tạo thành tổn thương nghĩ đến cái này hống dứt khoát từ bỏ công kích thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất đ e m chính mình thần lực toàn bộ hội tụ đến trên vết thương của mình y đổ nhanh nhất chữa trị chính mình chịu tổn thương y đổ lấy tốc độ nhanh nhất đem mãi mãi lâu thiêu đốt hiệu quả từ trên người mình vỡ ra nhìn thấy h ố n g từ bỏ công kích n ằ m d i ạ p trên mặt đất lâm giật có chút khác biệt hắn không nghĩ tới hống gia hỏa này nhìn qua đầu góc bu si trên thực tế cũng có thể làm ra đối lập chính xác quyết sách hiện tại tốt tên kia bất động thể nội vô c h i kỳ đối lâm giật nói rằng tiểu tử ngươi nhưng còn có cái khác hữu hiệu biện pháp biện pháp trong thời gian ngắn cái nào nghĩ nhiều như vậy biện pháp đi bám vào tại h ố n g trên người kia là có thể miễn dịch tất cả công kích bên ngoài phụ thần khí hạp vụ a không phải đơn giản như vậy lâm giật nói đối phó liền có thể đối phó muốn thật sự là dễ dàng như vậy lúc trước nữ hoa cùng phục hy cũng không đến nôi đánh đến sống chết trước mắt b ả n mệnh thần khí lĩnh nộ hạch tâm áo nghĩa mới đưa hồng đánh bại không đúng phải nghiêm túc chuẩn xác mà nói h ố n g không thể xem như thất bại nó đúng là bị phong ấn bạn năm có thửa thời gian không sai nhưng nó cũng không có bị chân chính đánh bại tương phản nữ hoa cùng phục hy tại s a u lần đại chiến kia rơi xuống không cách nào khỏi hẳn tương thế cuối cùng vẫn lạc nghiêm n g ặ t trên ý nghĩa t ớ i nói người thắng cuối cùng nên là h ố n g mới đúng trong thời gian ngắn nhường lâm giật nghĩ ra cái thứ hai đối phó hống biện pháp nói nghe thì dễ lâm giật gãi đầu một cái bất đắc dĩ nói tới không có biện pháp g i a hỏa này hướng kia một nắm sấp cùng con rùa khác nhau ở chỗ nào nó chỉ cần không hành động cũng sẽ không phạm sai lầm có h á c vụ bảo hộ hống s á c thực như thế nó chỉ cần không hành động cũng sẽ không phạm sai lầm chỉ cần chuyên chú vào gỡ ra lâm giật cơ giới hệ c ầ m chú tạo thành lĩnh cựu thiêu đốt trạng thái liền có thể lại lần nữa tiến vào kia không cách nào bị tổn thương trạng thái lúc đó lâm giật không cách nào phát động hư không quan c h ắ c người hư hỏa trạng thái ứng đối công kích mình thời điểm tất nhiên tương đối phí x ư c ngươi muốn nói lống da hỏa này không có đầu hóc ca vậy thật là không phải hoàn toàn không có một đôi giảo hoạt lại t à i ác ánh mắt thời khắc nhìn c h ầ m c h ầ m lâm giật dường như tại đối lâm giật cao điệu đọc lên chính mình thắng lợi tuyên ngôn lâm giật có thể rõ ràng cảm giác được thống đang cùng chính mình c ự c không có kỹ năng có thể dùng nó có được nhất cực hạn lực lượng cơ thể bàn luận thuần túy thể thuật cách đấu cho dù là phóng nhãn tam giới lục đạo thống cũng khó có thể tìm tới có thể cùng chính mình địch nổi đối thủ nó rất tự tin một khi lâm giật kết thúc không cách nào chọn chúng t r ả thái kia lâm giật tại trong tay của mình không chống được thời gian quá dài đến lúc đó không có h ư không quan trắc người trang phục bảo hộ lâm giật liền sẽ bị chính mình cho đánh bại chính mình cũng có thể thừa cơ hội này lại đến tam giới lục đạo tiên h vương giới tiên h vương cung tại sương mù lượn lờ hoàn cảnh bên trong hai vị đ ỉ n h tiêm thượng b ị thần bên cạnh nâng l y c ặ n chén bên cạnh đánh cờ bên cạnh của bọn hắn một cái màu lam n h ạ t quan trắc linh tinh ngay tại phát hình hình ảnh chiến đấu cái này bị quan trắc nhân vật chính trừ bỏ lâm giật còn có thể là ai đâu mấy ngàn năm qua cuộc cờ của ngươi đường vẫn là cùng lúc trước giống nhau như lúc chuyện gì xảy ra tiên h vương mở miệng hỏi đến trước mặt mình hiện thánh trân quân mấy ngàn năm như cụ không thay đổi kỷ lộ là thật có chút không đúng không nói những cái khác vẹn vẹn thời gian mười năm lâm giật người trẻ tuổi kia liền để ta thấy được vô số ngạc nhiên mừng rỡ nhưng nói như thế nào đây s á t thực cũng cho ta một loại không cách nào trưởng không cảm giác h i ể n thánh chân quân cầm lấy quân cờ tay ngắn ngủi ngừng như vậy một cái trước mắt tiên vương trong lời nói lời nói hắn là có thể nghe hiểu được cũng biết mình trước mặt người đang nắm quyền này là tại cửa hàng điểm chính mình mười năm lâm giật cái này h ậ ố i tại cái này ngắn ngủi thời gian mười năm bên trong làm được khác thượng vị thần cuối cùng cả đời đều không thể làm được chuyện bây giờ càng là mang theo phục hy phủ đi khiêu chiến cái kia tại trong truyền thuyết xuất hiện qua thượng cổ đại thần t h n g thiên phú và thực lực là thật là mạnh vô biên đến mức tiên vương nói tới không cách nào trưởng không cảm giác tự nhiên là bắt nguồn từ lâm giật không dựa vào phục hy phủ đối hống tạo thành tổn thương thao tác thứ thi vương còn tốt bọn hắn vô địch vòng bảo hộ hoàn toàn chính xác tương đối người tiên cũng trình độ nhất định có thể miễn dịch tổn thương nhưng mà cũng hống hắc vụ so sánh vô địch vòng bảo hộ thật sự không đáng giá nhắc tới không cách nào hấp thu vật lý tổn thương không nói chỉ cần chuyển vận đầy đủ lời nói là có thể thông qua cưỡng ép quán tâu ra hoặc dựa vào xa luân chiến p ư ơ n g thức đem tứ thi vương vô địch vòng bảo hộ cho phá vỡ có thể hống vòng bảo hộ không giống gia hỏa này thiết lập bên trên chính là phòng ngự tuyệt đối lâm dật có thể bằng chính mình thông minh nắm chắc trên chiến trường chớp mắt là qua chiến cơ dựa vào công kích đơn giản nhất phương thức nhường hống mất máu không dựa vào phục hy phủ hiệu quả đặc biệt đối lống tạo thành tổn thương đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi c h u y ệ n n h ư không có thông qua cái này giám sát linh tinh tận mắt thấy cảnh này đổi lại ai cũng không dám tin tưởng lâm dật có thể làm được đây hết thảy a ngay cả tiên vương chính mình cũng không dám nói không ta trợ phục hy phủ trợ giúp làm được chuyện này vì sao cảm giác được có chút không thể khống kia là tiên vương bắt đầu cảm thấy lâm dật tiểu tử này trên thân nắm giữ vô hạn khả năng nói không chừng hắn có thể chiến thắng chính mình đâu chứ một nghìn hai trăm năm mươi mốt chú mục tiêu điểm t r ư ơ n g một nghìn hai trăm năm mươi mốt chú mục tiêu điểm như thế t ị g ạ s ợ hành không lo lắng cũng không phải là không có lựa thì sao có khói tiên vương là cái rất người cẩn thận chỉ dựa vào thủ đoạn không hiển lộ thực lực liền có thể đem tam giới lục đạo trường khống trong tay của mình đủ thấy tiên vương thủ đoạn là cỡ nào cường hãn lâm giật bày ra thiên phú và thực lực cùng hắn mỗi lần hoàn thành cơ h ồ chuyện không thể nào lúc đều sẽ nhường tiên vương đối với nó nhiều một phần kiên kỵ đặc biệt là làm được tiên vương đều làm không được chuyện cái này không có khả năng cho tiên vương mang tới bất an càng mạnh mẽ tiên vương đại nhân quá lo lâm giật tiểu tử kiên là thiếu niên tiên tài trên người hắn s á c thực cẩn chứa vô hạn khả năng nó hôm nay s á c thực cũng làm được chúng ta không dám nghĩ chuyện bất quá đây hết thệ đều là trùng hợp h i ể n thánh chân quân r ơ i trong tay mình quân cờ chăm chú phân tích cái này tam giới lục đạo bất quá là thế giới tự nhiên phóng đại bắn ra ngược l ụ c cường thực đạo lý bất luận thả ở nơi nào đều áp dụng mạnh chính là mạnh yếu chính là yếu tiên vương là cái này hiện nhiên giới sinh vật mạnh mẽ nhất tuyệt đối cường đại tại tự nhiên có tuyệt đối quyền lên tiếng có thể quyết định còn lại tất cả sinh vật sinh tử là tại cái này tự nhiên s ắ c thực sẽ có sự cường đại của hắn sinh vật có thể bọn hắn cũng không phải là mạnh nhất tại không có gì bất ngờ xảy ra dưới tình huống còn lại sinh vật bất luận như thế nào đều không thể đánh bại mạnh nhất cái kia sinh vật tiên vương đại nhân hiện tại hống có khả năng nhất thời lơ là sơ xuất nhường lâm giật tìm tới thời cơ lợi dụng chỉ khi nào nó chậm đến đây lâm giật tiểu tử kia chẳng phải không có chiêu sao lúc nói lời này hống ánh mắt tỏa định là kia giám sát linh tinh phân tích là lâm giật cùng hống chiến đấu có thể cái này phân tích hống chỉ đại không phải liền là tiên vương phục hi p h là chúa tể hiện thực đỉnh tiêm thần khí nó mặc dù không thể trực tiếp phá vỡ hống hắc vụ phòng ngự cũng không thể cung cấp giống h ắ t vụ như vậy phòng ngự tuyệt đối nhưng nó có thể thông qua sau khi phân tích đem h ắ t vụ từ hống trên thân trực tiếp dịch chuyển khỏi tựa như rời tứ thi vương trên người vô địch vòng bảo hộ như vậy nhường hống mất đi ý t r ư ở n g lớn nhất dựa theo phục hy phủ nói tới hống không cách nào bị giết chết lúc trước nó tại bị gỡ ra vòng bảo hộ về sau tại hp thấy đấy thời điểm tự động giải thể biến thành tứ thi vương như thế ngay xong đánh giết hống có khả năng sẽ lâm vào một cái bế vòng h ố hp thấp thời điểm sẽ giải thể là tứ thi vương tại tứ thi vương hp thấp thời điểm hội hợp thể là h ố cũng khôi phục h tê. kể từ đó liền lại tiến v à o chỉ có thể phong ấn vòng lặp vô hạn nhưng là lâm giật không lo lắng chút nào cái tình huống này xảy ra hống đại khai chiến trước đó liền cùng lâm giật nói qua một sự kiện lâm giật là hống n ân nhân nếu không phải lâm giật hống không có khả năng từ trong phong ấn đi ra theo đạo lý hống hẳn là thật tốt cảm tạ lâm giật mới là vì có thể hoàn toàn t r ư ở n g khống cỗ thân thể này nhờ tứ thi vương ý thức hoàn toàn tiêu tán hống đáp ứng đánh giết lâm giật xem như trao đổi nhìn như hống vị này thượng cổ đại thần đã được như nguyện thu được thân thể của mình q u n khống chế tuyệt đối trên thực tế nó cũng đã mất đi lại lần nữa phục sinh cơ hội chỉ có thể nói nóng vẫn là quá tự tin cảm thấy thời đại này tam giới lục đạo không có có thể cùng chính mình bị nổi không đúng phải nói là không có có thể uy hiếp đến mình tồn tại ngươi nói như vậy cũng có đạo lý riêng của nó b ấ t quá ngươi tựa như không có trả lời vấn đề của ta à đã nhiều năm như vậy cuộc cờ của ngươi đường lại không có bất kỳ thay đổi nào cứ như vậy cam tâm tình nguyện làm việc cho ta liền không có một chút dã tâm sao nghe được tiên vương lại lần nữa cường điệu vấn đề này hiện thánh chân quân nội tâm nhiều ít là có chút tê dại thiên vương gia hỏa này lòng nghi ngờ thật không phải bình thường trọng hiện thánh chân quân đều thành thành thật thật tại dưới tay hắn làm nhiều năm như vậy chuyện chưa từng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất càng là không có làm ra qua bất kỳ vi phạm chuyện đến thế nào tiên vương còn có thể hỏi ra loại những lời này hơi hơi điều chỉnh một chút tâm tình của mình hiện thánh chân quân thở ra một hơi tiên vương đại nhân vẫn là lúc trước câu nói kia tam giới lúc đạo mạnh được y ế u thua chư thiên thần minh nhóm cũng là như thế ta nếu là thật sự có thể dung chuyển ngài vị trí ngài cũng sẽ không để ta sống tới ngày nay đúng không tăng lên chính mình năng lực tất nhiên trọng yếu nhưng ta rõ ràng hơn năng lực có hạn cũng không nhất định là chuyện xấu hiện thánh t r â n quân cười cười nói tiếp đi tới cái này tam giới lục đạo liền số chư thần địa vị cao nhất mà vị trí của ta lại là chư thần bên trong số một số hai ngày bình thường còn không có chuyện gì có thể làm chút chính mình muốn làm chuyện g i ế t thời gian cuộc sống như vậy không có gì không tốt lời nói này ngay cả tiên vương đều cảm thấy có chút c h ầ n kinh hắn là thật không nghĩ tới hiện thánh t r â n quân có thể đem đây hết thệ tổng kết tốt như vậy bởi vậy không khó coi ra g i a hỏa này có thể sống minh bạch ngươi cảm thấy tiểu tử kia có cơ hội có thể thắng được vị kia thượng c ủ a đại thần sao tiên vương lời nói xoay chuyển đem l ự c chú ý một lần nữa tập trung tới lâm giật cùng hống chiến đấu bên trong ai có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất cái này thật đúng là khó mà nói theo hiện h ư u tình báo đến phân tích lời nói có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất tất nhiên là hống không thể nghi ngờ xem như thượng cổ đại thần vẫn là chuyên môn chơi n h ụ thể cường độ thượng cổ đại thần hống sức chiến đấu là không thể nghi ngờ thân thể của nó cường độ cùng chữa trị năng lực càng là không thể chê lâm giật là dẫn nổ cơ giới hệ cầm chú đồng thời đem hủy diện pháp tắc chi lực cùng thái sơ thần lực cùng nhau đánh vào hống thể nội có thể chuyện này đối với hống tới nói không tính quá nghiêm trọng tổn thương không cần quá lâu thời gian hống liền có thể thông qua thần lực đem trên người mình dị thường trạng thái toàn bộ gỡ ra khi đó lâm giật đem rất khó đối lống tạo thành hữu hiệu sát thương kể từ đó thư không quan c h ắ c người trang phục hiệu quả không có cách nào phát động lâm giật đem rất khó tránh né hống công kích trên tay phục h y phủ là quyết thắng mấu chốt có thể phục h y phủ mong muốn có hiệu lực rõ ràng không phải ngắn ngủi vài phút liền có thể làm được h i ể n thánh chân quân rất rõ ràng hống trị liệu tự thân thời gian muốn so phục hi phủ phân tích hấp vụ thời gian ngắn nhiều bởi vậy kết cục rõ ràng dễ thấy lâm dật lại so với hống càng nhanh lâm vào trong bị động từ hiện tại hống cái gì cũng không làm chỉ tuyển chọn nguyên địa chờ đợi liền có thể nhìn ra từ trên tổng hợp lại lâm dật t ỷ số thắng rất thấp nhưng hiện thánh chân quân chính là tin tưởng lâm dật có thể sáng tạo kỳ tích ta không nhìn ra được lâm dật có thể thắng điểm có thể ta chính là cảm thấy tiểu tử kia nhất định có thể sáng tạo kỳ tích hiện thánh chân quân đánh giá cùng đúng trọng tâm tiên vương cười cười khẳng định hắn t u y ế t pháp này ta cũng cảm thấy tiểu tử này có thể làm chúng ta chờ mong chờ mong tiểu tử kia sẽ lấy dạng gì thủ đoạn thắng được trận chiến đấu này a không màu giới thiên nhân đạo tôi lìm thủ tinh bên trên tôi lìm thủ một phái mười hai chủ thần đều tụ tập tại thần điện thông qua giám sát linh tinh nhìn xem lâm giật cùng h ố n g vị này thượng cổ đại thần chiến đấu trước khi bắt đầu chiến đấu trong mười hai chủ thần không ít cảm thấy lâm giật quá mức phết lối t h i ê u chiến tứ đại thi vương là đang tự tìm đ ứ n g chết chúng thần nhóm tin tưởng tứ thi vương không phải dễ đối phó như vậy tự lâm giật cùng tứ thi vương giao chiến một phút này bọn hắn ngay tại quan sát đối phó tứ thi vương thời điểm lâm giật kỹ năng cũng không có thiếu ra đặc biệt là kêu bang hệ c ô n chú bang chi chố tể vậy mà có thể như vậy mà đơn giản liền lấy bót tứ thi vương có thể nói là nhường ổ lìm hù một phái chúng thần hai mắt tỏa sáng mới đầu bọn hắn chỉ cảm thấy lâm g i ậ t mang theo tiểu tử thiên phú không tồi tốc độ tu luyện rất nhanh đến mức thực lực mạnh bao nhiêu thật không có quá lớn khái niệm cảm thấy lâm g i ậ t có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thuận lợi như vậy bằng vào tất cả đều là phục hy phủ mang đến cường đại sức chiến đấu cho đến quan sát lần chiến đấu này sau bọn hắn mới thấy được lâm g i ậ t cường đại đặc biệt là đương nhiệm hải thần càng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi ô lìm ủ phái này cường giả như mây nhưng mà có thể kế thừa mười hai chủ thần danh hảo lại có thể ở ô lìm ủ sự vụ quyết sách bên trong người có quyền nói chuyện tổng cộng cứ như vậy mấy vị đương nhiệm hải thần là kế thừa hải thần danh hảo kế thừa bỏ x ấ y đồn cái này biểu tượng địa vị cùng linh dự danh tự có thể hắn cũng không phải là đời thứ nhất hải thần hắn bản mệnh thần khí cũng không phải k i a làm người biết rõ hải thần tam xoa kích khi nhìn đến lâm giật cùng tứ thi vương chiến đấu bên trong xuất gia thần khí bỏ x ấ y đồn tam xoa kích lúc bị hoàn toàn khiếp sở đến đời thứ nhất hải thần bản mệnh thần khí nhiều năm như vậy một mực lưu lạc bên ngoài không biết tung tích ngay cả lúc trước gạt lan tịch di tích cũng không biết tẩn mai ở nơi nào xem như hải thần hắn không giờ khắp nào không muốn đem đ ờ i thứ nhất hải thần bản m ệ n h thần khí cho cầm về trong tay vừa nghĩ tới lâm giật gia nhập ô liềm vụ trận danh o đương nhiệm hải thần họ xây đồn trong lòng cảm giác nguy cơ không khỏi nặng rất nhiều chỉ bằng lâm giật thực lực bây giờ cùng l g c ờ duyệt hoàn toàn có tư cách thay thế rơi chính mình chỉ tiếc đương nhiệm họ xây đồn không biết là hải thần vị trí này hắn lâm giật thật chướng mắt một chút đừng nói lâm g ậ t mong muốn đem tiên vương chi phối phá vỡ hoành đồ đại trí coi như lâm g ậ t dự định an vu hiện trạng thần quan cái thân phận này không thể so với hắn bỏ xây đồn cái này thần bị tới càng có mặt ngũi sao jerus xem như ổ liềm c ủ người dẫn đầu lâm giật trận chiến đấu này hắn nhìn so bất luận kẻ nào đều muốn cẩn thận nhìn bởi vì lâm giật trong trận chiến đấu này lấy được chiến tích không chỉ có liên quan đến lâm giật tương lai lâm giật về sau tại ổ liềm c ủ trong trận doanh địa vị càng là liên quan đến ổ liềm c ủ một phái ngày sau hướng đi jerus thấy được lâm giật tiềm lực đồng thời đem bảo đặt ở lâm giật t r ê n thần n h ư lâm giật thật sự là kia làm việc không cân nhắc hậu quả ngay cả mình cái gì trình độ đều ước lượng không rõ ràng mã phu kia ổ liềm phụ một phái kế hoạch liền muốn đánh loạn một lần nữa bố trí liền hiện tại đến xem lời nói jet ớt không có thất vọng lâm giật đối phó tứ thi vương kia t h o n g rong có thừa bộ dáng hoàn toàn đủ hài lòng jet ớt đối lâm giật chờ mong vấn đề là hiện tại lâm giật gặp được phiên thoái jet ớt thậm chí cân nhắc qua muốn hay không đưa ra một cái phương án mang lên ổ liềm phụ một phái đi t r ợ giúp lâm giật chỉ là làm như vậy tỷ lệ lớn sẽ đắc tội tiên vương bàn tay hướng về phía không nên vươn hướng địa phương cái này thao tác tất nhiên sẽ gây nên tiên vương bất mãn đến lúc đó cùng tiên vương một phái mâu thuẫn tất nhiên một、phát. hiện tại rẽ ớ nhìn xem giám sát linh tinh phát ra tới hình tượng nội tâm vô cùng xoắn suýt thiên tài lâm giật tuyệt đối là bạn năm bên trong đứng đầu nhất thiên tài không ngợi ư d ù n g phục hy phụ lực lượng liền thành công từ lống trong miệng thoát khốn lại chuyển nguy thành an thiên tài như thế người trẻ tuổi ngày sau tiền đồ cực kỳ khủng bố nếu có thể nhờ vào đó cùng lâm giật đem quan hệ ổn định ô liềm hù một phái về sau nhất định có thể thay thế tiên vương một phái chỉ là hiện tại ô liềm hù một phái thật có thể cùng tiên vương một phái là sao quan sát trận chiến đấu này không phải chỉ là tiên vương cùng ô liềm hù một phái các phái chúng chư thần đều chú ý tới cuộc chiến đấu này có là muốn lôi kéo lâm giật lại không quyết định có là cảm thấy muốn không cách nào tránh khỏi muốn cùng lâm giật có xung đột không phải bàn luận lập trường thế nào khi nhìn đến lâm giật thành công đem tứ đại thi vương đánh hoàn toàn mất đi ý niệm phản kháng sẽ bỏ mặc lâm giật làm thịt thời điểm mỗi người đều phát ra từ nội tâm công nhận lâm giật chúng chư thần có thể lên án lâm giật lên án hắn là cái bán ám hưng đổi lấy mạng sống cơ hội đổ h è nhát n nhưng ai cũng không biện pháp không thừa nhận thiên phú của hắn cùng thực lực đánh tứ thi vương tự bế toàn bộ tam giới lục đạo đẩy trời thần minh nhóm không có bất kỳ cái gì một cái dám nói chính mình có năng lực như vậy đến mức hống xuất hiện càng là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới tứ thi vương tại tàn huyết thời điểm phát động hợp thể bị động thượng cổ đại thần hống như thế có thể nói là mười năm gần đây đến tam giới lục đạo lớn nhất tin tức ai dám ớn kia tồn tại ở trong truyền thuyết thượng cổ đại thần là chân thật tồn tại liên quan tới hống vị này thượng cổ đại thần nghe đồn cũng không nhiều ngoại trừ đem nó ghi lại dị thường khát máu bên ngoài chính là gần như vô địch năng lực chư thiên thần minh nhóm u ố n cho rằng vị này thượng cổ đại thần vật thể sẽ thể hiện tại tổng hợp sức chiến đấu đỉnh tiêm ai có thể nghĩ tới vị này thượng cổ đại thần đúng là thiết lập bên trên vô địch đa tại hống vừa mới lúc xuất thế chúng chư thần kinh hoàng thời đại thượng cổ không thể nói ăn lông ở lỗ nhưng cũng là bằng thực lực hành hành bá đạo niên đại nghe nói niên đại đó rất tàn khốc liền xem như thần lực đẳng cấp đứng đầu nhất thượng vị thần cũng chưa chừng sẽ ở một ngày nào đó chết bất đắc kỳ tử lại cao thủ không khác biệt xuất hiện tại khác biệt vị diện làm việc hơi không cẩn thận liền sẽ ném đi tính mạng của mình hống càng là nổi tiếng xấu bắt mắt nhất đặc điểm chính là vô địch vô địch khái niệm gì nó không cách nào bị đánh bại toàn bộ tam giới lục đạo không có bất kỳ người nào là địch thủ của hắn hống đến tột cùng cường đại c ỡ nào chỉ là vô địch hai chữ còn chưa đủ cấp cho người một cái rõ ràng khái niệm nhưng đem tứ thi vương năng lực dung hợp về sau liền có thể tưởng tượng cái đại khái vốn cho rằng lâm giật sẽ không chút huyền n i ệ m vẫn lạc tại hồng trong công kích chưa từng nghĩ lâm giật lại đ ư ơ n g tựa theo chính mình tiên phú chiến đấu biến nguy thành an làm lâm giật từ phun ra hỏa diễm bên trong hiện thân một phút này chứ thiên thần minh nhóm đều bị lâm giật cho xoay tới bất luận nam nữ bất luận già trẻ chỉ cần chứng kiến một màn này chư thần đều nhìn nhận vết sôi trào nếu không phải sợ hãi bị tiên vương an cái cái mũ bọn hắn thậm chí đều muốn ra tay đi giúp lâm giật lơ lửng giữa trời lâm giật phía sau tật phong chi r ự c tại nhẹ nhàng bung lên lâm giật vững vàng lơ lửng giữa trời ở trên cao nhìn xuống ghé vào nguyên địa bất động thống thế nào thượng cổ đại thần sao không tiếp tục đánh vừa mới nhìn ngươi còn đánh rất hăng hái nếu không lại cắn ta một cái đối mặt lâm giật khiêu khích h ố n g cũng không tức giận nó cặp tia đen nhánh ánh mắt như cụt tại nhìn t r ọ n g t r ọ c vào lâm giật nói hống r a hỏa này mốc thật đúng là không đốc có lẽ là tứ thi vương dung hợp về sau nó thu được những năm gần đây hạn bạc l i ệ duyệt cũ kế thừa bộ phận hạn bạc trí thông minh a ngược lại phép khích tướng đối với cái này khắc hống tới nói không dùng được nó thậm chí l ờ i nhác mở miệng liền sợ cho lâm giật một cái thời cơ lợi dụng lại lần nữa vượt qua hắt vụ đối với mình tạo thành tổn thương lâm giật ngươi nếu là lựa chọn chạy chối chết lời nói ta có lẽ có thể cân nhắc cho ngươi một cơ hội nói như thế nào đây ta đáp ứng tứ thi vương muốn tiêu diệt ngươi ta xác thực sẽ diệt ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ta phải nhìn thấy tới ngươi nếu là ngươi bây giờ chọn lựa chạy trốn lẫn mất xa xa đời này đều đều thấp là người có lẽ ngươi có thể sống só một khi ta đưa ngươi kỹ năng thiêu đốt hiệu quả cho gỡ ra ngươi liền hoàn toàn mất đi cơ hội thế nào tiểu tử muốn hay không cân nhắc chạy trốn một phen nhìn như khẳng khái lời nói nhìn như là h ố n g khoan hồng đ ộ lượng có thể suy nghĩ cẩn thận h ố n g làm sao không sợ lâm giật đâu lâm giật chuyển v ậ n năng lực thế nào hống chịu một chiêu liền rất rõ ràng thuấn phát một cái cầm chú cấp bậc kỹ năng đây là người bình thường có thể làm ra hơn nữa hướng ngại cảm phát rất được lâm giật thả ra cầm chú vi lực so bình thường cầm chú uy lực cao đặc biệt nhiều đây không phải là đơn giản trị số mang tới cả biến nó mặc dù không thể nhìn thấy lâm giật đa trọng thi pháp hiệu quả cũng không rõ ràng lâm giật hoạch bạo hành sắt đến tột cùng sẽ ngưng tụ ra nhiều ít mai hình v ư ơ n g đạn hạt nhân lại có thể loáng thoáng cảm giác được lâm giật nên là một hơi thả ra nhiều lần hơn kia cơ giới hệ cầm chú chỉ một chiêu liền có hiệu quả như thế thống rất khẳng định như chính mình không có hắc vụ bảo hộ nhất định có thể bị lâm giật chuyển vận đến chết lấy hống thân phận cùng thực lực nó năng lực lấy tính tình cùng lâm giật nói nhiều như vậy nói nó không kiên kỵ lâm giật ai mà tin đâu ta liền không đi à cấp trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ chính là đem ngươi tiêu diệt không diệt lời nói ta giống như không có cách nào bàn giao đâu nghe nói như vậy thời điểm hống vẻ mặt có chút khó coi kiến thức đến hắc vụ phòng ngự về sau lâm giật sẽ đối với thực lực của hai bên có cái thanh tình nhận biết biết được hắc vụ phòng ngự là không thể nào bị phá ra chỉ có thể bị gỡ ra nhưng mà mong muốn đem hắc vụ từ hống trên thân gỡ ra như thế nào sự tình đơn giản như vậy cái này đủ khó cũng gỡ ra bốn vị thi vương trên người vô địch vòng b ả o hộ độ khó tổng hợp so sánh chỉ nhiều không ít một quãng thời gian dài như vậy thống tự nhận là có không nhỏ nắm chắc đem lâm giật cho đánh giết có thể nó cũng không thể không thừa nhận lâm giật trên thân còn cất giấu thủ đoạn khác cái này không thống trải qua suy nghĩ kết hợp bên trên mình cùng lâm giật không có thâm cựu đại hận gì thống mới nói ra cố ý thả lâm giật một n g ư ờ i lời nói không nghĩ tới lâm giật lại sẽ cho ra trả lời như vậy may là cái này hiện trường không có người nào bằng không mà nói h ố n g mặt mũi cứ như vậy mất hết nhiều lời nói nhảm rõ ràng không có tác dụng gì cục diện dưới mắt liền là không chết không thôi cục diện mong muốn khuyên lui lâm giật hiển nhiên là không thể nào không bằng trực tiếp độc thủ nói tiếp ngược lại thật sự là có chút ném đi chính mình mặt cảm giác vậy ngươi đợi thêm hai ta phút đồng hồ tiểu tử hy vọng ngươi có thể ở cái này hai phút bên trong đem trên người ta hắc vụ g ỡ ra bằng không mà nói hai phút đồng hồ về sau là tử kỷ của ngươi nhìn xem tiếp sóng hình tượng thiên vương s ư ớ n g sốt u một chút tử chính mình đường lâm giật xuống quân lệnh chẳng sao chính mình thế nào không nhớ rõ nhìn xem giám sát linh tinh bên trên bắn ra tới hình tượng nhìn lại một chút h i ể n thánh chân quân kia một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, tiên vương lại cảm nhận được cảm giác dở khóc dở cười. không phải, y i a tin tiểu tử kia nói. tiên vương rơi xuống một con. h i ể n thánh chân quân tại thời khắc này cũng rất thức thời đem trên mặt mình kinh ngạc thu b à o xem như tiên vương thủ hạng ư ờ i hắn là không nên vào lúc này chất vấn tiên vương quyết định xem như tiên vương trung thành t h ủ h ạ tiên vương làm quyết định gì đều là chính xác. h i ể n thánh chân quân cười cười xấu hổ đạo làm vua ta không hiểu nhiều nhưng cũng có thể lý giải. anh tài thiên hội g e n ngài không thể chịu đựng hắn tồn tại cũng tốt. vẫn là vì tam giới lục đạo không bị hống chỗ độc hại đều là đúng người đều có mệnh đi lâm giật vậy vãn bối về sau、so、là thế nào cái hạ chẳng đều là đã được quyết định từ lâu hiện thánh chân quân nói câu nói này thời điểm trên mặt không có chút nào biểu lộ chấn động chính như hắn vừa mới nói tới chính mình đối thượng vị việc này không có bất kỳ cái gì ý nghĩ đối với hiện thánh chân quân thái độ thiên vương rất là hài lòng tiên vương ánh mắt nhìn chằm chằm bàn cờ trong đầu nghĩ tất cả đều là lâm giật chiến đấu chuyện nghiên cứu lâm giật tiểu tử này đã không phải là chuyện một ngày hai ngày tiên vương rất rõ ràng tiểu tử này là cái làm việc cực kỳ ổn trọng chủ sở dĩ lấy chính mình tấm m ộ c biểu thị công khai một cái không cách nào rút lui lý do quang từ một điểm này liền có thể nhìn ra lâm giật chiến thắng hống năm chắc hoặc là nói tiểu tử này là quá chỉ vì cái trước mắt mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì thiên vương đều là rất c h ờ mong c h ờ mong lâm giật cuối cùng sẽ cho tất cả mọi người cái kết quả gì tiểu tử kia nói vớ vẩn đánh giết hống ngay cả ta đều không có năm chắc làm được thời điểm tiểu tử kia cũng dám đi làm là thật là có chút vượt quá dự liệu của ta cho dù có phục hy phủ nơi tay tiểu tử kia cũng không nên lớn lối như thế chuyện đến một bước này cũng chỉ có thể chờ đợi h ắ n có hảo bận à. h i ể n thánh chân quân gật đầu cười xem như công nhận tiên vương lời giải thích có thể tiên vương không nghĩ tới là liên quan tới lâm giật có thể thành công hay không h i ể n thánh chân quân có chính mình độc đáo kiến giải cho đến giờ phút này lâm giật đều không có phát động chính mình bảo bệnh kỹ năng chỉ bằng điểm này h i ể n thánh chân quân rất khẳng định lâm giật tuyệt đối có cùng hống sức đánh một trận ô lìm putin một đám chủ thần đang nhìn tiếp sóng nghe tới ông muốn thả lâm g ậ t một ngựa thời điểm bao quát rẻ ở sở bên trong mười hai chủ thần đều tương đối cao hứng như thế bọn hắn cũng không cần xoắn suýt phải trang xuất thủ cứu lâm giật vấn đề chỉ cần lâm giật có thể còn sống trở về lại vững vàng phát dục ngày sau thay thế tiên vương chỉ là vấn đề thời gian lấy lâm giật thực lực trước mắt tới nói sống trên vạn năm dễ dàng nhưng khi lâm giật cự tuyển hống cho chạy trốn cơ hội lúc một đám chủ thần trời đều sập tiểu tử này thế nào c à n dỡ tới trình độ như vậy hống nằm dạp trên mặt đất ánh mắt nhìn chòng chọc vào lâm giật lâm giật như c ũ lơ lửng bầu trời cứ như vậy không nhúc ních hãy cùng hống đối mặt tiểu tử này là thật không có ý định chạy đối thực lực của mình như thế có tự tin thời gian từng giây từng phút trôi qua phục hy phủ phân tích hắc vụ tiến độ đang chậm rãi gia tăng cùng lâm giật tưởng tượng như thế mong muốn đem hắc vụ hoàn toàn phân tích cần thiết thời gian quá dài thư không quan c h ắ c người trang phục hư hóa hiệu quả vẫn đang không ngừng phát động bất quá lâm giật có thể thông qua chính mình đối kỹ năng trưởng khống rõ ràng cảm giác được t i ê u cơ giới hệ cầm chú thiêu đốt hiệu quả lập tức liền muốn bị hống cho hoàn toàn tịnh hóa rơi mất khi đó hống liền sẽ lại lần nữa phát động công kích thời gian trôi qua không bao lâu hống liền từ dưới đất đứng lên từ cặp kia đen nhánh trong con mắt chiếu dọi đi ra chiến y không khó coi ra h ố n g đã hoàn toàn làm x o n g t i ê u cơ giới hệ c ầ m chú mang tới vĩnh cựu tiêu đốt quả nhiên lâm giật trên người hư hóa hiệu quả như vậy kết thúc nên nói tiểu tử ngươi chính trực vẫn là nói ngươi tiểu tử tiểu tử quá mức ngu xuẩn thế nào cho ta cơ hội khôi phục chính ngươi chuẩn bị thế nào ta nhớ được lúc ấy phục hy cùng nữ ba hai vị thượng của đại thần đang thức t ỉ n h chính mình thần khí trọng yếu hiệu quả về sau hao tốn không ít thời gian phân tích mới đưa h ắ c vụ từ trên người ta dịch chuyển khỏi tiểu tử ngươi là kế thừa tới thần khí cũng không phải là ngươi bản mệnh thần khí thời gian tất nhiên sẽ so với bọn hắn trước kia phân tích thời gian còn muốn lâu một chút ngươi bây giờ tiến độ có phải hay không chỉ tăng một chút xíu hống thuyết pháp này lâm g i ậ t không có không thừa nhận không nói ngược lại còn chăm chú nhẹ gật đầu đúng vậy à không có nhiều tiến độ mong muốn đem hắc vụ từ trên người ngươi dịch chuyển khỏi s á t thực còn chưa đủ nếu không chúng ta đi trước lấy dứt lời lâm g i ậ t triển khai tư thế thậm chí còn phách lối lớn g về phía lống n g ó c ngón tay làm cái khiêu khích thủ thế tiểu từ này là điên rồi vẫn là hắc vụ không có đem chính mình cho hoàn toàn báo khỏa không đúng hắc vụ đã hoàn thành toàn thân bao trùm liền xem như giờ phút này g ó n g mở miệng cũng sẽ không giống như lúc trước như vậy bị động coi như lâm giật lại hướng trong miệng của mình ném mấy cái c ô n chú cũng lại khó tổn thương tới hống rõ ràng đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị lâm giật lại là tuyệt không hư chính mình chẳng lẽ lại là lâm giật không có phát giác được điểm này còn dự định lập lại chiều c ũ sao không không có khả năng lâm giật không phải là người như thế từ hắn có thể bắt lấy một nháy mắt sơ hở hoàn thành lịch chuyển thế cục điểm này liền không khó coi đi ra lâm giật tại phương diện chiến đấu đến tột cùng đến cỡ nào thiên tài hắn làm sao có thể nghĩ không ra hống sẽ hấp thụ giáo h ấ n làm tốt phòng thủ chuẩn bị đâu tiểu từ này hiện tại dám bày ra dạng này một bộ nhàn nhã dáng vẻ vậy khẳng định là có thủ đoạn khác chuẩn bị xong chỉ là lâm giật chuẩn bị gì dạng thủ đoạn h ố n g hoàn toàn không tưởng tượng ra được nghĩ như vậy h ố n g lập tức trung thực không ít chuẩn bị phóng ra bước chân cũng yên lặng thu hồi lại đây chính là cái gọi là một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng sử dụng phi hành kỹ năng lâm giật tốc độ xác thực rất nhanh bất quá tại hống thị r i á c bên trong lại có vẻ hơi chậm dơ lên bị hắc vụ bao khỏa mắc phải hống đột nhiên đánh ra có hắc vụ ra chỉ dưới tình huống hống không tin mình xảy ra cái gì sai một trưởng này rơi xuống nó cũng làm muốn nhìn một cái lâm giật rốt cuộc có gì có thể chống lại lá bài tẩy của mình có thể hống bàn tay mới vừa vặn nâng lên lâm giật thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ nguyên bản vị trí chỉ để lại lẹ thẻ màu lam địa băng tiểu từ này đi đâu thế tấn lôi nhất thiểm thuấn phát mà ra có thể trực tiếp trúng đích linh hồn thể bạn hữu quyết chẳng biết lúc nào đã giữ tại lâm giật trên tay bén nhọn lưới đ a o tại dương quang chiếu dọi xuống lóe ra ánh sáng chói mắt thần lực dốc vào cũng làm cho trôi này đặc thù thật khí bị kín một tầng sán lạn huy quang trong lúc nhất thời quan sát đám người đúng là không phân rõ lâm giật trên tay lấp lóe đến tột cùng là vũ khí bản thân quan huy vẫn là vong linh quân chủ độc hữu thần lực đa số sinh vật yếu ớt nhất địa phương chính là phần cổ của nó ngay cả thượng vị diện đỉnh cấp thượng vị thần nhóm đều không ngoại lệ mỗi một lần chiến đấu đều muốn đem cổ của mình thật tốt bảo hộ chi tiết đầu này thiết luật dùng tại hống trên thân kia làm một chút hiệu quả đều không có tại quỷ dị h ắ t vụ b và vào đoạn hồn quyết l ư i đao hoàn toàn mất đi vốn có s á t bén tấn lôi nhất t i ề m hiệu quả thành công phát động chuẩn bị khoảng cách là được đến tinh chuẩn không chế nhưng cũng không có ảnh hưởng đến tấn lôi nhất t i ề m phát động về sau mấy ngàn bội xuất cường hóa công kích một kích này là bổ sung chân thực tổn thương cường hóa công kích vì có thể đem một kích này vì n ă n g cho hoàn toàn phát huy ra tại đến hống chỗ cổ thời điểm lâm giật tay phải nắm cầm đào trôi tay trái thì làm ạ n h mẽ đánh vào trôi đào phía trên vì chính là có thể đưa tay bên trong một thanh này trực kích linh hồn thần binh thật khả nhân ă n g k vào ngoại thể、nội. Biết hữu ô n nên hay không nói ngươi g thể t hay làm làm, mà có i a nhân hùng đ thiên ngoại hữu thiên từ khi rời đi lam tinh kiến thức đến tam giới lục đạo rộng lớn đ ư ợ c phải vô số đẳng cấp khác nhau khác biệt năng lực cường giả về sau m ồ chí minh kỹ năng này một lần biến tương đối vân gà cơ bản liền thường một cái giữ gốc nhìn thấy tương lai hiệu quả đoán được ngắn ngủi tương lai quả thật có thể trong chiến đấu đưa đến tác dụng nhưng tại thực lực sai biệt cũng rất lớn dưới tình huống muốn thông qua ngắn ngủi nhìn thấy tương lai đưa đến thay đổi chiến cuộc hiệu quả liền lộ ra rất cố hết sức hiện tại không giống nhau đem thần lực của mình đẳng cấp tăng lên đến hạng A về sau lâm giật giống như là bỗng nhiên đột phá thế giới này giam cầm đầm dạng lúc trước rất nhiều không thực dụng kỹ năng tại lúc này n h o nhao biến thành thật kỹ cũng tỉ như nói hiện tại mộ chí minh kỹ năng kỹ năng này lớn nhất hạn chế chính là người sử dụng cùng địch nhân t r ê n lệch đẳng cấp nói là thần lực t r ê n lệch đẳng cấp cũng tương đối xác thực phải biết thần lực đẳng cấp t r ê n lệch không thể khinh thường có lúc rõ ràng cùng địch nhân thần lực đẳng cấp rõ ràng biết chỉ kém một cấp t r ê n lệch này à nói thế nào cũng không hề lớn có thể thần lực đẳng cấp thứ này tại thiết lập bên trên cấp bậc là rất sơ nghiêm n g mong muốn v ư ợ cấp khiêu chiến so với mình thần lực đẳng cấp cao cờ giả cơ hội là chuyện không thể nào vì sao chư thiên thần minh n ó n sẽ cảm thấy lâm g ậ t không thể tưởng tượng nổi trừ bỏ tuổi còn trẻ liền nắm giữ siêu phạm như vậy sức chiến đấu bên ngoài càng nhiều vẫn là lâm giật vượt cấp khiêu chiến thao tác lâm giật nắm giữ kỹ năng vô cùng biến thái hiệu quả là tương đối xuất chúng có kỹ năng thậm chí đạt đến yêu nghiệt trình độ nhưng những n à y kỹ năng đều là lâm giật tại lam tinh thời điểm nắm giữ ngay cả đỉnh tiêm thần kỹ đều muốn nhận thần lực t r ê n lệch đẳng cấp mang đến hiệu quả sửa đổi ảnh hưởng thì càng đừng đề cập bình thường kỹ năng kỹ năng hiệu quả bị thận to cắt xén kia là quá chuyện không quá bình thường hiện tại tốt hiện tại cùng một c h ố đều chiếm được giải phóng phóng nhãn toàn bộ tam giới lục đạo lại nhưng có người mà thần lực cấp đối lâm giật cấp bậc này cao thủ tới nói năm giây về sau tương lai đã hoàn toàn đầy đủ vì sao vô tri kỷ sẽ cảm thán biết rõ không thể làm mà làm cũng là bởi vì cùng hưởng tầm mắt vô tri kỳ thấy rõ ràng lâm giật một đao kia rơi vào hống trên cổ hiệu quả lâm giật công kích tấn mãnh tăng thêm kia lam sắc tiệm điện đặc hiệu nhìn vô cùng huyết gốc cho dù thân đoạn hồn quyết trôi này thần khí sắc bén vô cùng cho dù lâm giật hướng trong đó quán chú đại lượng thần lực cho dù lâm giật một kích này đem hết toàn lực nhưng cũng không cách nào phá vỡ hát vụ phòng ngự trong tưởng tượng cường cường đối bính hình tượng cũng không xuất hiện muốn nói hiện tại thần hạ tụng là trên thế giới này sắc bén nhất thần khí kia hát vụ chính là một phiến bông dương đại hải một thanh triều dài có hạ thần khí mặc kệ lại thế nào sắc bén tại bông dương đại hải bên trong liên q u ầ n công kích cũng không được bất kỳ tác dụng gì kết cục này lâm giật sớm đã đ o á n được lại còn tại chăm chú tiến hành công kích nhìn thấy lâm giật làm càn như thế thống không chút hoang mang d ơ lên chính mình tự trào liền chiếu vào cổ mình vị trí đánh ra mong muốn đem lâm giật trụ chết trên người mình thống ra chiêu tốc độ rất nhanh so với lúc trước tốc độ xuất thủ hơi thêm nhanh thêm mấy phần liền xem như dùng hỏa nhãn kim tinh đến xem lại cũng có chút cảm giác mơ hồ tốt tốc độ khủng khiếp tại lâm giật thể nội quan chiến đại thánh nhìn thấy một màn này nhị không được cảm thắn lên đại thánh không thể nói là thượng cổ đại thần nhưng hắn đối thực lực của mình rất là tự tin liền sức chiến đấu phương diện này tới nói tại đại thánh vị trí niên đại đó là cơ hồ tìm không thấy có thể hắn bật tay tồn tại đại thánh phương thức công kích cũng không phải là đặc biệt nhiều vì sao lực chiến đấu của hắn cường hãn là bởi vì gần như cực hạn thể thuật kim cương bất hoại thân thể có thể theo ý chí biến hóa lớn nhỏ như ý kim cố đ ổ n g tăng thêm kia thấy rõ tất cả nhỏ x í u hỏa nhãn kim t i n h trợ giúp đại thánh tăng lên cực lớn tại cận thân vật lộn phương diện này năng lực chỉ bằng trong tay một cây vậy đại thánh liền đem cái này tam giới lục đạo q u y cái l khi nhìn đến h ố n g xuất thủ thời điểm đại thánh lại sẽ bị công kích phương thức dùng động tới nhanh thuần phí nhanh đủ k ì n h h ố n g lực công kích ẩn chứa thuần phí l ự c đạo tại công kích rơi xuống b ê n đường không gian toàn bộ bị đè ép loại tình huống này ngay cả lâm giật đều không thể kịp thời phát động chính mình qua n g ảnh giao thoa kỹ năng dùng để chạy trốn nếu không phải lâm giật sử dụng bộ t r í minh kỹ năng sớm dự phán tới công kích điểm rơi một kích này chỉ sợ có thể đem lâm giật bất động cùng không phá hai cái kỹ năng đánh g i đến chương một nghìn hai trăm năm mươi lăm không muốn người biết thần kỹ chương một nghìn hai trăm năm mươi lăm không muốn người biết thần kỹ bởi vì hình thể to lớn nguyên nhân hống móng đuốt rất lớn chảo khe hở cũng giống như thế sử dụng mộ t r í minh t r ạ m thái sớm thấy do hống công kích điểm rơi lâm giật chỉ là hơi hơi giật giật thân hình của mình cũng không quá nhiều né tránh t r a n h đinh hai nhức g ó c tiếng va chạm vang lên lên bị hắc vụ bám vào thân thể cùng bị hắc vụ bám vào cự trạo đánh vào nhau hai người va chạm trong nháy mắt đó kinh khủng sóng xung kích thình lình nổ tung thảm cao liên lụy không gian từng khúc sụp đổ vỡ vụt dò dỉ ra mấy cái lô đen mạnh liệt chấn động theo hống thân thể chuyến đến mặt đất dưới chân thổ đ i ệ cho tàn bay lên m ạ n h liệt như thế đánh vào thị giác trong đó đến tội cùng ẩn chứa nhiều ít lực lượng chỉ sợ chỉ có hống chính mình rõ ràng a cảm giác được lâm giật khí tức cũng không rời đi thân thể của mình hống nội tâm có chút ít hư n g phấn nhưng cẩn thận một cảm giác lâm giật khí tức cũng không có nửa phần yếu bớt h ắ n là làm sao làm được không phải là tiểu tử này lại thông qua phương thức gì phát động hư không quan c h ắ c người trang phục hư hóa hiệu quả không có khả năng a chính mình rõ ràng một giọt máu đều không có rơi c ũ n g không có liền không có bị thương tổn phía trên chiến trường này trừ bỏ hai người cũng không có mục tiêu của hắn có thể cung cấp lâm giật tiểu tử này soát hư không quan c h ắ c người trang phục bị động a thượng cổ đại thần có phải hay không vừa mới phục sinh còn không có biện pháp trưởng khống thân thể của mình công kích như thế nào chống không như thế chịu t ư ợ n đâu nghe được thanh â m truyền đến vị trí hống rất v n g tin một chút chính mình tốc độ xuất thủ rất nhanh lâm giật cũng không có thoát đi mà là rất khéo léo rơi vào chính mình khe hở bên trong lâm giật là người cùng hống so s á n h v ớ i hình thể rất nhỏ vừa lúc trốn ở hống khe hở bên trong từ đó né tránh hống công kích cũng không phải cái gì để cho người ta cảm thấy chuyện kỳ quái dù là lấy ngôi thứ ba thị giác đang quan sát cuộc chiến đấu này nắm giữ tốt hơn tầm mắt những chủ thần này nhóm cũng không thể thấy rõ ràng hống đột nhiên ra tay phải biết tại lâm giật dùng đoạn hồn quyết đối lông tiến hành chuyển vận thời điểm cả người hắn chú ý lực đều đặt ở hống cái cổ cùng trên tay mình đoạn hồn quyết bên trên đang suy nghĩ bên trên song phương hình thể chết lệch lâm giật thậm chí căn bản cũng không có thị giác có thể bổ bắt được hống ra tay kết quả lâm dật không chỉ có né tránh còn tránh v ừ a vặn cái này hoàn toàn liền vượt ra khỏi mười hai chủ thần nhận biết tiểu tử kia là làm sao làm được điểm này hắn cái kia thị giác có thể nhìn thấy lống ra tay tên kia tốc độ siêu cấp nhanh coi như lấy ngôi thứ ba thị giác đang quan sát ta cũng thiếu chút không thấy do hắn xuất thủ động tác tiểu tử kia thị giác nói hoàn toàn không nhìn thấy lống ra tay ngược cũng không đến nỗi có thể coi là hắn có thể nhìn thấy một chút xíu có thể làm ra như thế chính xác dự phán vẫn là nói tiểu tử kia tốc độ phản ứng đã đạt đến như vậy tốc độ không khiết kia ha không thì tương đương với ở đây tất cả mọi người công kích hắn đều có thể kịp phản ứng sao mười hai chủ thần nhóm một năm miệng mười đang đang nghị luận chẳng ai ngờ rằng người trẻ tuổi này lại sẽ có khủng bố như thế năng lực phải biết người trẻ tuổi này có thể trước vẹn vẹn có ba mươi tuổi tuổi của hắn thậm chí không đủ ở đây bọn giá hỏa này một c ũ n g t h ì tương đương với người trẻ tuổi kia chỉ phí phí hết không đến mười hai chủ thần nhóm một tích lực liền được so mười hai chủ thần nhóm lực lượng càng thêm cường đại liền xem như năm đó tiên vương cũng chưa chắc như vậy không hợp thói thường á rẽ ở á n h mắt nhìn chòng chọc vào lâm giật ánh mắt xem như ổ lìm c ữ u chi chủ, thực lực của hắn là tiếp cận nhất tiên vương. Bất luận là sức chiến đấu vẫn là kinh nghiệm chiến đấu phương diện, hắn đều so còn lại mười hai chủ thần nhóm càng thêm cường đại. Tại đã nhận ra lâm giật cái kia quỷ dị né tránh năng lực về sau, hắn tất cả tinh lực đều đặt ở lâm giật trên ánh mắt. nhân loại ánh mắt nhiều nhất có thể bổ bắt được trước mặt một trăm tám mươi độ phạm vi tầm mắt. cho dù là nắm giữ ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết đặc thù thị lực, lấy lâm giật chỗ góc độ, cũng căn bản không có cách nào thấy rõ hống xuất thủ bộ dáng. tổng hợp phân tích đến sẽ cho ra một cái kết luận lâm giật người trẻ tuổi k i a căn bản cũng không phải là dùng ánh mắt đang quan sát chiến trường thế cục hoặc là hắn có thể thông qua cảm giác h ống k h í tức làm được tinh chuẩn tại trong đầu miêu tả ra h ống động tác hoặc là lâm giật tiểu tử này có thể đ o á n trước tương lai biết được lâm giật còn tại trên thân thể mình lúc hống lập tức liền bắt đầu chuyển động để cho mình lợi trả quét ngang ý đồ thông qua phương thức công kích như vậy đem lâm giật nghiện chết tại trên người mình hắn tốc độ xuất thủ rất nhanh một chút phản ứng thời gian cũng không cho theo lý thuyết lâm giật hẳn là phản ứng không kịp mới đúng nhưng lâm giật chính là né tránh tại h ố n g có hành động trước một cái trước mắt không gian còn không có chịu ảnh hưởng thời điểm lâm giật thành công phát động chính mình thuấn di kỹ năng quang ảnh giao thoa vọt lên vừa v ậ n bàn tay độ dày độ cao tại bàn tay nhanh chóng đảo qua lúc lâm giật vừa v ậ n mau nè đến một k h ắ c cuối cùng còn đạp ở hống c ự t r ư ờ n g phía trên mượn lực đằng không mà lên tiểu tử này tại sao lại né tránh phát hiện mình bị đạp một cớ hống vốn cũng không tâm tình q u o e trá lập tức càng giận hắn không nghĩ ra tốc độ của mình rõ ràng đã rất nhanh xem như thượng cổ đại thần hồng trừ bỏ bản bệnh thần khí vô địch phòng ngự tự thân cường h ã n công kích bên ngoài là còn có cái khác kỹ năng kỹ năng này là hống bản mệnh kỹ năng tên là côn bạo côn bạo kỹ năng loại hình kỹ năng chủ động kỹ năng các hệ không rõ kỹ năng c ấ p bậc thần kỹ thời gian cung đố hai giờ kỹ năng tiêu h à o không ngâm sướng thời gian không kỹ năng hiệu quả hống thôi động tự thân khí huyết làm tự thân hung thú huyết mạch kích hoạt tiến vào côn bạo trạng thái tiến vào côn bạo trạng thái về sau hống mỗi một lần công kích đều sẽ thu hoạch được một tầng cung nhiệt hiệu quả kỹ năng này đ i ệ t ra không có hạn mức cao nhất của nhiệt mỗi lần công kích hống đều có thể thu hoạch được một tốc độ công kích cùng lực công kích tăng thêm quần bạo duy trì liên tục thời gian là sáu mươi giây tại sáu mươi giây trực tiếp không có khởi xướng tiến công thì sẽ rời khỏi quần bạo trạng thái kỹ năng này giới thiệu nội dung cũng không phải là rất nhiều nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ hống không đủ cương đại xem như thượng cổ hông thú hống trời sinh kèm theo vô tận thể lực lại không có cách nào phóng thích kỹ năng điểm này cực đại trình độ hạn chế hống thực lực phát huy trình độ nhất định n h ư n g hống trở thành chỉ có thể bị đánh không có nhiều chuyển vận năng lực quái vật vì sao hống có thể ở thời kỳ thượng cổ làm bị thương kỹ xảo chiến đấu cao siêu phục hy cùng nữ hoa bằng bạo chính là tên này là cồn bạo kỹ năng lực công kích không đủ không sao bản lĩnh không đủ nhanh nhẹn cũng không quan trọng h ố n g có cái tên là cồn bạo kỹ năng chính là hống lớn nhất lực lượng chỉ cần liên tiếp không ngừng phát động công kích liền có thể làm cho mình trị số biến càng ngày càng mạnh tăng thêm kia miễn dịch tất cả tổn thương bản m ệ n h thần khí hống tất cả ngược điểm đều bị đền bù chỉ cần cho hống đủ nhiều điện bị động thời gian hống thuộc tính liền có thể đạt tới một cái tương đối kinh khủng chỉ số như thế liền có thể đứng ở thế bất、bại. bởi vì kỹ năng này lúc bản bệnh kỹ năng không cần hao phí bất kỳ thần lực cùng thái sơ liền có thể phát động bởi vậy lâm giật thậm chí đều không có phát giác được hống mở ra một cái đặc thù trạng thái bất quá lâm giật có thể bằng vào chính mình toàn thị chi nhãn nhìn ra hống tốc độ so sánh với trước đó quả thật có chút tăng lên chỉ là cái này tăng lên rất không rõ ràng chương một n trăm năm m ư i tại m ọ n có thể đại tác dụng chương 1256, t à i m ọ n có thể đại tác dụng công kích lần nữa bị né tránh còn bị đ ạ t một cước phần này khuất n h ụ là hống trước kia chưa hề thể nghiệm qua nhìn thấy lâm giật đằng không mà lên hồng thậm chí muốn tóm lấy cơ hội này mở ra miệng rộng cho lâm giật đến bên trên một g ụ m nhưng nghĩ đến lúc trước kia một miếng ăn t h u a thiệt hồng lúc ấy liền trung thực không ít vẫn như cũng lựa chọn chính mình lấy chính mình lợi chào làm tay chủ công đoạn quay đầu ánh mắt khóa chặt lâm giật vị trí đang chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích thời điểm bên trên bầu trời đống nhiên chuyển đến quang mang trói mắt định vị pháo laser cơ giới hệ bát dài kỹ năng kỹ năng này rất có đặc sắc phạm vi bao trùm cực lớn chỉ cần lâm giật khóa chặt vị trí của định nhân liền có thể tại toàn bộ tinh cầu phạm vi bên trong tinh chuẩn mục tiêu đ ạ kích nóng rực lóe ra chói mắt quan mang to lớn chùm laser từ trên trời gián xuống tại h ô n độn thái sơ đa trọng thi pháp hiệu quả hạn vốn là hào quan g đẹp mắt biến càng thêm trứng mắt t hống thị lực vô cùng tốt dù là cách mấy chục cây số khoảng cách xa cũng có thể thấy rõ ràng mục tiêu của mình có thể tinh chuẩn phán đoán địch nhân lớn nhỏ nhưng là đâu c ư ờ n g quang là một ngoại lệ với mối ngầm đầu tầm mắt của mình liền bị đâm mục đích viễn quang c h i ế m cứ hắc vụ là có thể ngăn cản vật lý hiệu quả có thể ngăn cản tất cả tổn thương lại không biện pháp ngăn cản cường quan mang tới loá mắt hiệu quả nên tiếp cường quan một máy mắt hống liền bị mất tầm mắt của mình theo bản năng đem chính mình mỹ mắt cho khép lại ngay sau đó trang kiện chùm sáng từ trên trời r i á n xuống đem hống cho hoàn toàn bao khỏa tại trong đó chỉ tiếc định vị pháo laser kỹ năng này là thuần phí năng lượng công kích liền vật lý hiệu quả đều không có hống thậm chí không có phát giác được mình bị đánh trúng đương nhiên kỹ năng này thả ra cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng ít nhất là q u ấ y nhiều h ố n g ánh mắt nhiều ít là cho lâm giật tranh thủ tới vài giây đồng hồ ngâm sướng thời gian ở vào cường quan bao phủ bên trong t a hống ánh mắt mở ra lại khép lại mở ra lại khép lại cho đến lâm giật ngâm sướng xong cái thứ hai viết cổ cầm chú chân ngôn loại năng lực này là coi như không tệ a nếu n là không có chân ngôn thay thế kỹ năng n â m sướng lâm giật phóng thích một cái viễn cổ cầm chú cần thời gian thực sự là quá dài cái này thời gian mười năm lâm giật nhưng không có nhàn rỗi địa kỹ năng một khi đầy đủ liền sẽ đem chính mình cầm chú tiếp tục đi lên thêm thần lực đẳng cấp tất nhiên rất trọng yếu nhưng kỹ năng đa dạng hóa làm sao không thể đưa đến quyết thắng tác dụng trọng lực hệ kỹ năng tại lâm giật trưởng thành con đường bên trong phát huy rất trọng yếu tác dụng đặc biệt là trọng lực điều khiển cái này một kỹ năng chẳng những có thể đưa đến rất tốt trang bức tác dụng tính thực dụng càng là trực tiếp kéo đầy vô số lần tại thời điểm mấu chốt làm ra tác dụng mang tính chất quyết định cái này không tại tài nguyên dư giả thời điểm lâm dật liền ưu tiên cho trọng lực hệ kỹ năng thêm đến viễn cổ cầm chú cấp bậc làm hống hai mắt thích hướng k i a trói mắt cường quanh lúc lâm dật vẫn còn tiếp tục ngầm xương chính mình viễn cổ cầm chú tiểu tử dù n g loại phương pháp này muốn lấy đ ắ c thắng lợi ngươi đừng si tâm vào tưởng mong muốn dùng phục hy phủ đèm trên người ta hắc vụ cho gỡ ra thời gian ngắn như vậy ngươi có thể làm không đến điểm này lâm dật cũng không, không thừa nhận điểm này một cái kỹ năng không đủ kéo dài thời gian kia nhiều đến mấy cái không phải tốt quan g hệ ngũ giai kỹ năng thận lâu chiết quang loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc ngũ giai khắc hệ quan hệ tiêu hào năm nghìn mp thời gian cung đổ năm phút đồng hồ hiệu quả vặn b ẹ o tia sáng chế tạo một mảnh thận lâu hoàn cảnh mê n hoặc địch quân thận lâu huấn y tưởng cần hiện thực tồn tại chi vận khả năng lợi dụng tia sáng chiết xạ cùng phản xạ hiệu quả tạo thành không gian đảo lộn thận lâu huấn y tưởng độ mô phỏng thực tế cùng ảnh hưởng phạm vi c à n g có ngươi đối quảng tây ma pháp trưởng k ố n g từng bước tăng lên trước mắt độ mô phỏng thực tế một trăm không cách nào bị bất kỳ thấp hơn kiểu dai trở xuống biên phá điều tra kỹ năng phát hiện trước mắt thật lâu h u y ễ n cảnh lớn nhất ảnh hưởng phạm vi chín trăm chín mươi chín cây số vương quan hệ kỹ năng lâm giật rất ít sử dụng nhưng không thể không thừa nhận quan hệ kỹ năng tính thực dụng đặc biệt mạnh cùng hống đơn giản sau khi giao thủ lâm giật phát hiện rất trọng yếu một cái thiếu hụt đó chính là trừ bỏ cảm giác lực bên ngoài nó thật rất dựa vào hai mắt đến tiến hành chiến đấu định vị pháo laser kỹ năng này trọng yếu nhất hiệu quả cũng không phải là dùng để lóe mù địch nhân ánh mắt càng nhiều tác dụng vẫn là dùng đến cự ly sa chuyển vận phụ trợ chiến đấu không nghĩ tới trời xuôi đất khiến phía dưới lại n ư ờ n g lâm giật thấy được kéo dài thời gian thủ đoạn cao cường trọng lực hệ viễn cổ cầm chú tương đối mạnh hung hãn liền xem như dùng chân ngôn ngâm sướng thời gian đều đạt đến hai phút đồng hồ lâu lâm giật có thể bên cạnh ngâm sướng bên cạnh phóng thích một chút đề dài kỹ năng tại phát hiện hống đối với con mắt tính nghĩ lại về sau lâm giật quả quyết lựa chọn có thể quấy nhiều tầm mắt quan hệ kỹ năng đến vây k h ố n hống cái này không làm hống vừa mới cho tới lâm giật trực tiếp liền thả ra n ũ g a i quan hệ kỹ năng tại kỹ năng phát động trong nháy mắt đó vô số nguy nga sông núi ánh vào hống trong mắt tại h ô n độn thái sơ đa trọng thi pháp bị động ảnh hưởng dưới thống ánh mắt trực tiếp xuất hiện hỗn loạn nói như thế nào đây một cái ngũ giai quan hệ kỹ năng p h ó n g thích về sau chúng chiêu địch nhân nhìn thấy chính là địa phương khác hải thị t h ậ n lâu thân ở hải thị t h ậ n lâu bên trong sẽ bị huyễn tượng có hạn chế hành động nhưng là đâu có thể đối lống loại cường giả cấp bậc này tới nói một cái nguyên cảnh không được quá nhiều hạn chế tác dụng tự thân cường h á n năng lực phòng ngự b à y ở kia coi như nhắm mắt lại mạnh mẽ tâm tới cũng chỉ dựa vào năng lực nhận biết cùng đối thủ đội bính h ố n g cũng tuyệt đối không ăn t h i t t h ò có thể để hống không nghĩ tới chính là lâm giật tiểu tử này quá xấu rồi hôn đ ộ n thái sơ 6744 lần này lâm giật vận khí không tốt lắm vẹn v ẹ n một cái ngũ giai kỹ năng vậy mà chỉ đa trọng thi pháp hơn sáu n g h n lần bất quá cái này cũng đầy đủ hơn sáu n g h n cái hải thị thật lâu đem hống vây ở trong đó dòng d ã hơn sáu n g h n cái hình tượng lấy khác biệt góc độ trồng điện cùng một chỗ cảm giác kia đã không phải là hoa mắt để hình dung hống thậm chí cảm thấy đến chính mình được ba n g h n độ lao thị hết thẻ trước mắt không thể nói là mơ hồ kia là hoàn toàn rối loạn ngay cả quan chiến hiển thánh chân quân cũng không khỏi đến n h ữ mày không phải tiểu tử này sao có thể đến một chiêu như vậy khó tránh khỏi có chút quá xấu rồi a xem như thú loại thống chí thông minh vốn cũng không phải là rất cao đầu của nó tiếp nhận phân tích xử lý tin tức năng lực vốn cũng không phải là rất mạnh hiện tại lâm giật ở trước mặt ăn cấu trúc hơn sáu ngàn cái giống nhau nhưng là góc độ khác biệt giao nhau cùng một chỗ hình tượng cái này không khác là đem một đống lớn vô dụng tin tức hướng hống trong đầu nhét a người ta rõ ràng liền rất ngốc ngươi còn hướng người ta trong đầu nhét nhiều đồ như vậy ngươi đây là muốn cho người ta bước điên a quả nhiên ở trước mặt tiền cảnh tượng xảy ra biến hóa thời điểm hống đầu trực tiếp đứng máy trực tiếp s ư ớ n g sở ngay tại chỗ muốn chính là cái này hiệu quả hống cái đầu nhỏ ngay tại phi tốc vận chuyển nghĩ đến là không phải là của mình ánh mắt bị vừa rồi u y ê n quan g hư hại ngay tại hống s ư ớ n g sở thời điểm lâm giật đang cố gắng lâm sướng chân ngôn ta đi tiểu tử ngươi quả thực là một thiên tài a đại thánh nhìn thấy đầu đứng máy hống đứng tại chỗ không nhúc đ í c h n h ị n không được lại lần nữa tán dương lên lâm giật kỹ năng này tiêu hao như thế chi nhỏ đối lâm giật trạng thái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng còn có thể t u ậ n phát dạng này kỹ năng còn có thể cứng răn khống hống thời gian lâu như vậy ai có thể nghĩ tới chứ cũng là không phải ta thiên mới chỉ là vừa lúc phát hiện tên kia tại t á t chiến thời điểm tương đối ỉ lại ánh mắt của mình mà thôi vốn cho rằng không quá thông minh là nói bừa không nghĩ tới thật sự là như thế Trước trương một trao tốt, treo trọng trí thông minh thấp lời này nếu như bị nghe được, tâm tình vào giờ khắc này được nhiều tung. Trước mắt thế giới, nghĩ đến không sợ nó, cảm thấy được, được như được, được nhường giới, chọn chọn cùng cũng chính khắc cảm có 1257, 1257, ô ô không không không liềm lựa liềm lựa lời là khối đổi nói, ngoài minh lời giờ nhiều hãi hụ hụ hồn nghe nghe hống hống nghe hống nghĩ bên này nếu này nổ đến nó, võ và vào bị là sợ lâm g i ậ t như thế một cái đơn giản quan hệ kỹ năng là không thể nào đối với mình tạo thành bất kỳ t h ư ơ n g tuần gì chỉ cần khói đen che phủ lấy thân thể của mình chỉ cần phục hy phủ gỡ ra hiệu quả còn không có có hiệu lực bất kỳ công kích rơi xuống trên người mình đều khó có khả năng đưa đến bất cứ hiệu quả nào chỉ là để cho người ta không nghĩ tới chính là thống coi như rất rõ ràng điểm này cũng không cái gì tác dụng quá lớn không ngừng hướng trong đầu quán thâu tin tức coi như biết nó là rắt rưởi cũng tại chiếm cứ h ố n g đại não cpu những tin tức này lọt nhập nhường hống bắt đầu dần dần mất đi đối thân thể trưởng không quyền nó có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng tứ chi liên hệ ngay tại dần dần bị chặt đứt hống nghĩ tới không quan tâm lấy chính mình gần như vô địch lực phòng ngự cứ như vậy mạnh mẽ đ â m tới cho đến xông ra lâm giật kỹ năng phạm vi bao trùm chi tiết t ứ chi đã không nghe sai khiến cái này trừ bỏ tiên vương cùng ô lìm hù một mạch bên ngoài còn có rất nhiều chư thần đang quan sát lâm giật cùng hống chiến đấu hống thực lực thế nào bọn hắn thông qua k i ê phòng ngự vô địch hấp vụ liền có thể cảm thụ đi ra ngược lại liền quan chiến những n à y thượng vị thần bên trong tuy tiện hỏi một chút dám cùng hống đơn đấu đây tuyệt đối là không có đang quan sát người khác thời điểm chiến đấu trên cơ bản tất cả mọi người sẽ theo bản năng đem chính mình thay vào ngay tại chiến đấu một người trong đó nhân vật đặc biệt là nhìn đối lập thế yếu phương kia nhưng phàm là đối thực lực hơi có chút theo đuổi người đều sẽ muốn nếu là chính mình lâm vào thế yếu làm như thế nào b ả o mệnh làm như thế nào tùy thời khởi s ư ớ n g phản kích chỉ cần là chư thiên thần minh đều biết tiên vương đem phục hy phụ cho lâm giận dùng lâm giận có thể sử dụng cái này trong truyền thuyết tứ thi vương khắc tinh thần khí đối hống lập lại chiêu cũ đại gia cũng không biết lâm dật muốn đem hắc vụ gỡ ra cần bao nhiêu thời gian nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng thời gian này tuyệt đối sẽ không ngắn nói trắng ra là trận chiến đấu này cuối cùng sẽ như thế nào đi hướng liền quyết định bởi lâm dật có thể kéo dài bao nhiêu thời gian chỉ cần hắc vụ bị gỡ ra lâm dật liền có phần thắng đem lần chiến đấu này nhiệm vụ thay vào trên người mình chúng chư thần đều cảm thấy ra đầu nổ tung giống hành động tốc độ bọn hắn xem ở trong mắt công kích l ự c đạo ngay cả không gian đều không chịu nổi đập vào trên thân sẽ là thế nào cái hiệu quả kia trên cơ bản là không có gì không gian tưởng tượng cơ bản chịu một bàn tay liền hẳn phải chết thay vào tự thân tìm không đến bất luận cái gì biện pháp giải quyết nhìn không đến bất luận cái gì phần thắng nhìn lại một chút lâm giận hiện tại chiến đấu những cái kia đã từng đối lâm giận đảm nhiệm thần quan chức cảm thấy không phục thượng b ị thần lần này là hoàn toàn trung thực có thể sử dụng đơn giản như vậy kỹ năng liền đem mạnh mẽ như vậy đối thủ cho hạn chế cứng rắn khống một đoạn thời gian bọn hắn là thật làm không được phải biết quan chiến cùng tiến hành thực chiến không phải một chuyện tại thực chiến thời điểm đặc biệt là đối mặt thực lực cường đại có thể một kích miểu sát đối thủ của mình thời điểm lực chú ý nhất định phải tương đối tập trung hơi không cẩn thận liền sẽ lấy mạng sống ra đánh đổi đến vì mình sai lầm tính tiền tại như vậy khẩn trương dưới tình huống lại có mấy người có thể tỉnh táo đi suy nghĩ đi tìm kia tốt nhất ứng đối phương pháp nói lâm giật là thiên tài thật đúng là hủy khuất hắn là trên thế giới này tìm không thấy tốt hơn hình dung từ đến tán thưởng hắn kinh tài tuyệt diễm đương nhiên hông cũng không phải là không còn gì khác thượng cổ đại thần bối rối cùng cảm giác bất an vẻ vẹn, vẹn kéo dài mười phút tại cái này mười phút bên trong h ố n g không có cảm giác tới lâm giật đối với mình phát động công kích nó liền ý thức được lâm giật mục đích đ ấ y lòng sợ hãi hoàn toàn xua tan về sau h ố n g liền nhắm lại ánh mắt của mình đem ánh mắt nhắm lại về sau có thể hữu hiệu ngăn cản vô dụng rác rưởi tin tức tiến vào trong đầu của mình còn có thể đem những cái k i a đã tiến vào trong đầu rác rưởi tin tức nhanh chóng từ đầu của mình bên trong gỡ ra chính là như thế một cái đơn giản thao tác nhường hống một lần nữa nhặt lòng tin ta liền nói đơn giản như vậy thủ đoạn khẳng định k ố n không được tên kia đúng vậy à tên kia cảm giác lực như vậy biến thái muốn thông qua phong tỏa thị giác liền hạn chế nó phát huy lúc đầu lực lượng quá không thực tế chúng ta nếu không nghĩ một chút biện pháp có thể hay không viễn chỉnh trợ giúp hắn hắn nếu là thành công đem hồng đánh bại tương lai của hắn sẽ tiền đồ vô lượng nếu như có thể khiến cho lâm giật n i ệ m tình chúng ta cái tốt lời nói cuộc sống sau này khẳng định chúng ta một phái khẳng định cũng có thể qua tương đối dễ chịu ô lìm thủ chúng thần nhóm bắt đầu nghị luận lâm giật bày ra tiềm lực là thật để bọn hắn động tâm giờ phút này bọn hắn thậm chí đã không có ý định cố kỵ tiên vương c ả thụ dự định trực tiếp độc thủ bất kể như thế nào đều muốn đem lâm giật người này cho tranh thủ lại đây từ r rõ, o xoắn toán, n lòng cũng đang Hắn đơn đấu lời nói, mình tuyệt đối không phải tiên vương đối thủ, nếu là sau đó tiên vương dự định không thanh cứng an bình này. g lời là liềm là lại cấp chỉ có đấu đối đối đó để sau suy. tuyệt hậu quả thu phải thủ, phái khó biết một t dự ý dạ, sợ lúc cám hưng ơ tổ chức bị bình định về sau tiên vương hy vọng thành công khôi phục ý đồ cùng tiên vương đối nghịch người từ sau lúc đó trên phạm vi lớn giảm bớt mong muốn m v h mặt chỉ dựa vào một phái thực lực chính là lấy chứng t r ọ i đá trung thành tuyệt đối đi theo chính mình dám cùng tiên vương đối n ị c h không có nhiều phe phái đáng giá nhất liên thủ chính là ổ đ ị n một phái kia chỉ là cái này thời gian mười năm tới hai phái quan hệ ngay tại dần dần từng bước đi đến tại cái này trước mắt lôi kéo ổ đìn một phái là phúc là họa còn thật thành nhân số không được không thể đem chuyện làm quá tuyệt nhất định phải nghĩ cái biện pháp tốt suy tư lúc dễ ở tránh mắt theo bản năng nghiêng mắt nhìn tới hệ dạ trên thân đúng rồi hệ dạ không phải có cái có thể đem chính mình lực lượng cho hắn mượn người kỹ năng sao yến tĩnh đừng có gấp dễ ở trầm giọng nói rằng trực tiếp độc thủ quá mức qua loa lâm g i ậ t sẽ hay không kiên định đứng tại chúng ta bên này vẫn là cái vấn đề dù sao phục hy phủ sức hấp dẫn không nhỏ chúng ta phải thận trọng đừng đến lúc đó tự mình đa tình chính mình thành thẳng hề không nói còn để cho người ta chê cười dè ớ s lời nói nói có lý bản tướng lên làm đầu ổ liềm cụ mười hai chủ thần nhóm đang nghe xong một lời này về sau lập tức tỉnh táo không ít lâm giật là tới qua ổ liềm cụ tinh lại biểu đạt qua bằng lòng cùng ổ liềm cụ một phái kết minh không sai nhưng là lâm giật cũng không có không giống bọn hắn cùng tiến tới lý do a song phương cũng không phải gì đó tình cảm thâm hậu người cũng không phải huyết mạch trí thân dưới tình h u ố n như vậy sao có thể gắt gao trói buộc chung một chỗ đâu nắm giữ cộng đồng lý tưởng nắm giữ cùng chung mục tiêu đồng thời bằng lòng vì cái lý tưởng này cùng mục tiêu nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống dạng này đồng đội mới là đáng giá dựa vào hoặc là chính là địch nhân của địch nhân hai cái lúc đầu không có giao tập người có thể trở thành trung thành nhất đồng bạn nguyên nhân đơn giản chính là nắm giữ cùng chung địch nhân đồng thời cùng tên địch nhân kiện như nước với lửa không chết không thôi lâm giật hiển nhiên không phù hợp trở lên bất kỳ điều kiện vì một cái không xác định tương lai đánh cược tất cả mọi người tiền đồ thậm chí là sinh mệnh xác thực không quá tính ra chúng ta không cần làm được một bước kia chỉ cần cho lâm dận cung cấp trợ giúp liền có thể làm được điểm này các ngươi cảm thấy thế nào nói jet ớt đem mục tiêu của mình chuyển hướng hẹ dạ tại còn lại các chủ thần ánh mắt nghi hoặc bên trong nói ra ý nghĩ của mình chương một n r ă m năm m ư ơ t e t ớ bí mật t r ư ơ n g 1258, g r ă ư t e t ớ bí mật hẹ dạ ô liềm cú 12 chủ thần một trong tại ô liềm cú một phái bên trong tượng trưng cho hôn nhân cùng sinh d ụ n g tại tiên vương ổn định tam giới lục đạo trước đó tại jet ớt trở thành ô liềm cú lãnh tụ trước đó hẹ dạ đều tại chiến đấu đấy nàng xưa nay k h n g là bình hoa liền sức chiến đấu mặt này phóng nhãn toàn bộ ô liềm phụ hẹ dạ là đứng hàng đầu tồn tại Trừ bỏ bản thân lực chiến đấu mạnh mẽ bên ngoài hẹ dạ vẫn là một cái phụ trợ hình tuyển thủ nắm giữ phụ trợ kỹ năng coi như phóng nhãn toàn bộ tam giới lục đạo đều là có thể có thể điểm danh vào qua nhiều năm như vậy ô liềm phụ một phái thời gian qua quá mức thoải mái tăng thêm hẹ dạ bản thân sức chiến đấu không tầm thường này mới khiến người không để ý đến nàng phụ trợ năng lực không kém điểm này còn nhớ rõ tiên vương vừa mới trở thành tam giới tri chủ thời điểm sao chúng ta ô liềm p ụ khi đó còn chưa có xác định xuống tới lãnh tụ đâu ta nhớ được khi đó cùng ta tranh nhiều vô số kể. Zeus lời nói làm cho tất cả mọi người suy nghĩ bị lôi trở lại vạn năm trước khi đó tam giới lục đạo còn rất hỗn loạn ô liềm vũ cũng rất hỗn loạn nắm giữ đồng dạng tín ngưỡng thần minh nhóm vì tranh đoạt kia lanh tụ vị trí cơ hội là một khắc không ngừng tại vật lộn hào huynh đệ trở mặt thành thù thao tác nhiều không kể x i ế t khi đó Zeus cùng hệ dạ còn không phải ô liềm vũ mạnh nhất thực lực thậm chí liền đứng hàng nhóm nhất lưu tư cách đều không có dù vậy cuối cùng Zeus vẫn là trở thành ô liềm vũ tri chủ đây là vì sao cái này không thể không nâng lên một câu hệ dạ trợ giút hai người quen biết tại một lần ngẫu nhiên phía dưới duyên phận chính là rất kỳ diệu đồ vật vẹn vẹn một cái liền để hai người lẫn nhau coi trọng trở thành cùng trung trí hướng người nguyên bản hai người thực lực không có tranh lệch quá nhiều có thể vì mình coi trọng nam nhân có thể ở hỗn loạn trong tranh đấu thoát nghiện mà ra hệ giả tình nguyện để cho mình trở thành vật làm nền thu được hệ giả duy trì rẽ ở thực lực tăng gọn tại tranh đoạt ô liềm phủ chi chủ thời điểm bằng vào thực lực siêu cường rực rỡ hào q u a n g cuối cùng bình định tất cả đối thủ trở thành ô liềm phủ chi chủ khi đó ô liềm phủ trung thần nhóm rất kinh ngạc rẽ ở thực lực vì sao tăng lên nhanh như vậy thật tình k h n g biết hắn là mượn hệ dạ lực lượng chuẩn xác mà nói hẳn là cùng hệ dạ đem lực lượng của mình tất cả đều cho mượn rẻ ở mới có thể để cho rẻ ở trong thời gian ngắn có to lớn như vậy tăng lên di hoa tiếp một đây là hệ dạ không muốn người biết cường đại phụ trợ kỹ năng kỹ năng này hiệu quả tương đối người tiên có thể thông qua thành lập kết nối để cho mình cùng bị chính mình kết nối người thần lực cùng thái sơ chi lực giao cho đặc biệt người đi điều hành tại cái kia bốn loạn thời điểm rẻ ở chính là mượn cái này một kỹ năng khả năng ổn tỏa chúng thần chi chủ bảo toàn bí mật này dẹ ớt vốn không bằng lòng công khai nhưng bây giờ tới thời khắc mấu chốt dường như chỉ có một chiêu này tại còn lại chủ thần ánh mắt bất khả tư nghị bên trong dẹ ớt nói ra ý nghĩ của mình tập tất cả ô liễm vụ chủ thần chi lực cấp cho lâm giật nhường lâm giật đi đánh giết hống biện pháp này là cái biện pháp tốt nhưng mà tất cả mọi người không làm sao tỏ thái độ các chủ thần không khỏi bị dẹ ớt nói ra bí mật cho chân kinh những cái kia tư lịch so sánh giả lập tức liền kịp phản ứng đem bạn năm t r ư ớ c t r ư ờ n g tranh đoạt kia cùng hệ giả di hoa tiếp một kỹ năng liên hệ nghĩ đến năm đó chính mình đúng là lấy phương thức như vậy bại bởi j e t s liền không khỏi để cho người ta t i ế t h ậ n thời gian trôi qua nhiều năm như vậy cùng một chỗ cũng đã thành kết cục đã định dường như cũng không có gì tốt xoắn suýt chúng ta không cần tự mình trình diện chỉ cần cùng lâm dật thành lập được kết nối liền có thể đem lực lượng của chúng ta cho hắn mượn khi lấy được lực lượng của chúng ta về sau tăng thêm hắn lúc đầu thực lực muốn đánh bại hống hẳn không phải là việc khó gì cái chủ ý này được đến một đám chủ thần duy trì tại loại thời khắc mấu chốt này dối ra v i thủ thường thường là dễ dàng nhất bị người cho nhớ lâm dật tỷ lệ lớn sẽ vì chuyện này niệm ô liềm hút tốt chú ý sau khi thông qua sẽ ở d ư ớ liền lấy ra chính mình cùng lâm giật liên hệ trò chuyện linh tinh hống từ lúc nhắm mắt lại đến khí tức của nó liền bắt đầu từ từ khôi phục nắm giữ cường đại cảm giác lực nó có thể bằng vào lâm giật tán phát khí tức khóa chặt lâm giật vị trí lúc đầu đâu hống sẽ kết hợp bên trên chính mình cái khác ngũ g i á c khóa chặt đ ị c h nhân đối với mình cảm giác lực ứng dụng không phải đặc biệt mạnh lần này lâm giật ra tay vừa lúc cho nó tiềm lực kích phát ra thậm chí nhường hống đại não đều chiếm được bộ phận tiến hóa mấy ngàn lần hải thị thận lâu h u y n tượng đ i ra cho hống đại não làm lúc này đồng thời c h ì n h độ nhất định kích thích hống đại nao t i ế n hóa hiện tại đó thậm chí có thể thông qua cảm giác lâm dật trên thân nguyên lực lưu động đến cảm giác lâm dật hiện tại dáng vẻ tại trong đại não miêu tả ra lâm dật bộ dáng bây giờ tâm tính cùng trạng thái đều điều chỉnh tốt về sau hống lại lần nữa hướng phía lâm dật phát khởi công kích gia hòa này vẫn là chậm đến đây lâm dật giao thế sử dụng tấn phong nhất thiểm cùng tấn lôi nhất thiểm thông qua nhanh chóng chuẩn bị không ngừng kéo ra chi cùng hống ở giữa khoảng cách chân n ô n ngâm sướng lâm dật cũng không dừng lại cho dù là hống khôi phục năng lực hành động lâm dật cũng biểu hiện từ từ thòng lâm giật đã sớm dự liệu được đây hết thể xảy ra tiểu thông minh trung pi là tiểu thông minh không có n g ạ n h thực lực m u ố n áp chế đối thủ nào có đơn giản như vậy am hiểu sâu đạo lý này lâm giật đã sớm làm xong hướng phản công chuẩn bị bất quá lần này đâu thủ đoạn vẫn là cùng lúc trước không có quá lớn khác nhau trên trán lóe lên màu vàng kim nhàn nhạt qua mang ngay sau đó thần lực phun trào lóe ra ánh sáng màu hoàng kim hải thần tam xoa kích hóa thành một vệ ánh sáng xuất hiện ở lâm giật trên tay theo lâm giật hướng tam xoa kích bên trong rót vào thần lực vàng bạc nước biển chống rông xuất hiện đem toàn bộ tinh cầu bao trùm tại trong đó v ô n g dương đại hải xuất hiện trong nháy mắt đó lâm dật thả ra mấy ngàn nói hải thị thật lâu chậm biến mất lâm dật ngươi không cảm thấy cách làm này không có bất kỳ cái gì ý t ư sao vừa mới không phải đã phóng thích qua một lần sao cảm thấy bằng hải dương liền có thể hạn chế hành động của ta sao suy nghĩ nhiều có hát vụ bản g thân hống ở trong biển cơ hội không có bất kỳ cái gì l ự cản c hành động tốc độ sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng nhưng là lâm dật muốn làm cũng không đơn giản như vậy 72 biến. kỹ năng này cũng không phải đơn giản ngụy trang kỹ năng đơn giản như vậy không phải chướng nhãn pháp cải biến ngoại hình đơn giản như vậy lâm giật còn có thể thông qua kỹ năng này đem k h í tức của mình cho c h ẻ giấu gông dương đại hải ngăn cách phần lớn k i a sáng cho dù là hống cũng không cách nào hoàn toàn thấy rõ hết thẻ trước mắt không chờ nó kịp thời khóa chặt lâm giật vị trí lâm giật liền biến mất tại trong bóng tối đáng chết tiểu tử ngươi đ ừ n g trốn hống giật mắng một tiếng mong muốn tiếp lấy truy kích có thể nó đ ỗ n g nhiên phát hiện chính mình giống như đã mất đi lâm giật tung tích tiểu tử này khí tức đâu hống đang tò mò đâu nghe cảm tính lực để nó thành công bắt được cách mình mười cây số bên ngoài địa phương có lấy hàng trăm sinh vật đang tại hướng chính mình cấp tốc tới gần Cái này hình thể. Phía chính á i này ì n Hướng h thể. h p a c h í mình mình kém thậm mình hình gần sinh cùng không nhiều, còn thể chí cấp tốc có tới vật, với so là ớ n hơn vòng. những sinh n Thậm chí một vật y trên thân, còn có chút ít thái còn chấn n chi có lực sơ đ ộ giờ Chính là g phút này hống xem như minh bạch lâm giật tiểu tử này còn đang kéo dài thời gian hạn chế tạo mảnh này v ỗ n g dưng ơ đại hại nguyên nhân chính là vì tìm cho mình điểm đối thủ để cho mình có chút việc làm trọng yếu nhất là lúc này hống hoàn toàn mất đi lâm giật khí t ứ c nút trong bóng tôi lâm giật còn tại ngâm sướng chân n ô n ngâm sướng viên cổ cầm chu tiến độ đã qua hơn phân nửa chưa từng nghĩ bọn i điên ể n cùng tán loạn. b hắn m u ố n là khát máu thành tính hải dương bá chủ chỉ vì ích lợi của mình mà chiến nhưng mà làm nắm giữ hải sâm tam xoa kích lâm giật ra lệnh thời điểm bọn hắn thì sẽ cam tâm tình nguyện cung cấp thúc đẩy dù là rất rõ ràng biết được chính mình tuyệt không phải ông đối thủ không phải ông địch cũng biết liều lĩnh hướng phía ông phát động công kích đ ộ n vật biển nhóm há to miệng đem chính mình sắc bén răng hoặc là g ấ c hút nhắm ngay ông tiến hành chuyển vận chi tiết có hát vụ che chở bọn hắn căn bản không đả thương được hống mảy may là mấy cái khác biệt động vật biển cắn lên hống trong nháy mắt đó có loại mấy cái c h ó tại đoạt xương cốt rẻ trà bu núp trong bóng t ố i lâm giật ngâm sướng chân ngôn ngâm sướng thật tốt n g ẫ nhiên liền bị trong ngực vang lên thanh nhâm hấp dẫn chú ý đem đ ồ vật lấy ra xem xét mới phát hiện cái này đúng là rẻ ở lúc trước cho mình đặc thủ trò chuyện linh tinh trò chuyện linh tinh chia làm hai loại trong đó một loại là chỉ có đơn thông đạo trò chuyện linh tinh loại này trò chuyện linh tinh t ạ i đại đa số người xem ra sẽ khá nguyên thủy nó bình thường là thông qua song sinh phương thức sản xuất hai cái trò chuyện linh tinh có lại chỉ có một cái duy nhất trò chuyện k ê n h nói cách khác loại này trò chuyện linh tinh cầm trên tay chỉ có thể cùng đặc biệt người tiến hành trò chuyện nhắc tới đồ vật có chút gân gà dường như xác thực như thế có thể so với một loại khác chỉ cần thu hoạch được cho phép về sau liền có thể cùng còn lại bất kỳ trò chuyện linh tinh thành lập được trò chuyện kênh trò chuyện linh tinh so sánh loại này đơn nhất trò chuyện thông đến trò chuyện linh tinh giữ bí mật tính mạnh hơn nhiều có thể cùng bất kỳ trò chuyện linh cảnh thành lập được trò chuyện kênh trò chuyện linh tinh cũng liền mang ý nghĩa người khác có thể thông qua xâm lấn trò chuyện kênh đến nghe lén trò chuyện nội dung dạng này cho chuyện linh tinh không quá thích hợp như đồ bí mật chuyện quan trọng cái này không rẽ ớt mới cho lâm giật dạng này một cái đặc thù trò chuyện linh tinh lâm giật cầm lấy tại xuất gia trò chuyện linh tinh lần đầu tiên liền biết rồi là ai muốn tìm chính mình cái này trò chuyện linh tinh giữ bí mật tính rất cao tăng thêm hiện tại hai người ở vào bên trong biển sâu coi như trên chiến trường có giám sát linh tinh khẳng định cũng đập không đến chính mình đơn giản suy tư một phen về sau lâm giật liền tiếp thông rẽ ớt điện thoại thế nào chúng thần tra lúc này cho trò chuyện là có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng cho ta nói sao khi thấy trong tay mình trò chuyện linh tinh sáng lên thời điểm lâm dật liền đoán được có rất nhiều phương thế lực ngay tại quan sát trận chiến đấu này đơn giản hồi tưởng một phen chính mình toàn bộ hành trình biểu hiện cũng còn có thể trận chiến đấu này nếu là thắng lợi có thể hoàn toàn đặt v ư ớ c chính mình ở tại thần giới vị trí lâm dật chúng ta ngay tại quan sát người chiến đấu không nghĩ tới cái này tứ thi vương lại vẫn có thể phát động dạng này ẩn dấu phó bản xuất hiện tượng cổ đại thần đối thủ như vậy cho nên chúng ta muốn cho người trợ giúp trợ giúp nghe được hai chữ này thời điểm lâm dật ý nghĩ đầu tiên vẫn là cảm kích vất quá ý nghĩ này cũng chỉ xuất hiện một lát cậy phó bản thời điểm có thể được tới người khác trợ giúp giảm bứt phó bản độ khó cố nhiên là chuyện tốt nhưng cái này tam giới lục đạo thế giới buộc đánh bại ban t h ư ở n g là dựa theo chuyển vận tỷ lệ cho ban t h ư ở n g tại có năm chắc đem h ư n g đánh bại dưới tình huống lâm dật khẳng định là không muốn cùng những người khác chia sẻ phần thưởng của mình ừ n chẳng lẽ lại các ngươi dự định tới giúp ta à nếu như bị tiên vương biết các ngươi ổ lìm cụ sẽ không rất phiền phải sao dễ ớt biết hiện tại lâm dật có đầy đủ thời gian có thể cùng chính mình thông điện thoại liền rất kiên nhận cho lâm dật giảng hệ dạ giả di hoa tiếp một kỹ năng hiệu quả ngay xong giảng thuật về sau lâm dật vẫn là có cái nghi vấn mong muốn phóng thích kỹ năng này chẳng lẽ không cần hẹ dạ tự mình đến nơi này sao. Zeus qua chuyện suy sau, Nếu chịu cầu Nếu sai, sử sau, sẽ cười cười, thích nói. Không cần, chúng ta chỉ cần cái cho được lực cái còn chưa cho đến lúc đó, ta ngược lại thật ra còn có được các có cũng tư đưa phương pháp. Nếu như ngươi ngươi lời. giờ lời giải nói. linh tinh nối liền giản Giật đối lại đối nói, lại giúp, tại đối Không thông ứng không không dụng năng bảo trả ta thành thần kết tốt. thủ ta thật chịu không được lời nói, ta thật ta thỉnh trợ thế ta tạo pháp. nhóm này Đơn đến nào? đoán này đó, kỹ ra ra Bây lập Lâm lập về về dê ở sửng sốt u một chút hắn không nghĩ tới lâm giật có thể đem chuyện nhìn như thế thông suốt đem kỹ năng này tệ nạn cho nhìn ra di hoa tiếp một kỹ năng này tại sử dụng về sau đem tự thân lực lượng hiến tế đi ra người sẽ trong vòng ba ngày lực lượng sẽ hoàn toàn biến mất không có cách nào sử dụng thần lực cùng thái sơ đối đỉnh cấp thượng vị thần tới nói cung biến thành phế vật không có khác nhau lớn gì dê ở trơ mặc m chính là tốt nhất trả lời chứng minh lâm giật lời giải thích là chính xác lâm giật có thể đoán được điểm này cũng là không kỳ quái trên thế giới không có đồ vật là chỉ có tuyệt đối tốt di hoa t i ế p m ộ t kỹ năng này không có khả năng chỉ có chỗ tốt tác dụng phụ tất nhiên không ít lâm dật có thể đoán được cũng không kỳ quái vì an toàn của các ngươi vì về sau chúng ta có thể hợp tác lâu dài không đến cuối cùng trước mắt vẫn là đừng có dùng chiêu này kỹ năng A, ta nếu quả như thật không chống nổi ta sẽ chủ động cho các ngươi mở miệng tỉnh cầu trợ g i ú p t i ê n tâm ta cũng không phải là loại k i ê u cậy mạnh người rẽ ớt ngắn ngủi trầm mặc về sau vẫn đồng ý chỉ là không gói được lửa trên đời này cũng không có tường nào gió không lọt q u a được ai có thể cam đoan ô lìm củ phái này làm những chuyện như vậy sẽ không bị tiên vương biết một khi tiên vương biết được ô i liềm hụ một phái bị diệt đó không phải là chuyện chắc như linh đón cột sao tổng hợp suy tính về sau jet ớt đồng ý lâm g i ậ t lời giải thích tạm thời không bắt đầu dùng gì h ò a tiếp một kỹ năng lâm g i ậ t là một hào nhân vật ta rẽ ớt đ ờ i này không có phục q u ai ngay cả tiên vương đều là như thế ngươi tính là cái thứ nhất bảo vệ tốt chính mình có cần chúng ta tùy thời tại chặt đứt thông tin về sau jet ớt khắp khuôn mặt là khâm phục hắn là thật phục lâm g i ậ t ai có thể nghĩ tới t u ổ i c ò n nhỏ lại có như thế can đảm cùng đảm đường cân nhắc chuyện sẽ như thế toàn bộ mặt toàn bộ chủ thần trong phòng nghị sự một mảnh yên lặng ố liềm t u một phái chủ thần đối lâm giật kính nghệ đã thăng lên đến một cái độ cao tương đối đây hết thảy lâm giật không có phát giác hắn là thật không nghĩ tới chính mình căn cứ tự tư muốn toàn cầm tài nguyên ý nghĩ dùng nguyện chuyển ngự k h i nói ra lại sẽ đổi lấy hiệu quả tốt như vậy bất quá đây hết thảy đều là lần này sau khi chiến đấu kết thúc lâm giật mới hiểu trong hải dương bọn quái vật hình thể rất lớn lực lượng cũng không yếu nhưng cùng thượng cổ đại thần so sánh vậy đơn giản chính là kiến càng lấy cây trên người bọn họ là mang theo chút ít thần lực cùng thái sơ nhưng này không phải bọn hắn lực lượng của mình là lâm giật vì nghe nhìn lẫn lộn đặc biệt phân cho bọn hắn tại cái này mở tối hoàn cảnh bên trong cảm giác không đến lâm giật hống tựa như cái phẫn nộ con ruồi không đầu đồng dạng ở trong biển mạnh mẽ đ â m tới chạy loạn khắp nơi đến b â y công h ồ n g q u á i vật cũng không nhiều càng nhiều ở trong biển lấy nói cho tán loạn tại cảm giác không đến lâm giật khí tức dưới tình huống hống không có lựa chọn chỉ có thể không khác biệt truy kích mang theo lâm giật khí tức mục tiêu hống không hy vọng xa v ờ i mỗi một đạo khí tức đều là lâm giật bản thể hắn chỉ hy vọng vận khí tốt một chút có thể ở những này mang theo lâm giật khí tức cá thể bên trong truy sát tới lâm giật chân chính bản thể hô rốt c ụ c tốt ngâm nga một hồi lâu lâm giật rốt cục tụ lực tốt chính mình trọng lực hệ cầm chú cùng người khác trong giao chiến lâm giật vẫn là lần đầu như thế bất đắc dĩ chương một nghìn hai trăm sáu mươi s ố tới tinh cầu thần tích lại xuất hiện chương một nghìn hai trăm sáu mươi s ố tới tinh cầu thần tích lại xuất hiện cũng không phải nói lúc trước không có đụng phải so hống cường đại như vậy đối thủ cùng tiên vương đối chiến lần kia chính là như vậy thời điểm đó lâm giật thần lực đẳng cấp còn rất thấp tại đối đầu tiên vương thần lực phân thân thời điểm hoàn toàn là bị đệ lên đánh k đối, đối, đối, đối thủ ề c này nói như thế nào đây liền tựa như ngươi đang đánh thi đấu trò chơi kỹ thuật của ngươi rõ ràng hoàn toàn nghiền ép đối diện nhưng là đối diện mở cái khóa máu treo mặc kệ ngươi làm sao chuyển thuận đều không có cách nào làm bị thương người ta m a y may đối thủ như vậy ai đánh nhau không bất đắc gì đâu cũng may lâm giật đại sát chiêu đã ấp ủi hoàn tất đợi đến hống đem lâm giật chế tạo ra trong b i ể n rộng hải quái đều quét sạch về sau liền nên có thể khóa chặt lâm giật vị trí có cồn g bạo kỹ năng này tại hống tốc độ công kích biến càng lúc càng nhanh theo săn giết sinh vật b i ể n số lượng càng ngày càng nhiều hống tốc độ công kích rõ ràng biến nhanh hơn điểm này lâm giật là hoàn toàn không nghĩ tới lúc trước cảm thấy hống hành động tốc độ càng phát ra cấp tốc là hống ngẫu nhiên phía dưới bộc phát hiện tại lâm giật khẳng định ra hỏa này không phải cái gì bộc phát cái này rất rõ ràng chính là tại địa thuộc tính a còn tốt tự mình phát hiện tương đối sớm liên hống hiện tại tốc độ công kích lâm giật toàn thị chi nhãn cùng hỏa nhãn kim t i n h đã không quá có thể thấy rõ nếu là tiếp tục để nó hành động đi xuống hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi lâm giật cùng vô c h i kỳ nói băn khoăn của mình vô c h i kỳ cũng chú ý tới điểm này chỉ tiếc hắn đôi hống hiểu rõ cũng không nhiều lúc này phục hy phủ cũng bắt đầu nói chuyện không nghĩ tới cái này lại là thật phục hy phủ nghe lâm giật cùng vô c h i kỳ trò chuyện n h ư n không được cảm t h ắ n lên có ý tứ gì vô tri kỳ cùng lâm giật có chút h ế u kỳ nhường phục hy phủ nói tỉ mỉ là cái tình huống như thế nào không dối gạt các người nói tại bạn năm trước trong trận chiến đấu kia ta liền chú ý tới điều này chỉ là khi đó ta không nhất định cảm thấy là chủ nhân tại trải qua mười ngày mười đêm khổ chiến về sau thể lực dần dần chống đỡ hết nổi ta không nghĩ tới tên kia lại có dạng này đặc thù bị động sẽ để cho công kích của mình tốc độ biến càng lúc càng nhanh tại bạn năm trước chủ nhân cùng nữ ba đại thần chính là như thế thua ở trên tay của hắn nghe nói như thế lâm giật càng phát ra may mắn chính mình sau đó phải sử dụng kỹ năng cũng may mắn chính mình phát hiện hông cái này đặc tính phát hiện ra sớm Hoàng mà không nói, tiếp t ụ chính ư đưa nhường dưới ớ n trong biển sâu đưa lên càng nhiều sinh vật biển, tình cảnh của mình biến càng thêm nguy hiểm. Tốc độ càng lúc càng nhanh dưới tình huống, hống không có chỉ trong chốc lát, liền đem trong biển sâu tất cả mang g giật khí tức sinh vật thêm Tốc lát, tất theo hiểm. sâu sẽ sâu lâm độ đem của lúc có chỉ chốc cả h k tức s i vật thanh cho là ý h o n tất. cái h h í n là c này thời điểm hắn rốt cục bằng vào chính mình cảm giác bén nhạy xuyên tấu h qua lâm giật bảy mươi hai biến kỹ năng cảm giác được lâm giật khí tước ứ c Tiểu tử, n g i tại nơi tại biển trong tốc này, hống h cao sâu ư n gần. g giật phía lâm giật tới gần. Cảm giác cảm giác được nước biển biến mất cảm nhận được chúng quanh tia sáng biến sáng n g ờ i lên h ố n g bắt đầu có chút mê mang nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình người trẻ tuổi h ố n g trong ánh mắt nhiều ít mang theo chút mê hoặc tiểu tử ngươi đây là dự định làm cái gì từ bỏ chống lại h ố n g hỏi lâm giật trên mặt không có sợ hãi sắc mặt bình tĩnh như cũ thậm chí từ trên mặt của hắn nhìn không ra một tia chiến ý cái này khiến h ố n g rất là mê hoặc lâm giật bất đắc dĩ gian tay không có cách nào à sức phòng ngự của ngươi thực sự quá mạnh phục hy phụ phân tích hấp vụ tốc độ chậm thật sự là quá bất hợp lý chủ yếu nhất là phục hy phủ công năng có hạn chế một khi ta rời đi ngươi khoảng cách q u á xa nó liền không có cách nào phân tích ngươi cho nên ta chỉ có thể ở cam đoàn tự thân an toàn dưới tình huống đi kéo dài thời gian nhìn tốc độ của ngươi càng lúc càng nhanh hẳn là ngươi phát động một loại nào đó kỹ năng bị động a tiếp tục mang xuống ta sợ là chỉ có một con đường chết nếu ta đoán không sai ngươi theo công kích số lần tăng nhiều tốc độ sẽ thay đổi càng lúc càng nhanh a lâm giật phân tích ra chính mình bản mệnh kỹ năng điểm này là thật ngoài hống dự kiến nhưng là đâu cái này cũng không có gì tốt dầu d i m coi như lâm g ậ t nhìn ra kỹ năng đặc tính lại có thể thế nào thống chỉ cần công kích mặc kệ công kích cái gì dù làm móng l u ố t cứ như vậy đạo đ ấ t cũng có thể không ngừng gia tăng t h u tính ngược lại lâm giật cũng không phá nổi hống phòng ngự thống cứ như vậy địa t h u tính ai có thể quản được nó tiểu tử ngươi là thật khiến người ngoài yà thiên phú chiến đấu của ngươi thật là khiến người ta sợ hai t h ắ t phục không nghĩ tới hai vị kia thăng c ủ a đại thần đều quan sát không đến chi tiết bị tiểu tử ngươi nhìn ra không sai không sai cho nên tại biết bản đại gia cường han về sau ngươi dự định từ bỏ chống lại sao đối lâm giật thống là rất thưởng thức nó cũng rất chờ mong tại thôn vệ lâm giận huyết mạch chi lực sau chính mình có thể thu được bao lớn tăng lên nếu là lâm giật ngoan ngoãn để cho mình hấp thu nghĩ đến hiệu quả sẽ còn tốt hơn ngươi cảm thấy có thể sao lâm giật bỗng nhiên ngữ liệu đổi biến ánh mắt biến sắc b é lên h ố n g lập tức liền đã nhận ra tiểu tử này muốn tiến công chỉ là h ố n g phát giác quá muộn viễn cổ cấm chu tinh nắm theo lâm giật vừa dứt tiếng h ố n g chỗ tinh cầu bắt đầu chuyển động lại tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi hống d ự liệu nói viên tinh cầu này x u ố n g lại đều không chút nào quá mức nếu như giờ này phút này tại tầng khí quyển vị trí quan sát viên tinh cầu này lời nói ngươi có thể thấy rõ ràng viên tinh cầu này hình thái đã xảy ra biến hóa cực lớn vốn là hình cầu tinh cầu cùng tốc độ khủng khiếp mọc ra năm cái gai nhọn chỉ là trước mắt thời gian cái này năm viên gai nhọn liền biến thành năm ngón tay hình cầu trung tâm bộ phận càng là cấp tốc sụp đổ sụp đổ tốc độ nhanh chóng nhường hống căn bản là không làm gì được đây cũng không phải là là tinh cầu sống lại mà là lâm giật lợi dụng chính mình đối trọng lực hệ kỹ năng cực hạn điều khiển làm được thân tích tiểu tử ngươi làm cái gì hống trong miệm chuyển g a phẫn nộ tiếng ẩm ở trong mắt nó lâm giật thân ảnh đang nhanh chóng thu nhỏ cho đến chính mình bắt giữ không đến mặt đất sụp đổ tốc độ thật sự là quá nhanh nhanh đến hướng tứ chi không có điểm dùng lực không có phi hành kỹ năng chỉ có cơ sở năng lực phi hành nó bị một cỗ cực kỳ khủng bố lực hướng tâm áp chế căn bản phiêu không nổi nửa điểm thống biết nhân loại h è n hạ luôn luôn đưa thích đủ nghịch điểm á m c h i ề u có thể nó làm sao có thể nghĩ đến lâm giật lại đột nhiên ra tay lại vừa ra tay chính là như vậy nịch t i ê n kỹ năng ngâm sướng thời gian lâu dài không phải là không có đạo lý chuẩn xác mà nói ngâm sướng chân ngôn cái này thao tác không thể khái quát lâm g ậ t lúc trước sợ tác sở vi hắn là tại có hạn thời gian bên trong đem trọng lực tiêu ký đánh ở cái tinh cầu này tất cả sự vật phía trên bất luận là trên chiến trường hống bất luận là sinh cơ sắc đoạn tuyệt sạch sẽ lao huyền vẫn là hoàn toàn mất đi cầu sinh ý chí lạc b ă n tâm lại hay là trên cái tinh cầu này một ngọn cây có cỏ một khối đá thậm chí là một hạt cho bụi lâm g i ậ t đều không có bung tha đều không khác biệt đánh lên chính mình trọng lực tiêu ký tại rơi xuống đồng thời hống n g ầ n đầu đi lên nhìn lại chỉ thấy viên tinh cầu này mọc ra ngón tay ngay tại nhanh chóng khép lại làm lấy cầm nắm động tác t r ư ơ n giờ đơn g ả giản cảm cảm n trọng lực hệ viễn trương đơn giản thu bạo trọng lực hệ viễn cầm chú đây là muốn làm gì? Nhìn trên đỉnh oang, biến càng ngày càng ít, hống nội rung động, càng ngày càng nhiều, đây là muốn đem chính mình vây ở tinh cầu hình cầu bên trong Hống ứng ứng nguyên lực, thai sơ cùng thần thu thu thể thấy ít, tâm thể giật tức, thể thai hệ chú hệ chú khí đầu cầu cầu bạo bạo gì? g lực lực là làm lực là lâm lực, cổ cầm cổ cầm có có có vây i đem sơ đây đây sao. ở này phút này nó lại không cách nào tinh chuẩn cảm giác lâm g i ậ t khí t ứ c bởi vì giờ k h ắ c này nó có thể cảm giác được chính mình sợ tại cái này cả một cái tinh cầu đều đang phát tán ra lâm giật khí tức nói cái này toàn bộ tinh cầu đều biến thành lâm giật đều không chút gì quá đáng hống tự nhận là tại chính mình sinh thời đụng phải vô số đối thủ mạnh mẽ nhưng hống cũng chưa hề nghĩ tới có người kỹ năng sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy thần lực đẳng cấp đến hạng a thượng vị thần nhóm thần thông q u ò n g đ ạ i trên thế giới này chưa có bọn hắn làm không được chuyện trong lúc phất tay hủy diệt một khỏa tinh cầu càng là đơn giản không thể lại sự tình đơn giản nhưng muốn để những n à y thượng vị thần nhóm đem nguyên một hành tinh nạp làm chính mình dùng đoán chừng thật không có người nào có thể làm được cảm giác t i ê tựa như là ngã nát một cái tác phẩm nghệ thuật chỉ cần hơi hơi dùng chút khí lực cũng có thể làm tới đ i ể m này có thể nghĩ muốn tạo ra một cái tác phẩm nghệ thuật liền không có đơn giản như vậy đỉnh đầu h tám dần dần thay thế q u a n minh cường đại sẽ rách cảm giác nhường hống thật vất vả tìm về tự tin lại lần nữa thiếu thốn nó thậm chí lại lần nữa sợ hãi lên nỗi sợ hãi này không quan hệ lâm giật kỹ năng chuyển vận cao bao nhiêu vạn năm qua ý thức của nó cùng đ ụ c thể bị phân tán bị phong ấn ở thời gian trường hà bên trong cái loại cảm giác này liền cùng hiện tại rất tương tự bị phong ấn hống không phải là không có ý thức nó có chỉ có điều ý thức của nó bị vây ở một chỗ hư vô chi điệp ngoại trừ hát ám ngoại trừ vô tận cô độc không có cái gì hư vô chi điệp thời điểm đó hống bất luận cố gắng thế nào cũng không có cách nào nhường linh hồn của mình chạy ra mảnh này hư vô chi điệp mặc cho nó cố gắng thế nào tìm kiếm ý thức của mình sẽ còn bị vây ở nguyên đ ị a không cách nào thoát đi chỉ có vô tận tuyệt vọng cùng cô độc đang đổi bạn hống trên đỉnh đầu kia dần dần biến mất q u a n mang liền cùng kia vô tận cô độc đồng dạng nhường hống có loại phát ra từ đáy lòng sợ hãi nó không cách nào đào thoát chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình lại lần nữa lâm vào hát ám hành hạ hống trên vạn năm thật vất vả đem hất ra cô độc lần nữa tràn ngập hống nội tâm không tiểu tử dừng tay cho ta hớn g lời nói bị dần dần bao phủ bao phủ tại bàn tay khổng lồ bên trong viễn cổ cấm chu tinh nắm loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc thập giai khắc hệ trọng lực hệ tiêu hao hai trăm vạn mp ngâm sướng thời gian sáu trăm chân n u ô n thời gian c ù n đồ mười ngày chủ động hiệu quả đem tự thân đối trọng lực hệ kỹ năng điều khiển tăng lên đến thực hạng đem trọng lực tiêu kỳ đánh vào toàn bộ tinh cầu bên trên điều khiển toàn bộ tinh cầu cho mình sử dụng tại kỹ năng phát động thời điểm tinh cầu nội bộ sẽ buộc phát ra vạn lần lức hút đem địch nhân hướng bên trong tinh cầu bộ cương ép chuẩn bị tại kỹ năng sử dụng sau khi hoàn thành kỹ năng mục tiêu tinh cầu thu hoạch được trọng lực cường hóa trực tiếp tiếp xúc hoặc là gián tiếp tiếp xúc tinh cầu đ ị c h nhân sẽ bị khắc lên trọng lực lạc ấn bất kỳ thập giai trở xuống kỹ năng không cách nào gỡ ra kỹ năng người sử dụng thu hoạch được trọng lực cường hóa hiệu quả trọng lực tiêu ký toàn bộ tinh cầu trạng thái kỹ năng người sử dụng có thể căn cứ tự thân nhu cầu đối toàn bộ tinh cầu hình thái tiến hành tùy ý thao tác đem toàn bộ tinh cầu tùy ý chi phối đối với định nhân phát động tiến công hoặc là phong ấn hoặc là xem như phòng ngự thủ đoạn bảo hộ tự thân tại sử dụng tinh cầu phát động công kích thời điểm đ ịch nhân cần tiếp nhận tương đương với toàn bộ tinh cầu chất lượng đ á kích tại sử dụng tinh cầu tiến hành phòng ngự thời điểm người sử dụng thu hoạch được toàn bộ tinh cầu lực phòng ngự tại sử dụng tinh cầu tiến hành phong ấn thời điểm đ ịch nhân hành động lúc cần gánh vác toàn bộ tinh cầu chất lượng trọng lực là cấn bị kỹ năng này hiệu quả kèm theo đơn vị sẽ thời khắc tiếp nhận to lớn xé rất lực tương đương với toàn bộ tinh cầu trọng lực lực lượng đem đều đều phân bố tại bị trọng lực là cấn bám vào mục tiêu trên thân trọng lực cường hóa kỹ năng này tại phong thích về sau kỹ năng người sử dụng sẽ thu hoạch được trọng lực cường hóa hiệu quả tất cả trọng lực hệ kỹ năng biến thành p h â phát tất cả trọng lực hệ kỹ năng thời gian cù nổ đ là không tất cả trọng lực hệ kỹ năng tiêu hao là không tại trọng lực cường hóa hiệu quả phía dưới tất cả trọng lực hệ kỹ kỹ năng đem bổ sung lớn nhất trọng lực điều khiển bội suất chân thực tổn thương ghi chú tuyệt vọng cùng cô độc đang đợi ngươi cái này viễn cổ cấm chú kỹ năng giới thiệu cũng không phải là rất nhiều cũng không có rất nhiều loại loại thiết lập cùng kỹ năng đặc hiệu nhưng không thể phủ nhận là kỹ năng này bên trong tất cả hiệu quả đều là đặc, biệt khoa trương. đặc biệt là mới tăng trọng lực lạc ấn hiệu quả quả thực chính là một cái nịch thiên thần kỹ mặc kệ người nào tác chiến dưới tình huống bình thường cũng phải cần một cái chiến trường một cái chiến trường bình thường chính là một cái tinh cầu trên cái tinh cầu này chiến đấu liền không thể tránh khỏi sẽ cùng tinh cầu sinh ra tiếp xúc một khi kỹ năng thành công phát động trọng lực lạc ấn liền sẽ có hiệu lực kỹ năng hiệu quả nói trọng lực lạc ấn hiệu quả sẽ không nhận bất kỳ thập giai trở xuống kỹ năng ảnh hưởng cái này cũng liền mang ý nghĩa nhất định phải thần lực hoặc là thái sơ chi lực mới có thể đem nó gỡ ra mặc dù có thể gỡ ra nhưng là cụ thể cần tiêu hao bao nhiêu thời gian vẫn là cái vị trí nhân tố cũng tỉ như nói lỗng hắn thậm chí chưa kịp phát giác trên người mình bị in lên đặc thù tiêu ký liền đã bị tinh cầu cho phong ấn tại trong đó thống lực lượng xác thực rất lớn thế nhưng là tại t r ọ n g lực lạc lớn trạng thái nó căn bản là không có cách động đậy một phương diện chính mình cần dùng thân thể của mình cường độ đi chống lại toàn bộ tinh cầu sức lôi kéo toàn bộ tinh cầu chất lượng bị đều phân bố tại toàn thân cái này mang ý nghĩa toàn thân cao thấp mỗi cái địa phương khác nhau đều sẽ có một c ố khác biệt lực lượng tại sẽ rách trên người hắn mỗi một tế bào cái loại cảm giác này tựa như muốn đem hống từ phương hướng khác nhau phân giải đồng đạo ngoại trừ chống lại lực lượng này bên ngoài thống đang hành động thời điểm còn cần gánh chịu toàn bộ tinh cầu chất lượng rất rõ ràng hiện tại lâm g i ậ sử dụng viễn cổ cầm trú đem hống phong lớn lên tại cái này hai cố lực lượng cộng đồng tác dụng dưới thống hành động biến vô cùng khó khăn vì sao kỹ năng này cần như thế trưởng ngâm sướng thời gian coi như sử dụng chân ngôn đến ngâm sướng thời gian đều sẽ như thế dài dàn g dặc kỹ năng hiệu quả chính là tốt nhất giải thích mặc kệ là cường đại cỡ nào đối thủ cơ h ộ không cách nào đảo thoát bị kỹ năng trúng đích kết cục chỉ cần bị kỹ năng trúng đích mặc kệ là loại nào kỹ năng hình thái đều tốt mang đến tổn thương là vô cùng kinh khủng đặc biệt là những cái kia cường độ thân thể không quá cao sinh vật thậm chí sẽ bị trọng lực là cớn cái này nhỏ hiệu quả cho trực tiếp sẽ thành bằng nhỏ kỹ năng này cường hãn trình độ ngay cả kỹ năng người sử dụng lâm g i ậ t đều cảm thấy kinh khủng nhìn xem nổi đồng bình giữa không trung to lớn nằm đấm lâm g i ậ t rốt cục nhẹ nhàng thở ra lần này tốt thống tiên kia rốt cục có thể thành thành thật thật đợi một thời gian ngắn ngươi sao thế đang suy nghĩ gì lâm g i ậ t không xuống tới về sau đối phục hy phủ phát ra nghi vấn yêu cầu vấn đề đâu tự nhiên là phân tích tiến độ đối hát vụ phân tích tiến độ lâm g i ậ t sở dĩ đã nhận ra song phương cách xa trinh lệnh thống kia vô thượng hạn trưởng thành thuộc tính còn chưa đi không cũng là bởi vì có phục hy phủ cái này chuyên môn khắt chế hống thần phí sao phân tích tiến độ đối lâm giật t ớ i nói kia là cực kỳ trọng yếu tại lâm giật hỏi ra vấn đề thời điểm phục hi phủ không biết rõ đang suy tư điều gì đúng là quyên trả lời lâm giật vấn đề nhường lâm giật cảm thấy có chút nghi hoặc a lâm giật đại nhân ngài vừa mới nói cái gì t r ư ơ n g một nghìn hai trăm sáu mươi hai mới gặp mánh khỏe điên cuồng t r ư ơ n g một nghìn hai trăm sáu mươi hai mới gặp mánh khỏe điên cuồng không hề nghi ngờ phục hi phủ là bị lâm giật thủ đoạn cường ngạnh cho rung đ ộ n tới như thế khoa trương kỹ năng hiệu quả mặc kệ là ai đụng phải đều phải uống một bình từ khi theo lâm g ậ t về sau phục hi phủ thấy được lâm g ậ t trên người quá nhiều kỳ tích tiểu tử này trên thân cất giấu lấy ngạc nhiên mừng rỡ tựa hồ là vô cùng vô tận mỗi lần tại tiểu tử này gặp phải thời điểm khó khăn nó luôn luôn có thể bộc phát ra vượt quá tưởng tượng sức chiến đấu hắn luôn luôn có thể xuất ra làm cho người không thể tưởng tượng thủ đoạn thần lực đẳng cấp đạt đến hạng a cũng không thể nói rằng vấn đề gì nhưng cùng thượng cổ đại thần đối chiến còn có thể không rơi vào thế hạ phong điểm này thật tương đối kinh khủng phục hy phù rất biết rõ hắn hiện tại ngay tại phục vụ người trẻ tuổi này đã nắm giữ cùng cái này tam giới lục đạo chúa tể tiên vương chống lại lực lượng không nói trăm phần trăm chiến thắng tiên vương ít ra h ắ n hiện tại chống đỡ tiên vương là có thể làm được cái này kinh động như gặp thiên nhân thủ đoạn không chỉ có đem có được vô địch năng lực phòng ngự thượng cổ đại thần hống vây ở tinh cầu bên trong càng làm cho tất cả quan sát cuộc chiến đấu này giám thị linh tinh bị ép thành một phấn ngay tại quan sát cuộc chiến đấu này tất cả thần minh cho đến giờ phút này nội tâm vẫn là vô cùng rung động tại tiếp sóng hình tượng biến mất trước một giây bọn hắn thấy rõ ràng toàn bộ tinh cầu đều sống lại toàn bộ tinh cầu đều trở thành lâm giật đồng b ạ n giúp đỡ lâm giật đối phó cái kia ở biến cổ đại thần chỉ tiếp hình tượng biến mất quá mức cấp tốc lấy về phần bọn hắn không có hoàn toàn phân tích tinh tưởng chuyện gì xảy ra cùng hiện trường kết nối liền hoàn toàn các g a ta hỏi ngươi còn cần bao nhiêu thời gian khả năng đem tên kia trên người hắc vụ cho phân tích tin tưởng ta cần căn cứ câu trả lời của ngươi đến chế định chiến đấu xét lược lúc này phục h y phủ mới hồi phục t h ầ n t r í vội vàng trả lời lâm g i ậ t vấn đề lâm g i ậ t đại nhân ta bên này đại khái còn cần có chừng một giờ thời gian một giờ sau ngài liền có thể hoàn toàn b u n g tay b u n g chân cùng tên kia tiến hành chiến đấu phục h y phủ trả lời nhường lâm g i ậ t rất hài lòng một giờ s a u dường như không tính thời gian quá dài vị kia viễn cổ đại thần mong muốn từ chính mình trọng lực hệ viễn cổ cấm chú trói buộc bên trong thoát khốn còn cần cần rất nhiều thời gian trong khoảng thời gian này hoàn toàn đầy đủ lâm giật ngâm xương kế tiếp viễn cổ cấm chú tốt thời gian một tiếng cũng không tính đặc biệt dài chính mình bố trí giám sát linh tinh vậy mà liền như thế không có tiên vương nhiều ít cảm thấy có chút kinh ngạc chẳng lẽ lại tiểu tử kia còn có thể tại cùng hống cái này thượng cổ đại thần tác chiến dưới tình huống thuận tiện tìm tới chính mình lưu tại giám sát thiết bị đồng thời đem hủy đi sao cái này khó tránh khỏi có chút quá mức khó khăn a giám sát linh tinh chỉ có thể phát ra cực kỳ yếu ớ t nguyên lực chấn động mà nguyên lực chấn động tại ba loại lực lượng bên trong là tầm thường nhất tăng thêm chấn động rất nhỏ ngay cả lâm giật cũng rất khó phát hiện nó tồn tại mong muốn tại chiến đấu kịch liệt như thế bên trong tập trung tinh thần cảm giác giám sát linh tinh tồn tại kia nhất định phải là thành thạo đ i ề u luyện chiến đấu rất hiển nhiên cùng h ố n g chiến đấu sẽ không như thế h ố n g tốc độ ngay cả tiên vương đều cảm giác được kinh khủng tiểu tử kia thủ đoạn cao cường a thông qua giám sát linh tinh hình tượng hoàn toàn biến mất trước đó chuyển tới tin tức đến xem lâm giật tiểu tử kiên nên là dùng cái gì đặc thù kỹ năng làm cho cả tinh cầu hủy hoại chỉ trong chốc lát đừng nói tiểu tử này ra tay vẫn còn có chút hung á c vì tận khả năng kéo dài thời gian toàn bộ tinh cầu đều bị hắn làm hỏng chỉ là không biết rõ thủ đoạn này còn có thể cho hắn kéo dài bao nhiêu thời gian đ ố i chiến đấu kế tiếp vẫn là thật tò mò chúng ta muốn hay không tự mình qua đi xem một cái hiện thánh t r â n quân nói tới cũng là tiên vương suy nghĩ nhưng mà tiên vương sẽ không làm như thế không có cách cục chuyện để cho thủ hạ đi làm việc chính mình xem kịch là vẫn là diệt t ư ợ n g cổ đại t h u n loại này gần như không có khả năng sự tình nói ra tiên vương mặt mũi hương cái nào thả kết quả là tiên vương từ chối đề nghị này cũng không phải bởi vì mặt mũi này vấn đề mà là tại chiến đấu kết thúc về sau bất luận thắng bại phục hy phủ đều sẽ đem chiến đấu cụ thể chi tiết cáo chi không cần như thế ta cảm thấy tiểu tử kia nhất định có thể sống sót tiên vương lời nói hiện thánh chân quân không có quá nhiều đánh giá bất quá hắn hỏi một cái rất thực tế vấn đề thật muốn như vậy sao tại chiến đấu kết thúc về sau thống tiên kia tuyệt đối sẽ sản xuất chính mình bản mệnh thần khí kia không nhìn tất cả thủ đoạn công kích h ấ vụ dạng này thần khí nếu là rơi vào lâm giận trên tay có thể hay không đối với chúng ta về sau địa vị sinh ra uy h ế t đâu ta ngược lại thật ra không quan trọng nói cho cùng chính mình bất quá là cái vì người khác phục vụ ta ngược lại là không có để ý quá nhiều cũng là tiên vương đại nhân ngại hiện thánh chân quân lời nói này trong lời nói có hàm ý đến mức lời kêu bên trong lời nói là cái gì tiên vương vô cùng rõ ràng ngụ ý rất rõ ràng lâm giật tiểu tử kia tại thu được hắc vụ về sau liền sẽ thu hoạch được cùng tiên vương chống lại lực lượng đây cũng không phải là nói chuyện giật dân có người nói hắc vụ tại bị phục hy p h ủ phân tích qua một lần về sau lần sau phân tích lên liền sẽ biến nhẹ n h ó m rất nhiều làm sao có thể có đơn giản như vậy dù là tiên vương tự mình đọc thủ mong muốn phân tích phục hy phủ cũng cần không ít thời gian trong đoạn thời gian này lâm giật có thể cản dỡ đối tiên vương tiến hành chuyển vận không nói những cái khác lấy lâm giật như vậy kinh khủng chuyển vận thủ đoạn tiên vương thật có thể kháng trụ sao đáp án là khẳng định có thể chống đỡ được nhưng là đánh đổi tất nhiên cũng không nhỏ hiện thánh trân quân nói chính mình là cái vì người khác phục vụ lời này nghe có chút khó nghe nhưng lại đều là lời nói thật hắn hiện thánh trân quân tự nhận là thực lực có hạn không đủ để đối kháng lâm giật hắn đối với mình bạn năm lão nhị thân phận không có gì bất mãn với hắn mà nói tam giới lục đạo đội chủ bất quá là thay cái phục vụ đối tượng mà thôi nói như vậy từ nhiều ít nhưng có một ít đại bất kính hương vị có thể tiên vương không có sinh khí không có s o đo thuốc gắn g ra tật lợi cho bệnh lợi thật thì khó nghe lợi cho làm được đạo lý hắn tiên vương sao không biết hắn nhưng là có tính toán của mình lúc đầu đâu, hắn đối lâm giật là rất yên tâm cảm thấy tiểu tử này tại trong lòng bàn tay của mình sẽ là chính mình đắc lực nhất t ư ơ tài nhưng lần này chiến đấu nhường tiên vương nội tâm một lần nữa hiện lên đem lâm giật lợi dụng xong liền e m chỉ gạt bỏ quyết tâm nhường lâm dật thu hoạch được hắc vụ đối tiên vương tới nói không tính là cái d uy hiếp gì dù sao hiện tại tiên vương thế nhưng là nắm giữ phục hy phủ cùng nữ ba linh hai đại thượng của đại thần bên ngoài phụ thần khí coi như hiện tại phục hy phủ quyền sử dụng tại lâm dật trong tay hắn cũng không lo lắng chút nào phục hy phủ sẽ có hài lòng chỉ có hắc vụ lâm dật là tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn nhường lâm dật a n tâm cầm lấy hắc vụ cái này bên ngoài phụ thần khí đối với hắn tiên vương tới nói có chỗ tốt nhất định hắc vụ loại cấp bậc này bên ngoài phụ thần khí có nhiều trâu chắc hẳn không cần bao lâu thời gian liền sẽ chuyển khắp tam giới lục đạo lâm giật cái này làm thủ h ạ bằng bản lanh của mình lấy được dạng này bên ngoài phụ thần khí tiên vương còn lớn hơn độ cho phép hắn cầm ở trong tay cái này có thể đem tiên vương cách cục hoàn toàn làm nổi bật lên đến thậm chí sẽ để cho những cái kia lúc đầu có hai lòng chư thần phe phái hoàn toàn trung thực xuống tới tiếp theo chính là có thể khiến cho lâm giật b u n g lòng cảnh giác có hát vụ dạng này bên ngoài phụ thần khí nơi tay lâm giật cảm giác an toàn tất nhiên sẽ thật to tăng lên thậm chí sẽ tê liệt rơi lâm giật đối nguy hiểm cảm giác một điểm cuối cùng rất trọng yếu tại lâm g i ậ t không có phạm cái gì sai lầm lớn trước đó đối lâm g i ậ t độc thủ thế tất sẽ rét lệnh toàn bộ tam giới lục đạo tâm từ trong tay hắn đem h ắ t vụ đọc lại cũng biết nhường chư thiên thần minh nhóm trướng mắt tiên vương cùng nó xoắn suýt chút chuyện nhỏ này không bằng thật tốt kế hoạch một phen chuyện kế tiếp thượng cổ đại thần thế nhưng là có bốn cái bốn vị thượng cổ đại thần bản mệnh trong thần khí phân biệt t ầ n chứa bốn vị thượng cổ lớn lực lượng của thần như lúc được đến bốn vị này thượng cổ lớn lực lượng của thần sẽ thu hoạch được như thế nào lực lượng kinh khủng tiên vương ngẫm lại đều sẽ cảm giác đến hưng phấn phục hy phủ lo lắng cực hạn chuyển b ậ n năng lực chương 1263, phục hy phủ lo lắng cực hạn chuyển b ậ n năng lực không sống mống chết vốn là tự nhiên chi phát tác hắn nếu có năng lực đối ta thay vào đó lời nói vậy cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt vạn sự vạn vật đều chạy không khỏi xoắn ố c lên cao chi quy luật t h ư a n g b các đại thần chiếm c ư thiên thời đ i ị u lợi thu được bản mệnh thần khí là bên ngoài phụ tư cách mới nắm giữ chưa từng có thực lực cường đại một lần để bọn hắn trở thành cái này tam giới lục đạo chúng sinh mong muốn mà không thể thành tồn tại thậm chí tươi có người đến sau cư bên trên ví dụ lâm giật t ư ợ hồ là cái này ngoại lệ trước đây không lâu lâm giật chỗ chiến trường còn ồn ào vô cùng hiện tại trừ bỏ lâm giật n g ầ m sướng chân ngôn bên ngoài lại nghe không đến thanh âm của hắn bị không nhúc nhích c h ó i buộc tại tinh cầu bên trong đã đem gần hai mươi phút hống nội tâm rất tuyệt vọng nó tự xưng lực lớn vô cùng có thể bằng vào chính mình lực lượng cường đại cùng gần như vô địch phòng ngự thủ đoạn tại cái này tam giới lục đạo thỏa thích đỏ rong rủi ai biết lúc trước bị lâm giật lấy đơn giản huyễn thuật vây khốn hiện tại lại bị trọng lực hệ cấm chú một mực khóa lại không phải nó không muốn từ bên trong tránh thoát ra là hiện tại nó thật không quá có thể làm cho bên trên khí lực làm nhìn phong ấn lại hống tinh cầu có chỗ động tinh thời điểm lâm giật liền từ dị không gian bên trong lấy ra bắt giai băng hệ kỹ năng hắc băng đưa nó đặt ở tinh cầu phía trên hắc băng lan tràn tốc độ rất nhanh không chỉ trong chốc lát liền một mực đem toàn bộ tinh cầu bao k h o a tại trong đó n h ư ờ n g vốn là khó mà tránh thoát phong ấn biến càng thêm kiên cố b ố n nghĩ lại đến hai cái viễn cổ cấm chú dùng để trói buộc hống hành động không nghĩ tới hai cái này kỹ năng dùng ra về sau có thể đem thời gian sống sờ sờ kéo tới phục hy phù hoàn thành đối hắc vụ phân tích phục hy phù mới đầu coi là lâm giật thực lực trước mắt cùng tiên vương so sánh có tranh lệch rất lớn vô luận như thế nào lâm giật cũng không thể nào là tiên vương đối thủ cũng thấy lâm giật nhiều lần như vậy ra tay nhìn thấy lâm giật như vậy hoa văn phong phú lại hiệu quả xuất chúng kỹ năng về sau phục hy p h ủ ý nghĩ bắt đầu có cải biến nếu là lâm giật thành công nắm giữ h ắ c vụ kiện thần khí này lời nói tiểu tử này tại bên trong quá trình chiến đấu liền có thể tùy ý tiến hành chuyển vận lấy lâm giật thực lực bây giờ có thể tùy ý chuyển vận lời nói quả thật có thể cho tiên vương tạo thành phiền thoái không nhỏ mong muốn ngăn cản chiêu thức mang đến tổn thương tiêu hao không phải là thần l ư c sao coi như thông qua phục hy phụ sửa hiện thực để ngăn cản lâm g ậ t kỹ năng hiệu quả cuối cùng tiêu hao không phải cũng là lâm giận thần l ự c sao tại kết thúc trận chiến đấu này về sau phục hy phủ nhất định phải đem chính mình biết được cùng tiên vương nói lên một phen lâm giận đại nhân phân tích hoàn thành thời gian trôi qua rất nhanh thật đúng là nhường lâm giận chống đến hiểu rõ tích thời gian kết thúc tên i kia trên người bản mệnh thần khí hát vụ đã bị ta tạm thời chuyển rời đến không gian khác nó cùng mình bản mệnh thần khí ở giữa liên hệ đã tạm thời cắt ra nhưng mà không cần quá lâu thời gian hát vụ liền có thể cảm ứng được nó chủ nhân khí t ứ c lại lần l ư ợ trở lại nó chủ nhân bên người thời gian này đại khái là nửa giờ ngươi có thời gian nửa tiếng đôi lống tiến hành chuyển vận nửa giờ sao nghe phục hy phủ lời nói lâm giật nhịn không được mặc n i ệ m nói nửa giờ đối lâm giật t ớ i nói đã đủ trên tay hắn kỹ năng nhiều như vậy chủ yếu nhất là có hỗn độn thái sơ cái này đ ã trọng thi pháp bị động lâm giật chuyển vận trăm phần trăm là đủ chủ yếu nhất là vô minh hư không lực ảnh hưởng đã x ấ t đầy bất luận cái gì dạng kỹ năng chỉ cần chúng đích định nhân liền có thể dẫn tới hư không v ị diện đại lao chú ý nhường hư không v ị diện đại lao hỗ trợ chuyển vận lại thêm bị hủ hóa qua đi kỹ năng bị thêm vào chân thực t ổ thương chuyển vận đã hoàn toàn đủ cấm chú vô minh hư không loại hình kỹ năng bị động cấp bậc kiểu d a i k h á c hệ h ư không hệ tiêu hao không ngâm sướng thời gian không thời gian c ù n đố không hiệu quả một ngươi ngẫu nhiên một cái nguyên tố hệ kỹ năng tại một đoạn thời gian bên trong bị vô minh hư không vị trí tồn tại hủ hóa bị hủ hóa kỹ năng sẽ thể hiện ra mới hình thái hiệu quả hai hiện tại ngươi đối mục tiêu thực hiện tất cả mặt trái hiệu quả hiệu quả gấp bội duy trì liên tục thời gian kéo dài đến vô hạn hiệu quả 3. hiện tại sắp bị ngươi giết chết tất cả mục tiêu sẽ bị hư vô pháp t á t chỗ bắt được tiến vào vô minh hư không vĩnh v i ê n không p h ụ còn c thông qua cái hiệu quả này được đến đánh giết số đem chuyển hóa làm tất cả bị hư không hủ hóa kỹ năng mức thương tồn theo ngươi đánh giết số tăng nhiều ngươi cũng biết dần dần hấp dẫn tới vô minh trong hư không một ít không biết tồn tại chú mục bọn hắn thỉnh thoảng sẽ tại ngươi sử dụng kỹ năng thời điểm tự mình giáng lâm tới ngươi chỗ bị diện vì ngươi cung cấp nho nhỏ trợ giúp trước mắt hủ hóa kỹ năng tam trọng viêm thương hai mươi mốt lúc ba mươi b ố phút hai mươi hai giây trước mắt hấp dẫn chú mục trình độ cả thế gian đều chú ý mùi vị quen thuộc còn nhớ rõ, chính mình lần thứ nhất sử dụng cái này hư không hệ cấm c h ú thời điểm bị hủ hóa kỹ năng chính là cái này tam trọng viêm thương ai có thể nghĩ tới hôm nay trận này trọng yếu chiến đấu lại vẫn là kỹ năng này thật là khiến người ta cảm khái vô hạn giờ phút này kỹ năng bảng nguyên bản đê giai hỏa thuộc tính kỹ năng nên đón chất biến tam trọng viêm thương kỹ năng nguyên bản vị trí bị toàn cấm c h ú mới chỗ thay thế t a hỏa lanh chúa phần tinh trường thương loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc kiểu giai khắc hệ hỏa diễm hư không hệ tiêu hai n g h ì mp ngâm sướng thời gian không thời gian cụ đồ không hiệu quả triệu hoán phần tinh trường thương đâm về n g u y ê mục tiêu chủ yếu rất đúng phạm vi lớn bên trong tất cả địa phương mục tiêu sớm thành công hư không hỏa diễm tổn thương làm lâm giật phát động kỹ năng trong nháy mắt đó từ hư không hỏa diễm tạo thành trường thương che kín toàn bộ bầu trời ta hỏa lanh chúa phần tinh trường thương là bị phán định vì kiểu giai kỹ năng cũng chính là c ầ m chú kỹ năng tổn thương có thể nói nói cho cùng vẫn là tam giai kỹ năng hôn đ ộ n thái sơ đa trọng thi pháp hiệu quả tác dụng dưới kỹ năng này mỗi lần được phong thích đều là ít ra bảy ngàn lần đi lên đa trọng thi pháp tăng thêm cái này đẳng cấp kỹ năng bây giờ không có làm lạnh lâm giật trực tiếp triệu hồi ra u lục sắc hỏa diễm bao trùm toàn bộ chiến trường mỗi một chuôi thiêu đốt trường t h ư ờ n g đều tản ra quỷ dị hoang mang đem dương quang lúc đầu màu sắc hoàn toàn bao trùm nhìn xem che kín bầu trời tản ra cấm chú khí tức mấy vạn đạo hỏa diễm hệ kỹ năng phục hy phủ nội tâm cực kỳ chấn động nó như thế nào cảm tưởng dưới gầm trời này lại có người có thể một hơi phong thích nhiều như vậy cấm chú trọng yếu nhất phong thích cấm chú người thuộc tính không thấp nhiều như vậy cấm chú đập xuống sẽ tạo thành kinh khủng bực nào c h u y ể n vận cái này hoàn toàn không dám tưởng tượng dù là hướng năng lực phòng ngự tương đối khoa trường không có hấp vụ tuyệt đối miễn dịch kỹ năng này hiệu quả đối với hắn cũng biết tương đối h ữ u hiệu, hiệu. lâm giật đây là chuẩn bị chuyển vận không đó là đương nhiên còn chưa đủ lúc này lâm giật đối với những hàng chi lực trường khống đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ mong muốn hoàn mỹ bả khống hắc băng đã có thể làm được phi thân đến to lớn hắc băng trước mặt lâm giật bàn tay hướng trên đó nhẹ nhàng gỗ những cái kia làm cho vô số hạ vị diện tinh cầu kinh hồn bạc đĩa làm cho lâm giật thu hoạch được phó bản hủy diện giả danh hiệu hắc băng lại trong nháy mắt hòa tan không sai tại hống trước khi thoát khốn đối hống phát động công kích để nó tới không kịp né tránh tại hoàn toàn bị trói lại dưới tình huống hống hoàn toàn chính xác là không thể nào né tránh lần này công kích nhưng phục hy phụ vẫn là quá coi thường lâm dật trải rộng toàn bộ không gian hư không hỏa hệ kỹ năng còn chưa đủ giải quyết hống gia hỏa này đâu tại trước khi thoát khốn lâm dật có cái đại lễ muốn tặng cho nó chương một n r ă m sáu m ư cơ hội hoặc là lưới t r ư ơ n g 1264, cơ hội hoặc là lưới, lưới bạo phá chuyển hoán thổ hệ cấm chú kỹ năng kỹ năng này tại bình thường sử dụng không gian cũng không phải là rất nhiều kỹ năng này là đem thổ hệ kỹ năng thêm đến kiểu giai về sau kèm theo kỹ năng có thể đem tiếp xúc đến tất cả các đá thổ trợ đại địa bên trên vật chất chuyển hóa làm cường lực thuốc nổ trước đó lâm g i ậ t đối kỹ năng này sử dụng cảnh tượng cũng không phải là đặc biệt rộng khắp chư thiên thần minh hoặc là cùng chư thiên thần minh lực lượng ngang hàng thế lực khắp nơi không khỏi là nắm giữ thần lực cùng thái sơ b ự c này cường đại thủ đoạn tồn tại cấm chú đối lam tin h các chức nghiệp giả tới nói là cường lực nhất thủ đoạn tại lam tin h điểm kỹ năng thu hoạch phương thức thế nhưng là tương đối k h ă n hiếm chưa có nắm giữ cấm chú c h ứ c nghiệp giả cấp bậc là có thể thông qua nhiệm vụ cùng soát bản phương thức không ngừng điện ra đi lên có thể điểm kỹ năng có thể thu hoạch số lượng đại khái cả một đời cứ như vậy chút bình thường lam tin trước nghiệp giả có thể đem chính mình bản m ệ n h cây kỹ năng thêm tới cấm chú cấp bậc đã tương đối không dễ dàng bản m ệ n h cây kỹ năng bên ngoài kỹ năng căn bản là là nghĩ cũng không dám nghĩ chỉ là không ai có thể nghĩ đến giao diện t r ê n lệch có thể đem làm tinh chức nghiệp giả cuối cùng cả đời cố gắng cho tùy tiện phủ định bạo phá chuyển hoán cái này thổ hệ cấm chú vào ngày thường trong chiến đấu còn cần lâm giật tự mình đi đục vào kỹ năng khả năng có hiệu lực sử dụng sẽ khá là phiền thoái thêm nữa có thần lực t r i n lệch đẳng cấp tại lâm giật có thể tạo thành t ổ t ư ơ n g sẽ không đặc biệt cao tình huống bây giờ không giống nhau thần lực tranh l ệ n h đẳng cấp sẽ không còn là hạn chế lâm giật phát huy chính mình lúc đầu chuyển vận công xiềng Hướng chi, bao trùng hống, là toàn bộ tinh cầu. Lâm giật tay hướng tinh cầu bên trên nhẹ nhàng chặt chuyển hóa thành chuyển thời, khủng khiếp, sói lấy. Không có cách nào, lâm giật hiện chuyện không phải tùy tiện việc nhỏ, hắn muốn chuyển hóa trùng toàn bên trên đụng nguyên bản lớn nằm đáng đen, đồng nguyên đang mòn nào, cũng may hiện tại lâm giật giật giật cầu, cầu cái, cực tốc lực cực tốc có việc tại đổi sói tại tiện bao bộ tay một đất, to tùy muốn là lâm lấy lâm lấy lấy. lâm làm, màu màu độ độ đấm, xếp kỳ kỳ sợ, cũng có theo ể thể lấy lại. là lâm bên trong, đến cùng bao lâu vây vây cực tốc cho phục cũng cũng cầm chú cùng có thể xác thực cảm giác được, chính kỳ khoa khôi không không không kính. hống, phải mình thời mình trong trong, bao gian, trường biết giật tuột t được đần, nó bên đến nó căn bản không dùng độ đó đồ Bị bị ở ở gì kính. Theo thời gian trôi qua tại ta nhất thời k h á c hống rõ ràng cảm giác được bao khỏa toàn thân mình hát vụ rời đi chính mình không nói còn cùng mình hoàn toàn cắt ra liên hệ hát vụ thế nhưng là chính mình ý t r ư ở n g lớn nhất ta lần này hống thật sự hoàn toàn đã mất đi cùng lâm giật chống lại tư cách ngay tại mình cùng bản m ệ n h thần khí h ắ t vụ cắt ra kết nối trong nháy mắt kia vô tận tuyệt vọng tự hống đáy lòng thăng lên từ sinh ra đến bây giờ thời gian lâu như vậy không tính lần này cùng lâm giật chiến đấu hống bản m ệ n h thần khí cùng mình tách ra tổng cộng cũng liền một lần chính là lần kia cùng hai vị thượng cổ đại thần chiến đấu nhường hống cùng mình bản m ệ n h thần khí bị bóc ra bản m ệ n h thần khí cùng mình sau khi tách ra hống liền rõ ràng ý thức được chính mình nhỏ yếu thời điểm đó phục hy cùng nữ hoa chỉ là dùng da nhất qua quít bình bình thủ đoạn liền đem linh hồn của mình cùng n ụ c thể tách ra phong ấn để cho mình hoàn toàn lâm vào vô tận bên trong dòng sông thời gian loại kia lờ mờ có thể cảm giác được mình còn sống phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có bóng đêm vô tận thời gian h ố n g không muốn lại trải qua thêm ở đằng kia địa phương h ố n g liền xem như muốn chết đều không chết được tại thời gian bên ngoài chịu được vô tận cô độc còn không bằng như vậy giết nó nghĩ đến cái này h ố n g lúc ấy liền không bình tĩnh có thể nó bây giờ có thể làm thế nào nó không phải là không động được sao tuyệt vọng lúc h ố n g đông nhiên cảm giác ép trên người mình đặc thù lực lượng vậy mà như kỳ tích biến mất không phải là lâm giật hoàn thành hắc vụ phân tích thời điểm lâm giật tiểu tử kia k i lực không có cách nào duy trì hắn viễn cổ cầm chú、ừ. khả năng này không nhỏ mong muốn đem h ắ t vụ cho hoàn toàn phân tích cần tiêu hao không nhỏ lực lượng chính mình phỏng đoán việc này khả năng rất lớn h ắ t vụ bị tức đoạn cứ dựa theo lâm giật chuyển vận thủ đoạn đến xem mang xuống mình tuyệt đối không phải là đối thủ đơn giản đến xem lời nói lựa chọn chạy trốn là trước mắt tốt nhất phương thức xử lý nhưng chạy trốn thật có thể giải quyết vấn đề sao hống là tam giới, tam giới lục đạo ý chí đều đem nó rêu rao thành thế giới buốt tam giới lục đạo các cường giả mong muốn đánh giết hống có thể ở số ít sao là xác thực không phải tam giới lục đạo mỗi cái thần minh đều nắm giữ giống lâm giật đồng dạng t h lực có cùng hống đối địch tư cách nhưng hống không chịu nổi nhiều người coi như hiện tại chính mình thành công đào thoát về sau cũng sẽ không có cái gì sống yên ổn thời gian tam giới lục đạo ý chí tuyệt đối sẽ đem vị trí của mình rõ ràng nhớ đi ra nhường chư thiên thần mình nhóm mang theo lấy tam giới lục đạo sinh vật đến soát chính mình cho đến đem chính mình hoàn toàn gạt bỏ đụng tới bình thường đối thủ còn tốt nhưng nếu là lâm giật ngóc đầu trở lại còn mang lên đông đảo cao thủ lời nói đó không phải là thỏa thỏa ngược sát chính mình sao lâm giật một người đều có thể dựa vào chính mình kỹ năng đem hành động của mình cho hạn chế lại lại thêm cái khắc thần mình n ó m đâu đây chẳng phải là hạn chế thoải mái hơn tăng thêm chính mình c u ầ n bạo bản bệnh kỹ năng hiệu quả đã bị lâm giật cho biết được xem như hoàn toàn đem át chủ bài loạn đi ra địch nhân có chỗ phòng bị lời nói chiến đấu kế tiếp chính mình làm mất đi lật bản cơ hội như vậy chạy thoát sao không không thể trốn đi nhất định phải thừa dịp lâm giật hư nhược thời điểm đem đánh bại đ á n h giết đem phục hy phủ cái này bản bệnh thần khí cho cướp đi chỉ cần nhường phục hy h o à n toàn trên thế giới này t u y ệ t tích khi đó chính mình đem lại không đ ư t h đáng tiếc hết thệ đều là mỹ hảo tưởng tượng lâm g ậ t kêu k i n khủng tốc độ khôi phục làm sao lại kiệt đ ư đâu bất quá là vì hoàn thành một cái khác cầm chú mà thôi quyết định hống lập tức bắt đầu chuyển động cảm giác bén nhạy lập tức khóa chặt lâm giật vị trí trên người cơ bắp cấp tốc bành trướng bạo phát ra toàn bộ lực lượng mạnh mẽ tại tinh cầu khổng lồ bao k h o a bên trong mở ra một cái khe hở đến quả nhiên tiểu tử kia phong ấn lực đạo giảm bớt hống trong lòng vui mừng như đ i ê n lập tức lộ ra ngay chính mình lợi c h ả o đối với bao k h o a chính mình màu đen bùn đất chặt xuống dưới không đúng cái này bùn đất như thế nào là màu đen cái này cảm nhận liền xem như lâm giật lực lượng hoàn toàn sử dụng hết đại đ ị a cũng không nên là cái này độ cứng a hông thần kinh bắt chiến tinh cầu cường độ cao bao nhiêu nội tâm của nó lại quá rõ rành rành chính mình lợi c h ả o là rất sắc bén vô kiên b ấ t phá có thể phá vật khác biệt cảm nhận còn là không giống nhau bao khoả chính mình đem chính mình cho giam cầm không vẫn luôn là chiến đấu chi địa chỗ cái tinh cầu này sao lúc nào đổi thứ khác chính mình sao không biết còn không đợi h ố n g nghĩ rõ ràng điểm này c h ư mắt cường quang liền lần nữa lại đánh tới đáng chết lâm giật tiểu tử này chẳng lẽ lại dự định lập lại chiêu cũ lại dùng cường quang kích thích hai mắt lấy phương thức như vậy để cho mình ngắn ngủi mất đi tầm mắt sao chiều thức kia là phiên chút nhưng đối lông tới nói đã không cấu thành lý hiếp hiện tại nó cường hóa cảm giác coi như không có ánh mắt cũng có thể rõ ràng cảm giác được lâm giật vị trí thời gian dài bị bao k h ỏ a trong bóng đêm lúc này đ ỗ n g nhiên đối đầu bạo tạc c ự n g v a n g s á t thực sẽ đối với hai mắt tạo thành gánh nặng lớn h ố n g không chút nghĩ ngợi liền nhắm mắt lại không đúng h ố n g vừa mới nhắm mắt lại ý đồ lẩn tránh b ạ o hiểm một hồi nhiệt độ cực cao sóng nhiệt liền đã quét tới trên người của nó làm sao lại như thế bỏng hẳn là đây không phải đơn giản quan hệ kỹ năng chương một n t r ư ơ i lăm thống từ bỏ chống lại thế giới bột tuyệt vọng chương một n t r ư ơ i lăm thống từ bỏ chống lại thế giới bột tuyệt vọng hống mở mắt nó dự định nhìn một chút lâm giật tiểu tử này đến cùng là đang làm gì l à quang chỉ có quang sáng đến loá mắt quang lấy cực kỳ ngang ngược lại không cách nào ngăn cản chi thế tại hống v o n g mạc bền trên đồng thời nổ tung cùng lúc đó một loại để cho người ta cực độ khó chịu yên tĩnh tràn ngập hống lỗ thai không cũng không thể nói là yên tĩnh là một loại cảm giác đáng sợ dường như đầu mình bên trong tất cả mọi thứ đều bị rút khô sau đó l ớ p một đống vô dụng vật đi vào bất kỳ thanh â m nào đều lại không cách nào chạm đến hống màng nhĩ ngay sau đó bén nhọn đủ hai thanh â m cấp tốc đ ộ ợ c kích dường như từng cây bén nhọn c ư ơ g châm đâm vào hống đầu bạo tạc khí lãng là nhìn không thấy tưởng nó so đau đớn trước một bước tiếp xúc đến hống mới đầu vậy vẫn là một loại đối lập dịu dàng cảm giác chỉ là nhẹ nhàng đem hống thân thể đẩy về sau có thể cảm giác này cũng không duy trì liên tục thời gian quá dài hống đầu còn đến không kịp đánh giá ra đến tột cùng chuyện gì xảy ra ngọn lửa nóng bỏng đã ôm ấp lên hống thân thể đau quá mẹ nó đau vạn năm qua h ố n g cơ bản không làm sao cảm thụ qua đau đớn cho dù là năm đó bị nữ hoa cùng phục hy liên thủ phong ấn trận chiến kia h ố n g đều không làm sao cảm thụ qua đau đớn dù sao này sẽ là linh hồn cùng nhục thể c á c h ra bị phong ấn xác thực không có quá nhiều đau nhưng bây giờ không giống nhau chính mình thế nhưng là bị lâm giật căm chú biển lửa bạc phủ không sai h ố n g bản thân cường độ thân thể là không thấp có thể nhục thân lại thế nào mạnh có thể đem tổn thương hoàn toàn cho hấp thu còn có thể đem đau đ ớ n hoàn toàn n g ă n cách sao nóng bỏng đâm nói cảm giác tràn ngập hống toàn bộ thân một ô nó rất là quen thuộc mùi cháy khét tràn ngập hống xoáng mũi mùi vị này chính mình dường như ở nơi nào người được qua đối chính mình nhất định người được qua tại vạn năm trước hống tại tam giới lục đạo tùy ý đổ sát thời điểm nó từng ở trong biển lửa ngửi được qua mùi vị này kia là trên thi thể lông tóc bị đốt cháy khét hương vị thời điểm đó hống cảm thấy mùi vị này có chút khó ngửi không tốt lắm nghe cũng rất ghét bỏ mùi vị này bay tới trên người mình không nghĩ tới chính là một ngày kia mùi vị này sẽ từ trên người mình bay ra đau nhức quá đau cái này chính là không có h ắ t vụ bảo hộ thời gian sao hống cắn răng trong lòng t ấ t thắng tín n i ệ m dâng lên nghĩ đến không thừa cơ hội này đem lâm giật hoàn toàn đánh giết tương lai của mình l i ề n treo hướng mạnh mẽ chống đến bạo tạc hỏa d i ễ m hoàn toàn lắng lại cả một cái tinh cầu đương lượng tạc đạn bạo tạc lên hình tượng là như vậy rung động cho dù là lâm giật người làm phép này đều bị kêu một tiếng bóp chết tất cả m à n h m ì n h s ợ kinh diễm tại bạo tạc xuất hiện trong nháy mắt đó hư không quan c h ắ c người trang phục hư hóa hiệu quả đã thành công phát động giờ phút này mặc kệ là đáng sợ cỡ nào sóng nhiệt đều không thể thương tới lâm g ậ t mảy may mặc dù như thế lâm g ậ t cũng cảm giác được rõ ràng mảnh không gian này run dậy lực hút sóng kia là vũ trụ kết cấu nhất tính mịt vận sóng giống một mặt vô hình m à to lớn chống trận bị lôi vang chấn động trong nháy mắt liền xuyên qua lâm giật thân thể quanh mình không gian tại tần suất thấp rung động bên trong sinh ra rất nhỏ c ộ n m ì n h tạo thành một loại bắt nguồn từ tồn tại bản chất làm cho người bất an sợ hãi làm tinh cầu này biến thành vật chất mây cấp tốc bành trướng tới đỉnh phong lúc mới bắt đầu chầm chậm quyết tán ánh sang trói mắt dần dần đảm đạm làm cho người bất an nhiệt độ cao bắt đầu lắng lại một k h ỏ a tinh cầu liền như vậy biến thành cho tàn không đúng nó liền cho tàn đều không có còn lại liền tại ước vạn năm về sau trở thành một tinh cầu khác bên trên không có ý nghĩa đùi b ặ n tư cách đều không có tại vật chất mây trung tâm một điểm cuối cùng q u a n mang rốt c ụ c hoàn toàn tiêu tán ngoại trừ lâm giật sau l ư n g kia đến hàng v ạ n mà tính lũ ám lục hỏa bên ngoài chỉ còn lại có vô tận hắc ám cùng so hắc ám càng băng lánh hư vô dường như mảnh không gian này cái gì cũng không từng tồn tại ngoại trừ tràn ngập hồng ánh mắt bên ngoài trói lọi q u a n mang làm tất cả một lần nữa bình tĩnh lại lúc hớn g chuẩn bị độc thủ ai có thể nghĩ tới vừa vừa mở mắt dẫn vào tầm mắt là đầy trời u ngọn lửa xanh lục đến hàng bạn mà tính dạng viêm thương hướng ngay đầu của mình hớn cảm giác lực khá xuất chúng chăm chú cảm giác một phen sau mới phát hiện chính mình đối mặt tình trạng so chính mình tưởng tượng muốn hỏng việc nhiều kia đẩy trời ngọn lửa xanh lục b i ê m thương đều không ngoại lệ đều là cấm chú cấp bậc kỹ năng có khả năng tạo thành tổn thương ra sao kinh khủng cảm động sao kia là thật không dám động một chút cho đến giờ phút này thống mới phát hiện chính mình tựa hồ là có chút muốn nhiều ngay tại chỗ giải quyết lâm giật vĩnh viễn trừ hậu hoạn chỉ bằng hiện tại đó làm sao có thể có thể làm được điều này lâm giật ánh mắt sáng dực cứ như vậy tập trung vào chính mình h ố n g rất rõ ràng chỉ cần mình hơi hơi có một ít động tác những cái kia đem chính mình ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết vây đầy tâm trú liền sẽ nện xuống đến ngươi không phải ưa thích điệt ra ngươi thuộc tính sao hiện tại cho ngươi một cái biểu hiện ra cơ hội đáng chết đáng chết trước mặt tiểu t ử này thế nào đáng sợ như vậy hớ nghĩ n g tới mình coi như không có h ắ c vụ bảo hộ cũng có thể trong thời gian ngắn bằng vào chính mình cường đại thuộc tính đem lâm giật cho đánh bại ít ra liều mạng là có như thế một cơ hội dù sao lâm giật vì đem hành động của mình năng lực hạn chế phát động khoa trương như vậy kỹ năng đáng sợ như vậy một cái kỹ năng nên đem hắn tình trạng tiêu hao bảy tám phần có thể ai có thể nghĩ đến được tiểu tử này lam lượng tựa hồ là vô hạn phong thích mãnh liệt như vậy kỹ năng về sau không phải mang không có nghênh đón nên xuất hiện suy yếu kỳ tiểu tử này ngược lại thả ra số lượng nhiều như vậy cường đại kỹ năng đến chờ đợi mình nói không q u a trương không có hấp vụ bảo hộ h ố n g tại lâm g i ậ t trước mặt thậm chí không phải địch nếu là hống nội tâm bắt đầu hối h ậ n lên bất quá bây giờ hối h ậ n hiển nhiên không còn tác dụng gì nữa lúc mới bắt đầu nhất chưa hề dùng tới toàn bộ lực lượng bởi vì đối phương tuổi trẻ mà khinh thị đối phương đây là hống nên thụ lấy ha ha ha không quan trọng có thể chết tại tiểu tử ngươi trên tay ta chết s á t thực không ăn uồng nghĩ đến lần này thất bại đánh đổi không có lấy trước kia giống như lớn so với ý thức bị cầm tù tại thời gian bên ngoài ta càng ưa thích một lần thất bại b ạ n tiếp bất phủ tiểu tử ngươi rất mạnh là ta gặp qua mạnh nhất người có khả năng hiện tại ngươi không phải trên thế giới này mạnh nhất nhưng ta tin tưởng chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian nhất định có thể bao trùm tam giới lục đạo k i n h thường trên thế giới này tất cả động thủ đi nói xong lời nói này về sau hống nhắm mắt lại chờ đợi lâm giật động thủ nhưng mà khiến hống không nghĩ tới chính là chính mình vừa từ bỏ chống lại bên hai liền b a n g lên l ầ m giật thanh âm không đúng đây không phải là lỗ t h a i nghe được là linh hồn c ủ a minh nói đi còn có cái gì mong muốn lời nhắn nhủ ta cảm thấy ngươi muốn lời nhắn đ ủ chuyện ta tỷ lệ lớn sẽ cho ngươi thuận tay làm tiểu t ử này tại sao phải thông qua linh hồn cùng tự mình tiến hành trò chuyện chẳng lẽ tiểu t ử này liền không sợ linh hồn của mình mạnh mẽ hơn hắn từ đó thay đổi thế cục sao tuy có mọi loại không hiểu hướng lại vẫn theo l ầ m giật lời nói nói ra tiểu t ử ngươi là có ý gì ngươi không phải cầm lấy phục hy phụ đem ta đánh bại sao thế nào ngươi là dự định đáng thương ta lấy một cái người thắng dám vẻ đến thương hại ta sao ha ha ta thế nhưng là thượng cổ đại thần hống ta mới không cần ngươi thương hại hống lời nói là có chút ngạo hiểu lâm giật nhưng lại chưa để ở trong lòng được đến tứ thi vương bộ phận ký ức hống nhất định có thể biết lâm giật hiện tại là thân phận gì là tại thay ai làm việc nhưng còn có rất nhiều là tứ thi vương cũng không nhìn thấy ta biết ngươi khi đó là thua ở trên tay người nào thua với ta ngươi chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người thua tâm phục khẩu phục có thể bị nhiều đánh thiếu cho đánh bại còn đem ngươi phong ấn nhiều năm như vậy thù này ngươi không muốn báo sao nghe nói như vậy hống lúc ấy liền n gây m ẩ n lâm giật biết được chính mình bạn năm trước là thế nào b ạ i cái này không k ỳ quái bên ngoài phụ thần ký có tư tưởng của mình phục hy phủ cùng lâm giật giảng thuật năm đó cuộc chiến đấu kia rất bình thường nhưng lâm giật không nên biết phục hy phủ chủ nhân thượng cổ đại thần phục hy đã vẫn là chuyện sao chương 1266, t o à n diện nghiền ép tuyệt vọng tới chỉ cầu chết một lần chương 1266, t o à n diện nghiền ép tuyệt vọng tới chỉ cầu chết một lần là không nên quá không nên lấy lâm giật bây giờ địa vị hắn không có khả năng không biết do phục hy đã vẫn là chuyện xem như thần quan đại nhân hắn không có khả năng ngay cả thượng cổ các đại thần đã toàn bộ vẫn lạc loại c h u y ệ n này cũng không biết húng chi hiện tại phục hy p h ù ngay cả lâm giật đều có thể bình thường sử dụng nếu là phục hy còn sống phục hy p h ù lại làm sao lại nhận chủ tiên vương làm sao có thể nhường lâm giật sử dụng một phen phân tích về sau húng lập tức bạo nộ rồi lên tên đáng chết ngươi đây là dự định làm cái gì ngươi thật sẽ không cảm thấy bản đại gia đầu góc có vấn đề à, là ta thừa nhận tiểu tử ngươi thiên phú chiến đấu đúng là không thể chê tại người ta quen biết bên trong liền không có so tương lai của ngươi càng khiến người ta đáng để mong chờ tiểu tử ngươi muốn lựa phình ta để cho ta thay ngươi làm điểm sự t ì n h khác ngươi cũng đừng s i tâm học tượng tiểu tử ngươi là để cho ta được thành công thả ra có thể tiểu tử ngươi là chạy theo đánh g i ế t ta mục đích mà đến bản đại gia không có khả năng cảm kích ngươi lấy bản đại gia trí thông minh ngươi đừng mưu toan lắc lư bản đại gia lần này tự xưng thông minh phát biểu tại lâm giật trong mắt cực kỳ c h ị u tượng cảm giác kia tựa như là kẻ ngu vĩnh viễn không ý thức được chính mình là giống như kẻ ngu nhường lâm giật ít nhiều có chút im lặng chắc chắn lâm giật ý đồ lắc lư chính mình lấy người thắng g á n g vẻ đến lắc lư chính mình cái này thỏa thỏa chính là đối với mình tr kết quả là tại chính mình chính là thần thức chi hại bên trong h ố n g đối lâm giật phát động công kích h ố n g tinh thần lực như thế nào hoàn toàn không cần xoắn suýt rất yếu từ lúc sinh ra ngày liền có lực phòng ngự hoàn toàn vô địch hát vụ bảo hộ lấy nó liền cổ đều không làm sao ăn q u ả hống lấy ở đâu cái gì tinh thần lực có thể nói đâu tại thần thức của mình chi hại bên trong h ố n g ngưng tụ ra thân hình của mình con người xuống sau đó phóng thích tụ lực hoàn thành nó bạo phát ra cực kỳ tốc độ đáng sợ xông đến lâm giật trước người đi chết đi h ố n g mở ra huyết bùn đại khẩu lộ ra từng dãy sắc bén răng nanh hướng về phía lâm g ậ t thân thể liền tắn có thể cho dù là gặp lại thần thức của mình chi h ả i bên trong chiếm cứ sân nhà ưu thế hống cùng lâm giật đối bính tinh thần lực cũng là chính mình tìm t hai bạn đối lập tinh thần lực mạnh mẽ tại thần thức chi h ả i bên trong có thể khiến cho lâm giật ở vào tuyệt đối bất bại hoàn cảnh đối mặt hống công kích lâm giật khinh thường nhìn nhiều chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay của mình liền đem hống thế công hoàn toàn mốc lấy mặc cho hống đem toàn thân mình trọng lượng đều thêm tại trên h à g răng liều mạng c ă n xuống như cũ không cách nào dung chuyển lâm giật máy may một vị thân cao chết lên người trẻ của loại đối đầu mấy trăm mét cao q u á i vật tại khủng bố như thế hình thể trên lệch hạng lâm giật có thể tại lực lượng phương diện này chiếm thượng phong đây là cỡ nào để cho người ta rung động chuyện ngươi không phải là đối thủ của ta dù là nơi này là thần trí của ngươi chi hải cũng giống vậy tiếng nói rơi vào lâm giật cổ tay một phen cầm hống to lớn răng theo hống hơi chút dùng s ứ c liền đem nó toàn bộ đều dơ lên sau đó trùng điệp ném xuống đất giờ phút này hống hốc mắt đỏ lên nó thậm chí cảm thấy đến vào lúc này nắm giữ linh trí không phải một cái chuyện gì tốt hống cảm thấy trước nay chưa từng có cất đủ s o lâm giật sống lâu thêm vạn năm n ó tại phương diện lực lượng vậy mà không sánh bằng lâm giật thậm chí nói không có h ắ t vụ chính mình tại lâm giật trước mặt không phải để càng quá đáng là tại chính mình thần sứ c h i hại bên trong lâm giật còn có thể nghiền ép chính mình đối lông tới nói vực này vô cùng n ụ c nhã làm sao có thể chịu đựng p h ầ n này xỉ đục đánh thẳng vào hống t i ê u ngạo đúng là đem hống h ấ p mắt đều s u n g kích đến đỏ lên đem hống tiến lệ sống vỡ đê hống không có ý đồ tiếp tục phản kháng nó rất biết rõ mặc kệ chính mình ra sao dùng sức đều không thể từ lâm g i ậ trong hạn chế lại lần nữa đứng dậy dù là song phương hình thể trên lệ cách xa hống cũng không có lại làm nếm thử nó rất biết rõ bất luận chính mình thế nào phản kháng kết quả cuối cùng đều là giống nhau lâm dật ta biết ngươi lợi hại sát sinh không được sinh ngươi không cần thiết tại cái này tiếp tục đục n h ã ta cho ta thống khoái a cho ta thống khoái về sau ngươi liền có thể được đến tam giới lục đạo ý chí đưa cho ngươi phần thưởng nói không chừng còn có thể đem ta hát vụ chiếm làm của riêng đến lúc đó toàn bộ tam giới lục đạo liền đều muốn thần phục tại dưới chân của ngươi hống lời này rút tiền hắn đôi lâm dật tán thành nhưng mà lâm dật làm nhiều như vậy không chỉ có riêng là vì n ụ c nhã hống đơn giản như vậy hắn cũng không có n h ả m chán như vậy lâm giật ánh mắt nhìn xem bị chính mình nhấn trên mặt đất hống nước mắt dường như vỡ đê đồng dạng điên cồn vân ra ai có thể nghĩ tới g i a hỏa này sẽ là từng để cho toàn bộ tam giới lục đạo đều nghe tin đã sợ mất mật tồn tại đâu hiện tại hống chỉ muốn cầu cái chết đều khó khăn như vậy được bao nhiêu thật đáng buồn à kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc câu nói này tại lúc này được đến cụ tượng hóa đang suy nghĩ tới hống g i a hỏa này kỳ thật cũng rất hẳn lâm giật dứt k h t cũng liền buông tay ra vừa mới lống ra hỏa này kích động như thế là có nguyên nhân tự trách mình lời nói hết chỗ chê quá rõ ràng mới có thể nhường táo bạo như vậy ta tiến vào thần trí của ngươi c h i hải cũng không phải là ngươi tưởng tượng vì nhục nhã ngươi ta không phải ác thú b ị người ta không thể là vì một cái với ta mà nói không có bất kỳ cái gì thực chất ý nghĩa chuyện mạo hiểm nếu ta mong muốn cảm giác thành cựu đưa ngươi đánh giết chuyện này liền có thể vì ta cung cấp đủ nhiều cảm giác thành cựu lâm giật lời nói rất có đạo lý hống sau khi nghe cảm xúc lại không như lúc trước như vậy kích động cuối cùng cuối cùng là bình tĩnh lại tại thần thức tri hải bên trong thời gian mặc kệ bao lâu, tại ngoại giới đều chỉ là một cái trước mắt bởi vậy lâm giật cũng không lo lắng cho mình cùng hống lần này xâm nhập giao lưu hội gây nên phục hy phủ bất kỳ hoài nghi nhìn thấy hống bằng lòng nghe chính mình giảng thuật chuyện mạo mườn lâm giật buông l ò n g tay ra sau đó lui ra một khoảng cách rất xin lỗi đánh chết ngươi cũng không phải là ta mong muốn theo lý thuyết giữa chúng ta không đoán không cựu ta không nên đưa ngươi ép lên như thế tuyệt cảnh nhưng là ta có không thể không động thủ lý do hống biểu lộ vẫn là cùng lúc trước đồng dạng bình tĩnh rõ ràng là muốn tiếp tục nghe lâm giật nói ý tứ ngươi tăng thực lực lên phương thức tương đối đặc thù đưa ngươi ngay cả tam giới lục đạo đều dung ngươi không được tồn tại đưa ngươi liệt vào thế giới bột đánh chết ngươi vẫn là một mình đánh g i ế t dưới tình huống ta có thể thu được lượng lớn ban thưởng phần này ban thưởng mang đến tăng lên với ta mà nói thực sự quá là quan trọng từ tứ thi vương ký ức kia ngươi hẳn là hiểu rõ ta một đi ngang qua tới lịch chính a ngươi biết ta vừa bắt đầu là gia nhập ám hưng tổ chức khi đó ta cảm thấy ám hưng tổ chức có thể thực hiện mục tiêu của ta trợ giúp ta đem tiên vương kéo xuống thần đàn nhưng đến đằng sau bọn hắn thay đổi vị ám hưng thất bại cùng tiên vương thực lực cương đại để cho ta không thể không khuất phục tại chư thiên thần minh đến ta cho ngươi xem độ vật d ư ớ lời lâm giật tại hống trước mặt vươn tay phải của mình cũng đem thần lực rót vào trong đó chỉ một thoáng một cái tản da màu vàng kim n h ạ t chữ linh liền hiện lên đi ra nhìn thấy cái này chữ linh thứ nhất giấy lát hống còn hơi nghi hoặc một chút nghi hoặc lâm giật tại sao phải cho nó nhìn thứ như vậy nhưng khi hống cảm giác tin tưởng chữ linh tán phát khí tức về sau lập tức liền hiểu rõ một sự kiện lâm giật tiểu tử này chẳng những thu được phục hy phủ quyền sử dụng càng là trở thành nữ a linh cái này thượng cổ đại thần bên ngoài phụ thần khí chủ nhân hai đại bên ngoài phụ thần khí hắn đều có thể dùng lời nói kia có khả năng bày ra sức chiến đấu sao mà kinh khủng cái này cũng liền mang ý nghĩa vừa mới chiến đấu lâm g i ậ t cũng không hề hoàn toàn phát huy thực lực của mình